chương năm trăm năm mươi bảy chí lưu từ biệt một cảm tạ thích ăn thịt đông bánh ngọt liêu thanh thanh chương năm trăm năm mươi bảy chí lưu từ biệt một cảm tạ thích ăn thịt đông bánh ngọt liêu thanh thanh khi đang tại b u ổ i theo xe ngựa viên thiệu nhìn đến rừng ở phía trước đông nhiên bất động xe ngựa sau đó viên thiệu cũng là s ư ớ c sở chúa công xe ngựa kia ngựa a đi theo tại viên thiệu bên cạnh nhan lương một tay n h ấ t lấy trường thương chỉ hướng xe ngựa phương hướng viên thiệu kỳ quái chẳng lẽ lại xe ngựa này bên trong ngồi căn bản không phải hà linh tư hà linh mã cho nên mới dạng này không có sợ hãi có thể viên thiệu mang theo mấy trăm truy binh sắp tiếp cận xe ngựa cũng đã có thể nhìn đến cách đó không xa trương thủy bên trên đỏ thời điểm viên thiệu cả người đều ngây ngẩn cả người đ ò bông thuyền đoàn vũ cao tới thân ảnh đang đứng thẳng ở phía xa mặc dù cách xa nhau còn rất xa thậm chí khuôn mặt đều còn có chút mơ hồ nhưng viên thiệu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra b o n g thuyền đứng đấy và vũ không khác đơn giản là đạo thân ảnh kia mặc kệ đứng ở chỗ đó mặc kệ là khi nào luôn luôn như vậy bắt mắt cùng thẳng tắp từ、dực. viên thiệu d ư ớ i kiếp sợ thậm chí không có ở ngồi hà linh tư còn có hà linh mạn hai người bên cạnh xe ngựa dừng lại liền ra roi thúc ngựa hướng đến trương thủy bến đỏ thúc ngựa lao nhanh nhan lương văn xịu các ngươi tại chỗ này chờ đợi viên thiệu vứt xuống một câu sau đó liền chạy đò đi mà đứng trên bong thuyền đoàn vũ cũng cười n ê n hướng viên thiệu phương hướng bản sơ từ d ự c viên thiệu tung người xuống ngựa một bước nhảy lên đỏ ngày xưa hảo hữu thời gian qua đi hai năm lần nữa gặp mặt hai cái thân mang khôi giáp đại nam nhân trên bong thuyền nhẹ ôm vào cùng một chỗ đò trong khoang thuyền đoàn vũ đem nấu xong trà bưng cho ngồi tại đối diện viên thiệu. hai người lấy trà thay rượu chạm cốc cùng uống cứ tới đến cái thế giới này đã hơn ba năm nhưng đoàn vũ có thể được xương tụng bằng hữu chỉ có hai người một cái là viên thiệu một cái đó là tào tháo chỉ bất quá bây giờ tào tháo đã qua đời cũng chỉ còn lại có viên thiệu mình từ dự không tại lương châu sao lại tới đây ký châu viên thiệu mười phần khiếp sợ hỏi đoàn vũ n h ấ p một miếng trà sau đó để tay xuống bên trong bắt trà bởi vì thời đại truyền tin hạn chế đưa đến tin tức truyền lại cần nhất định thời gian tại hà đông vẫn phát sinh sự tình đ o á n chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể truyền đạt đến ký châu viên thiệu nơi này cùng lạc dương cho nên viên thiệu hiện tại còn không rõ ràng lắm hà đông quận xảy ra chuyện gì cùng thiên hạ lập tức liền muốn phát sinh biến đổi lớn đoàn vũ mỉm cười nhìn viên thiệu nói ra lần này tới ký châu là làm một kiện cực kỳ trọng yếu sự t ì n h đương nhiên cũng là tới gặp thấy một lần bạn sơ bạn sơ so với hai năm trước biến hóa rất nhiều ta tại lương châu cũng nghe nghe thấy nói bạn sơ tại ký châu yêu dân như còn g i n g dân kê sách thu h o ạ được ký châu bách tính khen ngợi và mỹ danh cảm giác sâu sắc vui mừng viên thiệu cười h h hắt trả lời đây đều là cùng tử dực học mà thôi nói được nửa câu viên thiệu đống nhiên kịp phản ứng cái gì thế là mở to hai mắt nói ra tử dực tử dực lần này là cố ý dụ ta ra khỏi thành cái kia viên thiệu nhìn về phía sau lưng phương hướng tại bến đỏ lần trước thì ngừng lại một chiếc xe ngựa đoàn vũ nhẹ gật đầu xem như thừa nhận lấy hắn hiện tại thân phận cùng lập tức sắp muốn làm sự t ì n h dùng hiện tại thân phận dòng chống khua chiên thấy viên thiệu không tốt cũng không phải nói đoàn vũ sợ tiến vào nghiệp huyền sau đó ra không được điểm này đoàn vũ vẫn có niềm tin chỉ là hắn không muốn để cho người khác biết hắn tới bái kiến viên thiệu chỉ đơn giản như vậy viên thiệu mặc dù bây giờ là ký châu thứ sử khống chế ký châu nhưng bây giờ viên thiệu hiển nhiên còn thoát ly không được viên ngỗi khống chế hoặc là nói là viên thị giàn buộc cái tia thứ sử phụ bên trong không biết có bao nhiêu người là viên ngỗi ánh mắt dùng để giám thị viên thiệu hoặc là nói đây ký châu bao nhiêu ít sĩ tộc là bởi vì viên ngỗi nguyên nhân mới bám vào viên thiệu dưới trướng cho nên hắn dùng dạng này một loại đặc biệt phương thức ở chỗ này cùng viên thiệu gặp mặt ban đầu lạc dương ba hữu bây giờ mạnh đức đã chết chỉ còn ta cùng bản sơ nói đến tào tháo đã chết thời điểm v i ê n thiệu thần sắc cũng phát sinh biến hóa l á t đầu tiết hận nói ra mạnh đức chủ quan chuyện này ta cũng biết cũng không phải đoàn vũ mở miệng đánh g â y v i ê n thiệu lại nói nói mạnh đức cũng không phải là chết bởi chủ quan mà là có ẩn t ì n h khác a v i ê n thiệu lập tức n i ế n mày năm ngoái tào tháo thời điểm đoàn vũ liền phái phòng quân cơ đi đến từ châu điều tra tào tháo nguyên nhân cái chết đoàn vũ vẫn cảm thấy mặc dù bây giờ tào tháo còn không có trưởng thành trở thành cái kia g a n hùng cũng còn không có đạt đến loại kia trời sinh tính đa nghi trình độ nhưng đoàn vũ vẫn là từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong này có kịp ạc cho nên liền phái người đi từ châu điều tra chuyện này trên thực tế cũng đúng như đoàn vũ suy đoán đầu dạng tào tháo chết cũng không phải là một cái ngoài ý mớn mạnh ức bị hoàng cân tặc binh c ử xoáy trương nhiêu t ì n h kế đoàn vũ chậm rãi nói ra phòng quân cơ điều tra chân tướng lưu bị nơi đó đương nhiên sẽ không thu hoạch đến cái gì tình báo nhưng là trương nhiêu trương khải những ngày ngày xưa hoàng cân tặc binh nơi đó còn là có thể tra được dấu vết để lại ví dụ như trương nhiêu lấy ra lá thư này tào tháo viết cho lưu bị thư cái này căn bản liền không có khả năng chưng nhiêu không biết tào tháo cùng lưu bị quan hệ thế nào đoàn vũ có thể không rõ ràng sao ban đầu tại kỳ châu lưu bị quan vũ còn có trương phi tam người để ngẫu không phải mạng lớn có lưu thực ra sức bảo vệ sợ là lúc ấy đã chết tại kỳ châu tào tháo tự nhiên là rõ ràng chuyện này tào tháo cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp làm sao biết liên hợp lưu bị huống hồ lưu bị bản ý đó là đi thái sơn quận tranh đoạt những cái kia thanh châu hoàng cân thuận theo đường dây này p h ò n g quân cơ một đường kiểm chứng cái kia hoàng cân tặc binh liền xem như có chút bản sự nhưng lại có thể nào tùy tiện lửa gạt mạch n ư c đoàn vũ khẽ lắc đầu chầm rãi nói ra bản sơ mạnh đức cái chết là bởi vì có lưu bị ở sau lương tinh kế mạnh đức lưu bị vì đạt được thanh châu hoàng cân bày ra một trận nhằm vào mạnh đức lưu kế mà mạnh đức lúc ấy biết lưu bị cũng tới tranh đoạt thanh châu hoàng cân vì có thể tốc chiến tốc thắng lúc này mới trúng giăng kế hạ i chết mạnh đức là lưu bị mà không phải thanh châu hoàng cân Thành! thiệu một rơi vào trước mặt trên mặt lưu bị chết, thiệu từ Thu nhất hắn vào bàn. này Viên quyền đang Viên cắn răng nói rơi Lưu dám? ra, sao dực, Bị đị ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến thù này tất yếu nợ máu trả bằng máu lưu bị cả nhà còn có hắn cái k i a hai cái minh đệ đều phải cho mạnh đức bồi táng ngươi cùng mạnh đức là ta đoàn vũ duy nhất hảo hiu thù này nếu như chúng ta thay hàn báo vậy liền không ai có thể tại báo thủ cho hắn từ d ự c ngươi nói đi muốn làm sao làm ta nhất định hết sức giúp đỡ viên thiệu nắm chặt nắm đấm nói ra đoàn vũ không có trả lời ngay viên thiệu thiên hạ này lập tức liền phải đổi hắn sau đó phải làm sự tình là cải biến thiên hạ cách cục đại sự nếu như không có ngoài ý mới hắn cũng sẽ đứng tại người khắp thiên hạ mặt đối lập lưu bị sớm tối đều có cơ hội vô luận là hắn vẫn là viết hiệu bây giờ cách lưu bị chỗ từ châu đều qua xa huống hồ hiện tại lưu bị đã không phải là ban đầu cái kia lưu bị lưu bị đang tiếp dẫn một trăm vạn thanh châu hoàng cân sau đó làm sự t ì n h rất tuyệt lợi dụng tạo nhân đám người báo thù c h i tâm còn có một đầu khó mà vượt qua vò nước giết sạch một trăm vạn thanh châu hoàng cân người già trẻ em lưu lại đều là thanh niên trai tráng lao lực dựa vào đây một chi lực lượng hiện tại lưu bị xưa đâu bằng nay đã so từ châu đảo khiêm lực lượng còn mạnh hơn bản sơ có phần này tâm như vậy đủ rồi đoàn vũ cảm giác sâu sắc vui mừng nói ra mạnh đức có thể có bản sơ dạng này bằng hưu dưới cựu tuyển cũng có thể vui mừng cười thù khẳng định là muốn báo điểm này không thể nghi ngờ chỉ bất qua không phải hiện tại bản sơ cùng ta cách xa nhau rất xa hôm nay đây từ biệt sau đó không biết lại muốn năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau đoàn vũ lần nữa bưng chén trà lên hướng về phía viên thiệu nói bản sơ phải bảo trọng chờ mong chúng ta lần sau gặp lại từ d ự c tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là có chuyện gì giấu g i ế m ta cũng như thế luôn cảm giác có chút kỳ quái viên t i ệ u nhìn đến đoàn vũ hỏi đoàn vũ cười gia hỏa này cảm giác còn rất chuẩn chỉ là hắn muốn làm sự tình hiện tại không thể dứt lời bản sơ ta hiện tại muốn làm sự tình không thể nói nếu như nói chẳng khác nào hại ngươi ngươi bây giờ là ta duy nhất bằng hữu ta hy vọng ngươi có thể một một tốt đoàn vũ đưa tay tại viên thiệu trên bờ vai nhẹ nhàng bố bố đối với bằng hữu chân chính bằng hữu mà nói có mấy lời không cần nhiều lời nói xong câu đó sau đó đoàn vũ chậm rãi đứng dậy sau đó cùng viên thiệu hai người cùng nhau đi ra b vùng nhỏ trên tàu đứng tại bông thuyền nơi xa trương thủy thanh trọc rõ ràng đều chiếm một bên đồng l ư xuống đoàn vũ nhìn phía xa trương thủy nói ra bản sơ đây trương thủy một bên thanh tịnh một bên vật đủ nhìn như đồng lưu mà xuống thực tế phân biệt rõ ràng giống hay không bây giờ thiên hạ này thế đạo ba tính sĩ tộc đều sinh hoạt tại hiện nay thế đạo nhưng ở giữa lại phản phất cách một đạo to lớn hồng câu bách tính như cùng đường biên g i á thảo sinh lão bệnh tử không người hỏi thăm sĩ tộc như x à i lang m á n h thú g ặ m ăn ba tính cốt nhục lấy lớn mạnh tự thân chúng ta một đường gặp qua bị khương tộc giết hại lương châu bách tính gặp qua thái bình đạo phản đoạn phía dưới thương sinh vạn dân cổ nạn bản sơ vị ký châu thứ sử thì lệnh triều đỉnh cho ký châu bách tính miễn thuế ba mới lấy bách tính ủng hộ bản sơ ta hy vọng ngươi có thể thủ v ữ n g phần này sơ tâm ngươi gặp qua bách tính khổ mà không phải loại kia cao cao ngồi tại đám mây bên trên thế gia công tử có lẽ có một ngày chúng ta có thể cùng một chỗ cải biến cái này bận đục thế đạo để thiên hạ trở nên thanh tịnh viên thiệu cái hiểu cái không nghe đoàn vũ nói tới đoạn văn này trên xe ngựa hà linh tư còn có hà linh mạn đã tại đoàn vũ cùng viên thiệu tại trong khoang thuyền nói chuyện lâu thời điểm leo lên còn lại đỏ mà đoàn vũ nói xong cuối cùng một đoạn văn sau đó viên h i ệ u cũng đã xuống thuyền đỏ rời đi bến đỏ hướng đến trương thủy phía bắt chạy tới đoàn vũ cũng hoàn thành lần này bắc thượng cuối cùng hai cái chuyện quan trọng hiện cầm giữ lập lưu biện vì thiết tử tất yếu có gì linh tư cái này thái hậu chuyến này đoàn vũ đến kỳ châu một cái là vì nối liền hà linh tư đi đến trường an một cái là gặp một lần viên thiệu hôm nay hắn đây một phen cử động viên thiệu khả năng không quá lý giải nhưng không bao lâu khi hắn tại trường an khởi sự sau đó thiên hạ này đều là chi rung động bến đò bên trên viên thiệu vây tay cáo biệt đoàn vũ nha lương mới vừa xe n g ư ợ c kia xe ngựa kia phía trên cái gì người đều không có đúng không viên t i ệ u một bên vây tay từ biệt đoàn vũ vừa nói nhan lương muốn nói có bởi vì nhan lương đích xác nhìn đến có hai nữ nhân t ử trên xe ngựa xuống dưới nhưng lại rất thông minh lắc đầu hồi bẩm chúa công s á t thực cái gì người đều không có chỉ là một cỗ xe trống viên thiệu gật đầu cười từ d ự người ra hỏa này đến xem ta một lần vẫn không quên trở chút cho ta năn đề nhan lương văn xỉu lập tức dẫn binh về thành bội bắt trần thị nhất mạch viên thiệu chậm rãi nói ra chương năm trăm năm mươi tám đoàn vũ điên rồi hắn muốn làm gì hai thất nguyện cuối tuần lạc dương khoảng cách thiên tử đăng cơ đã qua một tháng có thửa đế quốc bình tĩnh tại hà tiến bị chém giết về sau lạc dương khó được khôi phục được lưu hành khi còn sống bình tĩnh thiên tử tuổi nhỏ thái hoàng thái hậu đồng thị bông rèm c h ấ p chính thái phó tam công cộng đồng phụ tá tân đế phản phất đại hán đang nên h đón vui vẻ p h ồ n v i n h c h i cảnh nhưng mà đây hết thể nhìn như bình tĩnh đế quốc đô thành lại đang tối hôm qua một trận gấp rút tiếng vó ngựa phía dưới bị đánh bỡ từ lạc dương phía tây đưa tới từng cái kiếp sợ lạc dương một đêm ve teo tin tức tại thu được đây từng cái từ hà đông quận đưa tới tin tức sau đó vô số người tại hôm qua trong đêm không ngủ vì thế hoàng cung bên trong cũng đưa ra tin tức khẩn cấp triệu thái phó tam công đám người vào cung thương nghị s ắ p trời không sáng thời khắc viên ngôi thái phó phủ đệ còn có tam công trước cửa phủ đệ đều đã chuẩn bị xong xe ngựa người đánh xe còn có thị vệ xoa hát tướng xe ngựa điều khiển đi lạc dương nam cung ở chân trời mới vừa nổi lên một vệ t màu trắng bạc cung môn còn chưa mở ra thời điểm viên ngôi mấy người cũng đã đi tới tư mã ngoài cửa sáng sớm hơi lạnh viên ngôi mấy n g ũ n g đã đi tới tư mã n g o i cửa n g sớm h lạnh viên n hất lên ừ trên xe ngựa đi xuống trương ông, mã nhật đê còn có thôi liệt mấy người đã đi xuống xe ngựa thái phó nén, bi thương. Thái phó nén bi thương. Thái phó nén bi thương. phó bi thương. Chứng minh có người nén Ba đêm ề về u hướng phía v i n i người lại viên người. n h chết. thị có Mà Đêm là qua từ hà đông quận đưa tới tin tức trong đó liền bao quát viên thuật t i n chết hổ bí trung lang tướng viên thuật viên thị đời sau bên trong đích tử viên thuật chết hơn nữa còn là bị đoàn vũ tự tay hành hạ đến chết là hành hạ đến chết mà cũng không phải là c h ạ m sát nghe nói đoàn vũ dùng một loại tên là lăng trì thủ pháp tại viên thuật trên thân từng đao từng đao đem dàn bật đến chết đang nghe tin tức này thời điểm tất cả mọi người đều cảm giác được cực kỳ khiếp sợ đoàn vũ cùng biên thuật giữa có mâu thuẫn cùng biên thị giữa cũng có mâu thuẫn đây đều là thiên hạ đều biết nhưng đoàn vũ vậy mà lại lấy loại này tàn nhẫn hành hạ đến chết thủ đoạn giết chết biên thuật đây là tất cả mọi người đều bất ngờ hổ bí trung lang tướng chính là hai nghìn thạch chức quan tự tiện giết triều đình hai nghìn thạch quan viên đây là trọng tội bất quá tại hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra sau đó cũng coi như đều hiểu đoàn vũ tại sao phải giết biên thuật cùng đồ phạm thị còn có vệ thị cả nhà bất quá bất quá đây còn chưa không phải là nhất làm cho người khiếp sợ tin tức, nhất làm cho người khiếp sợ tin tức còn tại đằng sau hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người dẫn đầu năm vạn đại quân chuẩn bị tiến đánh an ấp huyện đoàn vũ bỏ thành sau đó một đường bắc thượng vừa v ặ n gặp viên cơ t r i ề u hàng bạch ba Bạc quân một phen đại chiến sau đó đoàn vũ lấy mấy trăm kỵ phá mười vạn bạch ba Bạc quân đồng thời lâm trận chém giết triều đỉnh mới vừa sắc phong trung quốc tướng quân q u á c h thái mấy trăm phá mười vạn mặc dù không có nhìn đến lúc ấy cụ thể tình huống nhưng chỉ là nghe cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đoàn vũ là làm sao làm được dùng vài trăm người phá mười vạn đương nhiên cái này cũng có thể không đề cập tới hơi trọng yếu hơn là tại chu tuấn hoàng p h ủ tung cùng triều đình mới vừa chiếu an bạch ba quân đều đổi bắt đoàn vũ thời điểm quan trung phát sinh một kiện đại sự cũng là lần này tình báo đưa sẽ bên trong trọng yếu nhất một kiện đại sự ngay tại mấy người truy kích đoàn vũ ước đoán đoàn vũ suy nghĩ thời điểm hàm cốc an bị đoàn vũ cha vợ đồng chắc chiếm lĩnh đồng thời bị chiếm lĩnh còn có hoa âm trần thường cùng trường an trường an trường an mặc dù là bồi đều nhưng cũng là đô thành với lại tông miếu xã tắc cùng các đời đại hán hoàng đế lăng tẩm toàn bộ đều tại trường an đoàn vũ phái binh công chiếm trường an đồng thời phong tỏa hàm cốc an lúc này hoàng phụ tung chu tuấn còn có viên cơ đám người đang mang theo hai mươi vạn đại quân tập kết tại hàm c ấ p quan bên ngoài chờ triều đình mệnh lệnh thái phó đoàn vũ bất chấp vương pháp giết chết hổ bí trung lan tướng tàn sát an ấp phạm thị còn có an ấp vệ thị bậc này hành vi đơn giản vô pháp vô thiên thôi liệt nhìn đến viên ngôi nói ra hãn phái binh công chiếm hàm c ấ p quan trường an đây là rõ ràng đã tạo phản thái phó đối đ ạ i loại này lòng lang dạ thú người nhất định phải làm nghiêm trị cử binh đem tiêu diệt một bên mã nhật đê gật đầu hà đông vệ thị vệ tuần chính là thái ung con rể mặc dù nữ nhi còn không có gả đi nhưng n ô n sự đã định ra mà thái úng chính là mã nhật đê trí giao trí hưu đoàn vũ không riêng giết viên thuật còn tàn sát vệ thị cả nhà cửu tộc bậc này hành vi quả thực là hào vô nhân tính đoàn vũ dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn bởi vì một chút chuyện nhỏ đem đồ đao nhắm ngay sĩ tộc hôm nay là hà đông phạm thị còn có vệ thị ngày mai liền có khả năng là hoàng đông dương thị là thấm dương tư mã thị là thái nguyên vương thị cho nên tối hôm qua thời điểm mã nhật đê cũng đã thu vào không ít thân hữu danh thiếp tất cả đều là yêu cầu mã nhật đê hôm nay vào chiều sau đó phải hướng thái hoàng thái hậu yêu cầu nghiêm trị đoàn vũ đoàn vũ cử động lần này diệt tuyệt nhân luân lương phản triều đình h ắ n tâm đang chém tội lôi đang chém mã nhật đê cao mày người khoác hắc bảo viên ngỗi không nói một lời nghe mã nhật đê còn có thôi liệt hai người liệt đếm lấy đoàn vũ tội trạng đoàn vũ giết viên thuật chu phạm thị diệt vệ thị những ngày viên n g ũ i đều lý giải thế nhưng là đoàn vũ vậy mà trực tiếp công nhiên công chiếm hàm cốc quan thậm chí cả t r ư ờ n g an đây đoàn vũ là thật muốn trực tiếp tạo phản sao điên rồi đoàn vũ nếu là lấy loại này thô thiện phương thức tạo phản lấy loại hình thức này đến tạo phản cái kia chính là phản tặc thiên hạ lại có mấy người trợ giút đoàn vũ cùng nhau trên lưng phản tặc đeo danh đoàn vũ những cái tia thủ h ạ tuân du đám người đều là xuất tử d ĩ n h xuyên sĩ tộc đoàn vũ như vậy tạm phản cái tia tuân du đám người chắc chắn sẽ không ở lưu tại đoàn vũ bên người mà sẽ trở về d ĩ n h xuyên dưới trường hắn tướng lĩnh viên mỗi t r ă m mối vẫn không có cách giải cuối cùng đành phải ra một cái kết luận trừ phi là đoàn vũ điên rồi lúc này mới làm ra dạng này cử động bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu đoàn vũ đây là đang tự tìm được chết canh giờ đã đến cung môn mở ra nương theo lấy từng trận thông báo âm thanh viên mỗi đám người cùng nhau đi vào tư mã môn sau đó tại thái giám chỉ dẫn phía dưới đi tới ra đức điện chấp điện chấp điện bên trong mới vừa thức tỉnh hoàng đế lưu hiệp còn có mấy phần cơn buồn ngủ ngồi tại long án về sau ánh mắt có chút mê ly tựa hồ những đại sự này cũng không có ảnh hưởng h ắ n buồn ngủ trên thực tế cũng là như thế mới không đến bốn tuổi lưu hiệp trên thực tế cũng không hiểu những quốc gia này đại sự ngược lại là ngồi ở một bên thái hoàng thái hậu đồng thị sắc mặt có chút trắng bệnh trên trán còn mang theo vài phần sắc mặt giận dữ chấp điện trước cửa cấm quân thống lĩnh kiện thạc á n lấy bên hông đ ộ đao canh g i ở cổng vị trí viễn mỗi trương ôn mã nhật đê còn đầu tiên là hướng về phía lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị hành lễ chư v ị bình thân a thái hoàng thái hậu đồng thị cơ cơ màu đèn khuê bảo ống tay á o đầu đội lấy kim chế mũ phượng bên trên châu liên có chút lắc lư chờ viên mỗi mấy người đều lần lượt ngồi quỷ chân tại hai bên sau đó thái hoàng thái hậu đồng thị lúc này mới nghiêm túc mở miệng chư khanh quốc gia gặp nạn đoàn vũ lòng lang dạ thú rõ rành rành công nhiên sát lục triệu thần tiên đế đem đoàn vũ từ hơi một lúc phủ bên trên cao vị ban thưởng tức phong hầu lấy thiên ân trao tặng quyền l ư t h a n h lại trở thành hắn tạo phản ỷ bảo đoàn vũ không biết lấy phản hồi tiên hoàng quần quận tri ân lại khởi binh tạo phản tội không thể tha thái hoàng thái hậu đồng thị ánh mắt tại viên mỗi mấy người trên thân từng cái đ ả o qua sau đó tiếp tục nói ai ra hôm nay chuyển triệu chư khanh đến đây đó là thương thảo ứng đối ra sao đ o à n v ũ thái hoàng thái hậu đồng thị vừa dứt lời thôi liệt cầm trong tay hốt bài chắp tay hướng về phía đồng thị nói ra thái hoàng thái hậu thần coi là đối đ ạ i như thế phản tặc nghịch tặc liền nên muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh cách chi bây giờ hàm cốc quan bên ngoài đã hội tụ hai mươi vạn đại quân hàn công phá văn kiệp cốc đoạt lại trường an sau đó tại đem đoàn vũ chu sát tại lương ch thái hoàng thái hậu đồng thị nhìn về phía viên ngôi nói ra thái phó ý tứ đâu viên ngôi chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra lẽ ra như thế bây giờ đoàn vũ lương châu binh mã còn tại tây vực chưa trở về cho nên lương châu binh mã không đủ lại nên thửa dịp hiện tại đoạt lại quan trung để tránh đoàn vũ tại quan trung tắm dễ đem xua đuổi trở về mát sau đó mới có thể tại trầm trầm lưu t o n đương nhiên lương châu binh mã dũng mãnh h à n cốc quan bên ngoài tuy có hai mươi vạn đại quân nhưng trong đó mười vạn chính là hoàng cân quân chiếu an mà đến không đủ để thành quân chân chính có thể tác chiến sợ là chỉ có hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai vị tướng quân lao thần coi là Hàng quốc quan Quốc thái muốn i phải là chuyện dễ, cho nên tốt nhất tập kết triều đại quân, điều khiển một chút binh ế m một mã cũng chuyện cho chút cùng không nên nhất đình kết quân, nhau yêu. tốt tập thể mới có thể vô yêu. Thái Hoàng Thái Hậu thị đồng liên t i ế phó gật t đầu. á i p h coi là từ chỗ nào đ i ề u binh mã vây quét đoàn vũ mới tốt viên ngỗi sau khi suy nghĩ một chút nói ra mấy người tên từ châu có đan dương binh lại thứ sử đạo khiêm thiện cầm binh pháp lan g ra quốc tướng lưu bị đã từng t r ì n h phạt hoàng cân lập xuống công lao hắn dưới trướng manh tướng c ũ n g ít u châu binh mã lấy kỵ binh xuất chúng còn coi ô hoàn kỵ binh làm p ụ thái hoàng thái hậu còn có thể phái người đi đến í châu l ấ y khiến đích châu mục lưu yên t ừ hiến trung xuất binh hiệp đồng tiến đánh trường an còn có ký châu thứ sử biên hiệu lao thần nâng thái úy trương ôn lĩnh binh cùng nhau đi tới con trùng tổng tiêu diệt phản tặc đoàn vũ viên n g ồ i đây một phen bố trí đến đồng thời đạt được tôi h liệt còn có mã nhật đê tán đồng tựa hồ chỉ có thái úy trương ôn đang nghe muốn đích thân lĩnh binh đi t r i n h phạt đoàn vũ thời điểm có chút mặt lộ vẻ khó xử thái phó thái hoàng thái hậu lao thần lao thần tuổi tác đã cao sợ sợ khó thắng này trách nhiệm trương ôn mặt lộ vẻ khó xử cùng đoàn vũ đối chiến trương ôn mặc dù mình có chút bả từ khi dương danh sau đó còn chưa từng thua trận với lại d ư ớ i trướng lương châu binh hùng tướng mạnh triều đình nhìn như tập kết đại quân nhưng thực tế bên trên những người này hội tụ vào một chỗ khẳng định là đều có riêng phần mình tư tâm từ đó điều khiển có thể thấy được khó khăn kia một cái không tốt cái thứ nhất s u ố i q u ỏ y đó là trong đó thông soái cho nên trương ôn không muốn đi thái úy thái hoàng thái hậu đồng thị cao mạnh nhìn về phía trương ôn vừa muốn mở miệng dàn dạy chắc điện bên ngoài liền chuyển đến một trận gấp rút tiếng gấp chân theo sát phía sau một tên sắc mặt bồi dối tiểu hoàng môn liền q u gối chắc điện bên ngoài trên tay còn cầm một tấm viết đầy chữ viết giấy trắng khải bẩm thái hoàng thái hậu thành bên ngoài mới vừa có người lan ra lời đồn đứng tại trước cửa điện c ấ m quân thống lĩnh kiển thạc đưa tay từ nhỏ hoàng môn cầm trong tay qua cái kia tờ giấy trắng chỉ là nhìn lướt qua lập tức liền sắc mặt đại biến trắng như tuyết trắng như tuyết trên tờ giấy trắng thỉnh lình in bốn chữ lớn khi kiển thạc thấy rõ ràng trong tay giấy trắng phía trên cùng thỉnh lình viết mấy chữ thời điểm đ một, một, cao cao thái thái một tên nhỏ r một cung h n nữ dẫm lên tiểu thoái bộ đi vào kiện thạc trước mặt tiếp nhận giấy trắng sau đó đặt ở thái hoàng thái hậu đồng thị trước mặt cầm qua giấy trắng sau đó thái hoàng thái hậu đồng thị liền túi đầu nhìn thoáng qua như là k i ệ n thạc đồng d ạ n g chỉ là lần đầu tiên rơi vào trên tờ giấy trắng thái hoàng thái hậu đồng thị thần s ắ c lập tức đại biến lấy t ạ c h vị văn hoàng thiên chết tử h bi ảm diệu yêu hậu trung đ ỉ n h t ẫ n kê ti thần sát hại hoàng tự hậu cung lộc quyền trung lương hàm đoan b ạ c h cốt bộ c giã gian định doanh triều h ế khí trung tiên chín quyết bị long đong càn khôn cũng là ta bản áo b ả i triệu tiên đế chiếu cố giúp cho trọng khí vệ quốc chấn thủ biên cường an quân đồng trung quân ái quốc nhưng lại bị yêu hậu giết hại ta đoàn vũ vì nước h a i cương thác thổ chinh phạt tây vực yêu hậu lộc quyền giết hại n ô h u n h đệ tại hà đông ta đến đây phù biếng lại gặp t r i ề u đình đại quân vây quét rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể bỏ thành mà đi yêu hậu phân trang điểm g i ấ u nhận la k i n h hỏa độc cùng muốn đưa ta vào c h ỗ chết ta t r ă m mối vẫn không có cách giải từ tấn dương khởi binh kế sách ta diệt trừ gian thần hỏa thiêu đánh m a hôi mõ á về hung nô dương hán quốc u y chinh phục mang a n g i đứng nghiêm lương châu bình lãng tư hoạn chinh phản hoàng cân c h ấ n thủ biên cương tây bực hữu tử mà sinh quân công vô số vì sao hại ta vì nước chinh chiến huynh đệ chết thảm ta giận ác cực lại chưa từng mất đi lý chỉ là muốn điều tra do huynh đệ nguyên nhân cái chết hà đông mạch thân phạm thị hà đông bạch thân vệ thị liên hợp triều đình thái phó viên ngôi c h i tử chất viên thuật giết hại tà chi huynh đ ệ thân ta vì lương châu mục vạn hộ hầu trinh tây t ư ớ n g quân thiên tử trao tặng quyền hành trường trị chỉ, chỉ là bạch thân có gì tội chi ta nhớ tới thân là triều thần vị hắn luật pháp không được thiện t r ứ n g phạt mệnh quan triều đình p h ậ c an từ đó lưu hổ bí trung lang tướng viên thuật một mạng ý thắc kỳ vọng cùng triều đình cùng ta công chính nhưng bắt trung lang đem hoàng phụ tung đông trung lang tướng chu tuấn hai người dẫn đầu năm vạn đại quân vây thành muốn đán tội cho người khác muốn đem ta diệt xác ta trốn đi hà đông nhưng lại bị thái phó chi tử chất thái phó viên cơ dẫn binh mười vạn tại bạch ba cốc chặt giết mơ màng thương thiên trời đất sáng sủa xài lang đương đạo hồ chuột doanh đ ỉ n h như vậy giết hại trung lương ta nghĩ lại tội lỗi có gì đáng chém chỉ vì ta phát hiện yêu hậu chi xả hạt h n tâm t i ê n đế bệnh nặng thời khắc yêu hậu muốn đi x o á n quốc chi sự t ì n h liên hợp c u n g bên trong chi yêm hoạn trung thường thị kiệt hạc giết hại hoàng trưởng t ử viện muốn đi phế đích trưởng mà đứng thứ chi có bị luân thường sự tỉnh chỉ vì yêu hậu muốn đem dưỡng dục chi hoàng tử hiệp lập làm thái tử ta phát hiện yêu hậu cùng y m hoạn kiệt thạc chi á nhưng quốc hữu gián định xã tắc nguyên ti ta chịu tiên đế tri ân hẳn báo chi hoàng tiên chết yêu hậu đắc ý ngưu hại triều đình đại tướng quân hà tiến hoàng hậu hà thị nói xấu hoàng hậu cùng người cấu kết tùy ý bôi lên ô danh hoàng hậu trong bụng hoàng tự được xưng kế hoạch nham hiểm này tâm như xả hạt rõ rành rành ta nay tại trường an cầm khí giới vệ xã tắc sán cung điêu bắn thiên lang nhưng dùng kim qua chỉ chỗ tất khiến si mị hiện hình lớn mật khi một chữ cuối cùng rơi vào trong mắt sau đó thái hoàng thái hậu đông thị đôi tay đều đang run dậy một tiếng k h ẽ t ê o truyền khắp toàn bộ chắc điện phẫn nộ c h ộ t dạng sợ hãi cùng bất an cảm xúc trong nháy mắt liền chiếm cứ đồng thị toàn thân đây thứ này là từ lâu đến thái hoàng thái hậu đồng thị ánh mắt nhìn về phía mới vừa tiến đến thượng trình lấy tặc lịch văn tiểu hoàng môn trên thân tiểu hoàng môn đầu chăm chú dán tại trên mặt đất thân thể đều tại run dậy theo nói ra hồi bẩm thái hoàng thái hậu nghe nói nghe nói là mới vừa thành bên trong có mười mấy cỗ xe ngựa dọc theo thành bên trong đường đi phi nước đại từ từ thùng xe bên trong rắt xuống mười mấy cỗ xe ngựa dọc theo thành bên trong đường lớn rắt xuống nói như vậy bây giờ toàn bộ lạc dương đều cũng đã biết được hắn đ u ậ t vũ thái hoàng thái hậu đồng thị cắn chặt r ă n g bạc lập tức phái người đem bậc này tà đạo chi thư đ u t lại luật lại đồng thị quắt trói hai âm thanh truyền khắp toàn bộ chất điện thái hoàng thái hậu đồng thị mặc dù hạ lệnh tại toàn thành đoạt lại đoàn vũ lan ra lấy t ặ c hịch văn nhưng đây rõ ràng là không thực tế mười mấy cỗ xe ngựa c h a n đầy in ấn đi ra lấy t ặ c hịch văn căn bản không dùng người đến lan ra chỉ cần kinh ngạc lôi kéo ngựa sau đó để hắn t ạ i trên đường dài tùy ý phi nước đại chính là dùng giấy trắng in ấn lấy t ặ c hịch văn cơ hồ trong cùng một lúc liền bày khắp toàn bộ lạc dương đầu đường phô thiên cái địa chi thế như là một trận thất nguyện bạch tuyết mang theo hàm khí bao phủ lạc dương trước đó hoàng trường tử lưu biện tại hoàng cung bên trong mất tích thái hoàng thái hậu đồng thị giải thích vốn là rất g đồng thị liên hợp trung thường thị kiến thạc ám hại hoàng trường tử đến đỡ đồng hầu lưu hiệp thừa b ị chuyện này mặc kệ nhìn thế nào làm sao phân tích đều là thật mà đồng hầu lưu hiệp được lập làm thái tử h ế thừa đế vị thủy trung đều không có hoàng đế chiếu thư phế đích trưởng mà đứng thứ chân tướng miêu tả sinh động suy đoán chuyên môn như là gió mạnh đồng dạng quét qua toàn bộ lạc dương nơi hẻo lánh đương nhiên không chỉ có lạc dương thấm dương quận hoài nguyện hà đông quận an ấp hoàng đông quận trái phùng dực kinh triệu doãn phải phụ phòng ký châu ngụy quận nghiệp huyền tỉnh châu thái nguyên tần、đương、dương tù châu quảng dương quận kế huyện giữa trưa kế nguyện lưu ngu châu mục phủ thảo luận chính sự sảnh bên trong đông đảo người gặp nhau tại đây bên trong thảo luận chính sự tới gần buổi trưa lưu ngu mới vừa hạ lệnh đem chuẩn bị kỹ càng rượu thịt bưng lên trước mặt mọi người bàn trà mặc trường bao màu tím đầu đội kim quan lưu ngu ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên mặc dù người đã trung n i ê n nhưng nhìn đứng lên nhưng cũng trung khí mượi phần bà khuê lưu ngu bưng kim chế bình rượu nhìn đến ngồi ở bên trái ra tay vị trí thứ nhất một tên thanh niên thanh niên dáng người khôi ngô trên mặt anh ù n g chi sắc mặc một bộ màu bạc khôi giáp phía sau là một đầu màu trắng phi ph cao ngất mũi cùng đậm đặc lông mày khiến cho thứ năm quan nhìn lên đến mười phần lập thể trên trán ba phần cao nạo chi khí tại thanh niên trên thân tăng thêm mấy phần thanh niên đắc ý lần này t r i n h phạt tiên ti bá khuê thuộc về công đầu bản quan hẳn thượng tấu triều đình vì bá khuê thỉnh lệnh r a phong lưu ngu cười hướng về phía thanh niên nói ra nghe vậy công tôn toàn mang trên mặt vẻ đắc ý đứng dậy hướng về phía lưu ngu chắp tay nói t ạ đa tạ đại nhân mặt tướng hẳn c ẩ n cũ lưu、ngu、ép ép tay ra hiệu công tôn toàn ngồi xuống giữa lúc tiệc ăn mừng tiến hành đang nồng thời điểm thảo luận chính sự bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên từng trận đội v một tên thân mang trường bào màu x á m trắng thân cao chừng bảy thước thanh niên mới bước đi đến trong tay còn cầm một chồng giấy trắng p h ụ thân thanh niên vừa mới đi vào thảo luận chính sự s ả n h liền hướng về phía chủ v ị bên trên lưu ngu chắp tay hành lễ kêu gọi nhưng ngồi tại chủ v ị bên trên lưu ngu lại nhữ nhữ mày nói chuyện gì hốt hoảng như vậy không phải đã nói với ngươi sao công sự bên trên muốn xưng hô chức quan lưu ngu c h i tử lưu hòa lập tức cải biến xưng hô nói châu mục đại nhân chuyện gì lưu ngu lúc này mới lên tiếng hỏi lưu hòa cầm trong tay trên tờ giấy trắng hiện lên nói ra Phụ thân, mới vừa có m ư ờ i tại mấy bay cô xe x ngựa tại thành bên trong bay nhanh rắc u ố n những này. Những này. Trong lúc nhất g thời, lúc sắc mưu ặ t khó xử l Hòa c ũ nhìn g k ô n nên xưng hồ trên tờ giấy trắng biết nội dung.、Lưu、Ngu n g giấy biết viết tờ Lưu hồ h đến ấp đúng lưu hòa n ế u mày nói ra xử sự, sự không sợ gặp chuyện bất loạn ngay cả đây điểm cơ bản đạo lý cũng không hiểu sao mang lên lưu n g u tự nhiên là đã nhìn ra lưu hòa là muốn cầm trong tay đổ bật thượng trình lưu hòa đi m a u hai bước tại công tôn toàn còn có cả đám người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem giấy trắng đặt ở lưu mưu trước mặt lưu mưu cúi đầu hướng đến biết đầy tự trên tờ giấy trắng nhìn lại nhưng mà liền coi lưu mưu nhìn thoáng qua phía trên nội dung bên trong lập tức liền đem mới vừa dạy bảo lưu hòa xử sự không sợ nói quên một cái không còn một mảnh cả người đều cả kinh từ trên châu ngồi đứng lên đến đây đây hộ tiên ti giáo húy công tôn toản hộ ô hoàn giáo húy công kỳ nhiều quảng dương quận thái thú lưu chính cùng lưu mưu dưới trướng tất cả thuộc quan đều đem ánh mắt nhìn về phía lưu mưu hiếu kỳ lưu mưu cầm trong tay trên tờ giấy trắng đến tột cùng biết cái gì đây chẳng lẽ lại muốn thiên hạ đại loạn sao lưu m u khiếp sợ tự lẩm bẩm đại nhân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì công tôn toản nhìn đến lưu、Ngu. nhưng khoảng cách còn xa công tôn toàn thấy không rõ trên tờ giấy trắng nội dung chỉ có thể nếm thử hỏi lưu n g u nhìn thoáng qua công tôn toàn lại nhìn một chút sảnh bên trong đông đảo quan biên loại chuyện này không có khả năng giấu giếm được lưu hòa mới vừa cũng đã nói có mười mấy cỗ xe ngựa tại thành bên trong lan g ra liền tính hiện tại không nói đợi chút nữa bọn hắn cũng biết biết khi sâu một hơi sau đó lưu n g u đem giấy trắng đưa cho lưu hòa sau đó hướng về phía lưu hòa nhẹ gật đầu trong tay bưng lấy một sấp giấy trắng lưu hòa phản p h t ôm lấy một cái trăm cân ma bản đồng dạng cấp cho xu dưới chương 560, gió nổi mây phun h ổ về trường an hai chương 560, gió nổi mây phun h ổ về trường an hai lưu ngu châu mục phụ thảo luận chính sự sành bên trong yên tĩnh không tiếng động sành bên trong tất cả mọi người đều để tay xuống bên trong bình rượu bắt b ũ a cúi đầu nhìn đến trong tay giấy trắng ngực đen tiêu diệt tạc huỳnh văn khi tất cả mọi người đều đọc hiểu một lần tiêu diệt tạc huỳnh văn bên trên nội dung thời điểm trên mặt hiện ra đều là cực kỳ khiếp sợ biểu lộ đây bản vũ muốn làm gì chứng cứ trường an đến n ỗ hoàng trường từ lưu biện bình định lập lại trật tự đại nhân đây lấy tạc h u ỳ h văn công tôn toàn xem hết lấy t ạ c hịch văn bên trên nội dung bên trong nhìn về phía ngồi tại chủ v ị bên trên lưu ngu nhữ lại mày kiếm hỏi đây lấy t ạ c hịch văn bên trên nói hoặc thật hoặc giả lưu ngu trên mặt đều là ngưng trọng biểu lộ thật giả lời này làm sao nói chỉ có thể nói là song phương bên nào cũng cho là mình phải a đoàn vũ trong tay nếu quả thật có hoàng trưởng từ lưu biện còn có hà hoàng hậu nói đây lấy t ạ c hịch văn bên trên nói liền có một nửa trình độ có thể tin sau đó thái hoàng thái hậu đồng thị cũng nhất định sẽ phản bác cuối cùng nhìn cũng không phải là ai nói là thật mà là xem ai có thể chiếm thượng phong nhưng phía trên này có một chút đoàn vũ nói khẳng định sẽ khiến tổng tình cái kia chính là đoàn vũ tại lấy tặc hịch văn bên trên nói những cái kia công tích có thể đều không phải là giả đoàn vũ tại tây v ự c t chinh chiến vì nước khai cương thác thổ huynh đệ lại chết thảm tại hà đông quận sau đó hắn vì huynh đệ trở về hà đông đây là nghĩa với lại đoàn vũ cũng không lĩnh binh tiến vào hà đông quận chỉ là mang theo thân vệ kỵ binh giết hại hắn huynh đệ vệ thị cùng phạm thị hoàng phủ tung còn có chu tuấn chỉ lấy lấy cớ này đến phát binh vây giết đoàn vũ hiển nhiên là không hợp lễ pháp đoàn vũ về tình bệ lý đều chiếm cứ lại nghĩa k h ô Nói g n tới đ ằ n g sau viên cơ mang theo bạc h b ạ q u â n v â y quét đ o à n vũ đ â y sau này s ự t ì n h l ư u mu h i ệ n tại k h ô n g l o l ắ n g k h á c c h ỉ l à l o l ắ n g đ o à n vũ h i ệ n tại công nhân m u ố n b ì n h định lập lại t r ậ t tự, đ á n h khẳng định l à m u ố n đ á n h Lạc dương Triều đình k h ô n g c ó khăn ả n g b ỏ m ặ g đ o à n vũ tại t r ư ờ n g an như thế. đ ư ơ n g n h i ê n đ o à n vũ nếu như đã như thế lan r a l ấ y tặc hịch v ă n c ũ n g l à c ù n g l ạ c d ư ơ n g Triều đình t r i ệ t để trở mặt chuẩn b ị công khai khai chin. ế l ư u mu l o l ắ n g l à lạc dương c h ố n g c h n g chồng h ồ n g c n g chồng chồng chồng chồng h ồ n g c n g c h ồ n chồng chồng c h n g c h n g chồng chồng chồng c h n h ồ n chồng h ồ n g h ồ n g c h n g c h ồ c h ồ h ồ n g chồng c h n g c h ồ c h ồ h ồ n g chồng n h hắn là xuất binh vẫn là không ra đây chính là mới vừa công tôn toàn hỏi vấn đề khó xử chỗ lấy tặc hịch văn có phải là thật hay không không sao kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đoàn vũ thắng vậy cái này lấy tặc hịch văn liền thật không thể lại thật nếu như đoàn vũ bại cho dù đây lấy tặc hịch văn là thật đó cũng là giả khó xử ở chỗ bọn hắn những n à y nguyên bản đưa mình nằm ngoài mọi việc người nên lựa chọn như thế nào thân là hắn thất t ô n g thân lưu biện là hoàng trường tử lưu hiệp cũng là hoàng tử đây đều là lão lưu gia mình thiên tử chi tranh nhưng nếu là lựa chọn sai một phương nếu như thất bại, cái kia chính là bạn k i ế p bất phục tại công tôn toàn hỏi ra vấn đề này sau đó sành bên trong tất cả mọi người cũng đều đang đợi lấy lưu ngu trả lời bà khuê chư vị tạm dừng không nói đây lấy t ạ c hịch văn thật giả đại sự như thế tuyệt không phải có thể tin nhất ra c h i ngôn lưu ngu t r â n trước nửa ngày sau lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra chắc hẳn lạc dương triệu đỉnh tất nhiên sẽ xử lý thích đáng việc này chúng ta cũng chỉ cần yên lặng nhìn cũng được công tôn toàn trong tay a cầm lấy t ạ c hịch văn biểu lộ giống như mang theo thất vọng ngồi xuống để ăn mừng công tôn toàn lập công xua đổi tiên ti ti ệ c ăn mừng ngay tại một phong lấy tặc hịch văn sau đó làm qua loa mà thân là yến hội nhân vật chính công tôn toàn tức là cưỡi bạch mã mang theo một cây người hầu tại uống rượu qua đi ngồi cưỡi chiến mã trở lại mình tại kế nguyện phụ đ ệ chân trước công tôn toàn vừa trở lại mình chỗ ở chân sau công tôn toàn t ộ ở lại mình chỗ ở c h n s công tôn toàn vừa trở lại mình chỗ ở chân sau công tôn toàn vừa giống nhau đến mấy phần công tôn toàn giống nhau đến mấy phần công tôn toàn càng liền cầm từ kế nguyện đầu đường nhặt được lấy tạc huệ văn xài bước đi tới công tôn toàn trước mặt phụ nệ đại sành bên trong công tôn toàn bên cạnh trên bàn trà đồng công tôn càng hơi s ữ n g s ờ nói đại minh người đều biết công tôn toàn nhẹ gật đầu sau đó g o một m cái bên cạnh để đó lấy tạc hịch văn ngươi nói là đây phong lấy tạc hịch văn a công tôn càng nhanh chóng hơn nhẹ gật đầu nói ra đại minh kế huyện bên trong hiện tại khắp nơi đều là đây lấy tạc hịch văn đoàn vũ đây là muốn công nhiên tạo phản sao công tôn toàn lắc đầu nói ra mới vừa châu mục đại nhân nói có phải hay không tạo phản vẫn là hai chuyện bất quá cái kia đoàn vũ ta ngược lại thật ra rất muốn gặp một lần hắn công tôn toàn chậm rãi đập bàn bên trên lấy tạc hịch văn nói ra lư sư bởi vì đoàn vũ mà chết huyền đức cũng cùng đoàn vũ có nhiều thù hận cái kia đoàn vũ danh xưng ơ thế chi hộ tướng ta là có châu không phụ ta đồng môn phó tiếp từng cùng ta gửi thư cũng nhắc qua đoàn vũ người này tuy nhiều có quân công nhưng làm việc lại cực kỳ bá đạo bằng vào lương châu kỵ binh cường ngạnh không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt đó là không biết hắn lương châu kỵ binh c ó thể hay không địch nổi ta bạch mã nghĩa n g tỏng n h u lại mày kiếm công tôn toàn trong ánh mắt lộ ra một vệch mong đợi c h i sắc đại huynh làm u ố n cùng đoàn vũ một trận chiến vì lư sư báo thủ công tôn càng hỏi nói công tôn toàn hít sâu một hơi nói châu mục đại nhân tính cách ô nhu ta biết hắn lo lắm cái、gì. hắn đang lo lắng triều đình có phải hay không sẽ điều động vũ châu kỵ binh cùng ô hoàn kỵ binh đi t r i n h phạt và vũ bất quá ta ngược lại là rất muốn thử một lần nhìn xem cái tia thế chi hổ tướng chất lượng đến tột cùng như thế nào lưu sư thủ tự nhiên là một báo trước kia không có cơ hội nói không chừng cơ hội này lập tức liền muốn tới đại huynh bạch mạ nghĩa t ổ n g chưa từng có địch thủ liền ngay cả ô hoàn kỵ binh còn có tiên ti kỵ binh đều không địch lại thì sợ gì cái tia lương châu kỵ binh công tôn càng ở một bên không ngừng khoác lác nói ra cái tia đoàn vũ đối thủ xưa nay đều là mua yếu đ t khi nào từng có kình địch muốn ta nói chỉ cần gặp phải chân chính cửa binh tất nhiên đánh vỡ hắn bất bại t r u y ề n ôn công tôn toàn tiếng hử lạnh cười khẽ tháng tám từ châu lang gia quốc khai dương trong huyện thành lúc này ngồi tại quốc tướng phủ đệ trong thư phòng lưu bị trước mặt cũng để đó một tấm lấy tạc h u y ế văn trong thư phòng trang trí cổ vận mười phần tia sáng sư túc ngồi tại phía sau thư án thân mang cẩm y lưu bị đang túi đầu nghiêm túc nhìn đến trước mặt để đó lấy tạc h u y ế văn ngoại trừ lưu bị bên ngoài trong thư phòng còn có còn lại bốn người trương phi quan vũ hai người ngồi quỷ chân tại lưu bị trái ra tay vị trí giả đ u n tôn cản ngồi quỷ chân tại lưu bị phải ra tay vị trí bốn người ánh mắt đều tại nhìn đến lưu bị lấy t ạ c hịch văn phía trên nội dung tại thượng trình cho lưu bị thời điểm mấy người đều đã nhìn qua sắc mặt không hề bận tâm lưu bị đem xem hết lấy t ạ c hịch văn đặt ở một bên sau đó khẽ thở dài một hơi nói ra vốn cho rằng hoàng cân trừ thiên hạ yên ổn bách tính cuối cùng được lấy nghỉ ngơi lấy lại sức đoàn vũ đây một phen lấy t ạ c hịch văn một phát thiên hạ bách tính tất sẽ lần nữa bị cuốn vào trong đó ai lưu bị thở dài một hơi nói thiên hạ hưng bách tính khổ thiên hạ loạn bách tính quốc ổ chiến hỏa chốc lát lan tràn không biết lại có bao nhiêu thiếu thương s i n gặp nạn a đại nhân, nhân tử giả đung còn có tôn cản hai người hướng về phía lưu bị chắc tay không, đại ca ngươi đi theo mù nhọc lòng cái này làm gì để dân chúng chịu khổ cũng không phải đại ca ngươi trương phi lớn tiếng la hét nói ra muốn nói để dân chúng chịu khổ cũng là cái kia đoàn vũ là hắn buộc lên tranh chấp tiểu tử này rõ ràng chính là muốn t ạ o phản chỉ bất quá đang kiếm c ơ thôi ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này lòng lang dạ thú không phải người tốt lành gì một bên quan vũ nhẹ nhàng luốt luốt hàm dưới mỹ n h i ê m gật đầu nói đại ca ta cảm thấy tam đệ nói không sai đoàn vũ đích sắc lòng lang dạ thú nếu như triều đỉnh chiêu mộ tứ phương binh mã bình định đoàn vũ phản loạn đại ca vừa v ặ n có thể mượn cơ hội này rửa sạch nhục nhã nghe được quan vũ nói lên rửa sạch nhục nhã thời điểm lưu bị vô ý thức muốn đưa tay đi sờ lốt hai nhưng d ơ tay lên động tác đừng tại giữa không trung đoàn vũ chi nhục đến nay vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau nếu như không thể báo thù dựa nhục đây khúc mắc khó mà cởi ra bây giờ liền nhìn triều đình muốn thế nào ứng đối đoàn vũ đại nhân thuộc hạ đ o ă n t r ư ở n g triều đình chẳng mấy chốc sẽ trưng tập tứ phương binh mã trinh giao nộp đoàn vũ đại nhân đắc cần sớm chuẩn bị sẵn sàng thái phó đại nhân chắc h ẳ n tự nhiên sẽ để cử đại nhân lĩnh binh xuất trinh giả đúng chậm rã đại nhân thu nạp thanh châu ba mươi vạn hoàng cân cường binh lấy thành có thể tự có lực đánh một trận nếu như có thể tại đánh dẹp đoàn vũ thời điểm lập xuống đại công tương lai thành một châu chi mục cũng không phải không thể như thế hai cấp không dùng bỏ đỡ n g h e vậy lưu bị chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía quan vũ còn có trường phi hai người nói ra nhị đệ tam đệ hai người các ngươi cần mau chóng thao luyện binh mã như triều đình có chiêu mộ tắc lập tức xuất binh ha ha liền đợi đến đại ca ngươi ra lệ trương phi cười to nói ra lần này ta nhất định phải đem đoàn vũ đâm hắn một trăm tám mươi cái trong suất lỗ thủng không thể quan vũ neo lại mắt phượng trong mắt tinh mang lấp lóe đã đã là một bộ kích động bộ dáng trung tuần tháng tám giữa trưa trường an phía bắc bên ngoài hai dằm vị cầu vị cầu lấy lý nho dẫn đầu mấy trăm người đang đứng tại vị cầu bờ nam đ ỉ n h lấy đỉnh đầu liệt nhật hướng đến bờ bắc phương hướng nhìn lại lý nho sau lưng trần thanh an trương liêu tào hồng hạ hầu đôn đám người đều thân mang khôi giáp yên tĩnh đứng tại phía sau cách đó không xa khói bụi chậm d ã i dâng lên một đội từ tầng mấy trăm giáp kỵ binh tạo thành đội ngũ đang chậm dại hướng đến vị cầu mà đến tầng mấy trăm giáp kỵ binh bên trong hộ vệ lấy hai chiếc xe ngựa mà hai chiếc xe ngựa bên cạnh còn đi theo hai cái hình thể to lớn có thể so với đại biểu người lương thiện câu cự hình hắc hổ chỉ bất quá lúc này hắc hổ bên trên cũng không có đoàn vũ thân ảnh tại chiếc xe đầu tiên mái hiên dùng chân quý trinh gỗ trinh nam chế tạo trong xe thân mang màu đen thường phục đoàn vũ đang ôm trong ngực một cái tiểu nam hải một mặt từ phụ mỉm cười đoàn vũ đang dùng ngón tay đùa lấy tiểu nam hải bị đoàn vũ đùa tiểu nam hải phát ra trận trận khanh khách tiếng cười một đôi tay nhỏ trên không trung cơ hướng đến đoàn vũ ngón tay trộ tới cặp kia long lanh nước cực đại trong đôi mắt rõ ràng lộ ra cực kỳ hiếm thấy sông đồng sắc mặt mềm mại hà linh tư an v ị ở một bên nhìn đến hai cha con thiên nhi cùng n g ư ơ i người phụ thân này đồng đạm khí lực đều đại d o a người hắn còn như thế tiểu liền khí lực như vậy lớn không biết về sau có thể hay không so ngươi còn lợi hại hơn hà linh tư nhẹ dọn g tại đoàn vũ bên cạnh tựa sát nói ra hà linh tư nói đoàn vũ cũng phát hiện không biết có phải hay không là cùng hắn tự thân có quan hệ hai tử này khí lực s á c thực rất lớn không nên nói là rất lớn phải nói là rất đáng sợ sau đó ba tháng hải nhi dùng sức tình huống phía dưới vậy mà có thể làm cho hắn xúc cảm, cảm giác đến có đau đớn cảm giác đây đã là quái lực không biết đây có phải hay không là có cùng hắn hệ thống trong đó cái kia giống l o à i cải tiến có quan hệ hắn trưởng tử đoàn một còn có trưởng nữ đoàn thần cùng tố hòa hải tử đều là tại hắn thăng cấp giống l o à i cải tiến dòng trước đó có cho nên cũng không có cái gì đặc thù địa phương nhưng là lúc này hắn ôm trong ngực đoàn thiên lại là thức tỉnh giống l o à i cải tiến dòng sau đó hà linh tư mới mang thai cái này rất khó giải thích tiểu gia hỏa này hảo hảo bồi dưỡng một cái tương lai tuyệt đối là một đấu một vạn chi tư đoàn vũ khẽ cười nói một bên hà linh tư đôi mắt đẹm lóe lên một cái. cái kia ngươi là dự định đến đỡ biện nhi hà linh tư thăm dò t í n g hỏi đoàn vũ gật đầu nói biện nhi thân là hoàng t r ư ở n g tử lẽ ra như thế đây không có cái gì tốt cân nhắc thiên nhi thân phận cũng không thể lộ ra ánh sáng ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều trở lại trường ăn sau đó an tâm phụ tá biện nhi chiếu cố tốt thiên nhi hà linh tư ngậm miệng nhẹ gật đầu chúng ta cùng nên quân hầu ngoài xe ngựa vang lên lấy lý nho dẫn đầu âm thanh theo xe ngựa chậm rãi dừng lại đoàn vũ đem trong ngực đoàn thiên giao cho hà linh tư sau đó chậm rãi đi xuống xe ngựa chương năm trăm sáu mươi mốt bố c ụ một cảm tạ nàng còn không có cách ta muốn đợi chờ chương năm trăm sáu mươi mốt bố cục một cảm tạng nàng còn không có cách ta muốn đợi chở tây an môn bên ngoài lương châu quân đại doanh mới từ vị cầu trở về đoàn vũ lúc này đã đi vào lương châu quân đại doanh bên trong tại trở lại trường an sau đó đoàn vũ cũng không có t r ư ớ c tiên tiến vào trường an chỉ là đem hà linh tư hà linh mạng cùng đoàn thiên đưa vào trường an thành bên trong từ tây an môn trực tiếp đưa vào đến vị ương cung trường an thành mặc dù là đông hán bồi đều được xưng là tây đều thế nhưng là bởi vì năm đó vương mãng xoán q u y ề n sau đó dẫn đến thiên hạ đại đoạn trường an thành cũng là trải qua cải tạo cùng hủy hoại ban đầu vương mãng mới vừa thành lập tân t r i ề u thời điểm liền đem trường an thành bên ngoài lớn nhất cung điện kiến trương cung dỡ bỏ kiến trương cung là ban đầu hán vũ đế tại cường thịnh nhất lúc kiến tạo chiếm diện tích rộng cực kỳ xa hoa khổng lồ thay thế hán t r i ề u vương mãng tại sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất đó là đem trường an đổi tên là thường an đồng thời dỡ bỏ tượng trưng cho đại hán đi hướng cái thứ nhất đ ỉ n h phong kiến trương cung nhưng theo vương mãng tân t r i ề u bị phá vỡ trường an thành trải qua lục lầm quân còn có xích mỹ quân hai lần công hãm thành trong cung k u y ế t cũng bị phá hủy không sai biệt lắm duy nhất bảo tồn còn tính là hoàn hảo chỉ có bị ương cung quan võ hoàng đế tại thành lập đông h á n sau đó định đô tại lạc dương khiến cho trường an triệt để trở thành bồi đều đồng thời khiến tu sửa trường an b ị ương cung cùng với khắc cung điện có thể đông hán mới vừa thành lập ban đầu còn ở vào tứ phương trinh chiến thời điểm căn bản bất lực không có nhàn hạ tiền dư đến quá mức tu sửa trường an cũng liền đưa đến trường an ngoại trừ vị ương cung b ị tu sửa một phen bên ngoài khu vực bắc cung quế cung quang minh cung còn có trường nhạc cung trên cơ bản đều không có tu sửa quan võ sau đó lại mở ra lâu đến trăm năm vĩnh k ư ơ n g tri đoạn t â y đều dài hơn an một mực đều tại k ư ơ n g tộc người uy hiếp phạm vi bên trong thì càng không có tu sửa khả năng lại thêm đoạn thời gian trước lý nho vì công chiếm trường an lại tại trường an thành bên trong không có thiếu p h ó n g hỏa khiến cho nguyên bản liền cụ nát trường an tức thì bị phá hủy một bộ phận kiến trúc cho nên bây giờ trường an thành bên trong dùng cung điện cũng chỉ có vị ương cung đoàn vũ thân là t r i ề u thần tự nhiên không thể đi q u a giới hạn đây là chắn thiên hạ người miệng cho nên tại đem hà linh tư hà linh mạng cùng đoàn thiên đưa vào vị ương cung tiêu phòng điện sau đó đoàn vũ liền ra khỏi thành đi tới trường an thành tây an môn bên ngoài lý nho công chiếm trường an thời điểm chỉ dùng n à n người dùng tập kích phương thức chủ yếu vẫn là bởi vì binh mã không đủ lương châu binh mã lúc này còn tại từ tây vực trở về trên đường ba vạn đại quân mới đi đến đôn hoàng quận m u ố n trở lại ký huyện còn cần hai tháng lý nho lúc ấy tại lương châu mộ tập hơn một vạn binh mã lấy hóa chỉnh là không phương thức vận chuyển đến thi đại gia hủy bộ nhưng cũng chia làm bốn chi trong đó một chi công chiếm trần thương với tư cách chuyển vận binh mã cùng lương thảo cái thứ nhất trọng chấn trần thương nằm ở phải phù phong ở giữa khu vực cũng là chấn giữ từ yến trung nhập ti lệ giáo hủy trọng chấn tới gần tám quan có trần t ư ơ n g tương đương với ở chỗ này thành lập một cái tùy thời có thể lấy vận chuyển lương thảo trạm trung chuyển cũng có thể với tư cách đồng t i ế n y ế n trung phòng ngự yến trung xuất binh tiền tiêu cứ điểm có cực kỳ trọng yếu chiến lược tính hậu thế võ hầu ra cắt l ư ợ n g mấy lần b ắ t phạt trần thương mỗi lần đều là vùng giao tranh lý nho lấy l y r i á c quách tỉ hai người lĩnh binh từ lũng tây quận xuất binh chiếm lĩnh trần thương tại trần thương đặt xuống một khỏa kiên cố cái đinh bảo đảm tương lai lương châu binh mã lương thảo trọng trấn đồng thời đã bắt đầu từ hán dương quận còn, còn có võ đô quận hướng đến trần thương vận chuyển lương thảo binh mã cùng đổ quân lu cái thứ hai trọng yếu địa điểm chính là hoa âm hoa âm nằm ở trái phùng rực hà đông quận còn có hoàng đông quận ba qu cũng là ngoại trừ hàm cốc quan bên ngoài phòng ngự quan ngoại binh mã thứ hai đạo trọng c h ấ n cũng là hướng hàm cốc quan chuyển vận lương thảo binh mã khí giới chỗ mấu chốt nếu như nói trần thương là từ lương châu đánh vào ti đại giáo hí bộ trước trọi cành là cắm ở ti đại giáo hí bộ một khỏa đinh sắt cái k i a hoa âm tầm quan trọng thì tương đương với một thanh chặt đức ti đại giáo hí bộ ở giữa một thanh sắc bén lưới lao hoa âm ở vào ba quận giao giới cũng là toàn bộ ti đại giáo hí bộ ở giữa nhất vị trí t i ế n có thể công lui có thể thủ ở chỗ này thành lập cứ điểm cũng là trở thành tương lai đột phá hàm cốc quan đồng tiến lạc dương tuyến ngoài cùng và có thể trực tiếp đánh vào hà đông quận tiến thủ t ị n h châu thái nguyên quận tức là có thể thành v ị t r ư ờ n g an thứ hai đạo phòng tuyến còn có thể đồng thời uy hiếp hoàng đông quận biết được nơi đây trọng yếu lý nho trực tiếp dùng cao thuận công chiếm hoa âm cao thuận với tư cách ban đầu đoàn vũ lập nghiệp lúc lúc đầu đi theo cũng là đoàn vũ tín nhiệm nhất người có cao thuận c h ấ n thủ hoa âm cũng là phòng vệ hàm c c quan phía sau về phần cái thứ ba trọng yếu c h i địa chính là hàm c c quan lương châu hiện tại thiếu xuất binh mã lại gặp ngày mùa thu hoạch tri quý lại lương châu còn muốn có lưu đại lượng binh mã uy hiếp khương tộc không thể náo động cho nên nhân thủ hiện tại là lương châu thiếu nhất yếu vinh tử giản t h tinh chỉ có thể chấn giữ hàm cốc quan loại địa thế này hiểm yếu chi địa để phòng ngừa tại chiếm lĩnh trường an sau đó lạc dương quy mô phản công với tư cách đã từng tần quốc cửa thứ nhất cũng là thiên hạ đệ nhất quan hàm cốc quan tầm quan trọng không cần nói cũng biết cho nên c h ấ n thủ hàm cốc quan cái này người nhất định cũng là trọng yếu nhất cũng may ban đầu đoàn vũ tại hà tiến mệnh lệnh phía dưới đem hàm cốc quan đánh vỡ qua một lần mà đồng chắc bởi vì ngọc hoàn án sau đó đoàn vũ liền không để cho đồng chắc lại lưu tại trường an mà là sớm cũng đã bắt đầu bộ cục hàm cốc quan đồng chắc với tư cách đoàn vũ cha vợ trấn thủ hàm cốc quan tại phù hợp bất quá với lại lại có thiết thạch đầu còn có vương nhị hổ hai người phối hợp thêm nữa hai người b i n h mã mặc dù chỉ có mấy ngàn người nhưng là đối với chỉ là đơn giản phòng thủ đến nói đã đủ rồi chấn thương là đánh vào lương châu xông phá ti đại giáo ý bộ một khoả cái đinh tiền tiêu mà hoa âm tức là chặt đứt ti đại giáo ý bộ ở giữa một thanh hoàng đao cái kia hàm cốc quan đó là nằm ngang ở phía trước một m ắ t không thể phá vỡ tầm thuẫn ba khu dính liền cùng một chỗ liền như là một đầu chủ yếu động mạch đ ồ n dạng bảo đảm lương châu đối với nửa cái ti đại giáo ý bộ không chế đương nhiên ở trong đó trọng yếu nhất đó là trường an cho nên lý nho dùng trần khánh an trương liêu tào hồng hạ hầu đôn bốn người đánh chiếm trường an đồng thời trấn thủ t â y an môn bên ngoài lương châu quân đại doanh bên trong đoàn vũ mang về tầng mấy trăm giáp kỵ binh đang tại nơi đây chỉnh đốn từ tây vực trở về lại từ lương châu buôn tập hà đông quận một đường từ thái nguyên lại tiến về ký châu lại từ ký châu trở về đến lúc này một lần dùng gần hai tháng nếu không phải đây mấy trăm người là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ cũng sớm đã bị mệt m ỏ i sụp đổ đơn giản tắm rửa một phen đoàn vũ mặc một thân màu đen lại rộng lớn thường phục xoa tóc dài ngồi tại trung quân trong đại trướng ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài, trung quân trong đại trướng chỉ có lý nho một người mặc quan phục mang theo núi cao quan bên hông b ộ i kiếm lý nho cùng c u n g kính kính đứng tại đoàn vũ trước mặt khi đoàn vũ ngồi xuống sau đó lý nho chuyện thứ nhất chính là chắp tay thỉnh tội quân hầu hạ quan trước đó bởi vì sự tình gia khẩn cấp cho nên vượt quyền mộ binh điệu binh kể i tướng xin mời quân hầu trách phạt đây là hạ quan t r ư ớ c quan ấn tín và dây đeo triệ xin mời quân hầu cùng nhau thu hồi lý nho không lưng đôi tay nâng ấn tín và dây đeo triệ đặt ở đoàn vũ trước mặt bản bên trên văn y u tiên sinh bản hầu cũng không có trách cứ văn y u tiên sinh ý tứ văn y u tiên sinh đây là làm gì lý nho mỉm cười lắc đầu nói lý nho tự biết quân hầu cũng sẽ không vì chuyện này trách cứ lý nho chỉ là không có quy củ tắc không toa thuốc tròn quốc hữu pháp không thể không tuân nếu như quân hầu không thêm vào trừng trị lý nho lo lắng ngày sau vẫn như cũ có người bắt trước đi quá giới hạn đoàn vũ t r ầ m rãi nhẹ gật đầu lý nho ý tứ hắn hiểu được loại chuyện này nguyên bản là một thanh kiếm hai lưới dùng tốt có thể bắt chế i n cơ nhưng là nếu như dùng không tốt lại dùng người d ắ p tâm không tốt vậy liền sẽ ủ thành sai lầm lớn người đều sẽ trở nên cũng là sẽ có tư tâm cho tới bây giờ đều không có cái gì một trăm trung thành tất cả đều là lợi ích cùng thẻ đánh bạc vấn đề lý nho trước đó chức quan là lương châu xử lý đoàn vũ cũng không có đang xoắn suýt lý nho trào từ ra sự tình đã văn y ê u tiên sinh nói như vậy nhưng còn có một câu gọi có lỗi phải phạt có công muốn thưởng tây đều bắt đầu thấy chức quan lỗ hổng dựa theo đại hán quy chế thiếu sót rất nhiều chờ thái tử từ lương châu trở về bản hầu tức mời triều đình s ắ p phong văn y ê u tiên sinh vì trường an thành cầm kim ô lần này lý nho không có ở cự tuyệt văn lưu tiên sinh mời ngồi đi đoàn vũ đưa tay chỉ hướng một bên chỗ ngồi nói ra bây giờ mặc dù chúng ta đã tiến vào thi đại giáo bí bộ đồng thời công chiếm trường an nhưng tất cả đều ở bách phế đại hưng trạng thái với lại bản hầu tin tưởng lạc dương bên kia đ o á n trường lập tức liền sẽ làm ra phản ứng trước đó l y tạc hịch văn đã phát thiên hạ châu quận c h i yếu địa chắc hẳn đều đã biết được việc này tiếp x u ố n g chúng ta muốn đối mặt là thiên hạ chư hầu lựa chọn còn có lạc dương toàn lực phản công cùng tây kinh trường an chuẩn bị xây dựng còn có đó là thái tử tại tây kinh thành lập triều đình rất nhiều vấn đề bản hầu còn có rất nhiều chuyện muốn tỉnh giáo một cái văn ưu tiên sinh lý nho ngồi quỳ chân tại đoàn vũ dưới tay vị trí một bên khẽ ư ớ t hàm dưới sợi dâu một bên gật đầu nghiêm túc nghe văn yu ê tiên sinh cảm thấy t i ế p x u ố n g trọng yếu nhất ở chỗ phương nào t i ế p x u ố n g bố trí lại đem lấy cái gì vì thiên b ệ đoàn vũ nhìn đến lý nho hỏi chương 5 năm t c ă m s á c h ư ơ n g 562, bố cục 2, a 2 hai 2, 2 lý nho một bên khẽ ư ớ t hàm dưới sợi dâu một bên chở lấy binh sĩ đưa tới bản đồ không bao lâu hai tên binh sĩ liền đem t r ư ớ c đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đồng thời treo ở trên c ậ một bức bạn đổ chức đưa đến trung quân trong đại trướng đoàn vũ xem xét liền biết đây chính là lý nho trước đó đã chuẩn bị kỹ càng lý nho công hãm trường ăn đã qua một đoạn thời gian rất dài đây đoạn thời gian tại trường ăn không có khả năng cái gì cũng không làm hiện tại xem ra lý nho hẳn là có một phen bố trí bản đồ tổng cộng chia làm năm cái bộ phận ghép lại m à t h à n h trong đó đã bao hàm tây vực lương châu ty đại gia v í bộ thịnh châu còn có í t châu yến trung khu vực lý nho đứng ở một bên nói ra quân hầu mới xem đây là quân hầu hiện tại dưới trướng địa bàn cùng lân cận vị trí quân hầu hiện tại sở thuộc địa bàn có tây vực lương châu còn có nửa cái ti đại giáo bí bộ trong đó lân cận khu vực có tịnh châu còn có ích châu yến trung đoàn vũ một bên nghe một bên chậm rãi gật đầu thuộc hạ coi là quân hầu tương lai tiến binh phương hướng lúc này lấy lạc dương làm phụ lấy nam bắc hai bên làm chủ lý nho đem ngón tay hướng tịnh châu còn có yến trung vị trí nói ra tịnh châu chính là quân hầu lập nghiệp tri địa phía sau lân cận mạc bắc thảo nguyên nếu như quân hầu có thể bắt lấy tịnh châu sẽ cùng nam hung nô giáp giới trở thành một mảnh tương lai có thể thông qua tịnh châu tiến binh ký châu u châu hai địa phương h u n g nô có cờ ư n g binh lấy quân hầu cùng nam h u n g nô giữa quan hệ có thể tự đền bù quân hầu dưới trướng binh nguyên không đủ vấn đề tạo thành một c h i cường đại kỵ binh lấy nam bắc hai cái phương hướng giáp công t ị n h châu hàm cốc quan mặc dù có lợi cho phòng thủ nhưng tương tự cũng là một mặt gia tỏa nếu như lạc dương tại hàm cốc quan bên ngoài tụ tập đại quân quân hầu muốn từ hàm cốc quan lên ra đồng dạng khó khăn chủ n g đ i ệ m không nói đến lạc dương còn có tám quan ngăn cản quan võ hoàng đế ban đầu định đô lạc dương ngoại trừ coi trọng lạc dương thủy hệ có thể bốn phương thông suất bên ngoài chủ yếu cũng là bởi vì lạc dương có tám quan có thể thủ đánh xuống lạc dương chỉ là bước đầu tiên. nếu như nếu là đánh xuống lạc dương đồng thời còn muốn đối mặt giữ vững lạc dương vấn đề trong thành lạc dương những người kia cũng không phải là người chết thành chỉ là chết người là sống liền như là đồng chắc chiếm cứ lạc dương bởi vì mười tám lộ chư hầu hội tụ thảo phạt bất lực giữ vững lạc dương sau đó cũng biết đào tẩu nếu như đoàn vũ công chiếm lạc dương nhưng là lạc dương thành người chạy vậy hắn sau đó phải đối mặt đó là thủ lạc dương khi đó lạc dương bốn phương thông suốt tám quan liền rất rõ ràng không bằng hiện tại hàm cơ quan lý nho muốn biểu đạt đại khá ý tứ đoàn vũ minh bạch một chút trước ổn định căn cơ sau đó tại mưu cầu đằng sau sự tỉnh quân hầu năm nay mới vừa đánh xuống tây vực tây vực bên kia còn có rất nhiều không ổn định nhân tố lý nho chậm rãi nói ra bắc h u n g nâu còn còn x u ấ t lại ô tôn trốn vào thiền sơn phía bắc những này đều sẽ đối với tương lai tây vực sinh ra uy hiếp cho nên không thể không chia binh phòng thủ lương châu binh mã thiếu sót đây là một năn đề cho nên quân hầu muốn mở rộng lính ngoại trừ tại lương châu m ộ binh chính là muốn mở rộng địa bàn mở rộng nhân khẩu lương châu một trăm vạn lưu dân năm ngoái mới vừa rời vào lương châu mặc dù nhân khẩu nhiều nhưng nếu là thật muốn toàn bộ đều chuyển h o á trở thành lính tối thiểu nhất còn cần một năm thời gian lại liền xem như mười quên một chi pháp lương châu lính cũng chỉ có m ộ ư ơ i sáu vạn m ư ờ i quên một đây đã là cực hạn một trăm sáu mươi vạn nhân khẩu trừ bỏ già trẻ phụ nữ trẻ em lương châu có năm mươi vạn thanh niên trai tráng từ năm mươi vạn thanh niên trai tráng nhân khẩu bên trong điều gần hai mươi vạn còn thừa lại hơn ba mươi vạn đây chỉ là binh lực đây còn không có được cho lao dịch đâu đánh trận không riêng chỉ có binh mã còn muốn có vận chuyển lương thảo biên giới đồ quân nhu lao dịch muốn gắn bó m ộ ư ơ i sáu vạn binh mã lương thảo vận chuyển đồ quân nhu vận chuyển ít nhất cần ngang nhau số lượng lao dịch nói cách khác nếu như muốn tiến hành m ư ơ i quên một phát, phát động chiến tranh vậy sẽ phải điều lương châu ba mươi vạn thanh niên trai tráng to lớn lương châu chỉ để lại hai mươi vạn thanh niên trai tráng đó căn bản không thực tế thụ địa ai đến trồng trọt dựa vào người già trẻ em sao còn có tây vực bên kia ai đến trấn thủ lương châu bản địa còn có khương tộc cần phòng bị chỉ sợ cuộc chiến này không đ ợ i đến đánh đâu lương châu liền dẫn đầu hầm mất đây cũng là vì cái gì lịch sử bên trên đồng chắc tập đoàn nhất định sẽ thất bại một trong những lý do lương châu tiềm lực chiến tranh quá thấp nếu như không có còn lại thiên hạ châu quận địa bàn chỉ bằng mượn một cái lương châu căn bản không có khả năng chống lại toàn bộ thiên hạ văn hữu tiên sinh ý tứ bản h ồ minh bạch đoàn vũ chậm rãi nói ra lý nho cực kỳ vui mừng cười đoàn vũ bây giờ thành cựu cùng trước đó kinh lịch đều không có hắn tự đại mà cuồng vọng đây chính là một thượng vị giả cần tố chết nếu như lấy lương châu hiện tại tình huống cưỡng ép đánh chiếm l ạ t dương tương lai rất có thể sẽ bị móc sạch căn cơ tranh ba thiên hạ không phải một sớm một chiều mà là một bước một cái dấu chân một cái lâu dài mà dài giảng g i ặ t quá trình đại hán nhìn như bấp bên nhưng thiên hạ địa bản phần lớn tại lưu thị tông thân trong tay huy hoàng bốn trăm năm đại hán chung với đại hán trung thần lương tướng vẫn là nhiều đại hán không phải đại tần ban đầu cao tổ t r i n h phạt đại tần là dân tâm sở hướng là thiên hạ lục quốc quý tộc tại cựu địa nhóm lửa phục quốc sau đó hợp nhau tấn công đoàn vũ hiện tại muốn làm là lấy sức một mình khiêu chiến đại hán bốn trăm năm cơ nghiệp đánh thiên hạ cùng trị thiên hạ nhất định phải đồng bộ tiến hành nếu không nói rất có thể đó là chân t r ư ớ c mới vừa đánh xuống thành trì chân sau liền sẽ đổi chủ quân h ầ u đã thông tịnh châu có thể kết nối nam hung nô vì quân hầu cung cấp nam hung nô lính tịnh châu mặc dù hoàng vắng nhưng trong này là quân hầu lập nghiệp tri địa quân hậu nếu là chiếm cứ tịnh châu cựu dân t ô n mà yến trung rộng lớn Nhân khẩu đông đảo, trời, đồng ô thông n yến trung liên chính nhà g đảo, địa, địa đ kho thục thục trời, lại là chi chi ba ba của dạng k ế thời nối n i k Châu, Châu cơ có chắc hầu Kinh đánh hai phương, tại trải qua năm tiêu hóa kinh doanh quản lý, có thể vì quân hầu vững chắc hậu phương. h quân quân xuống qua tiêu quản vì về vì vững tương tiến Đến này năm Đồng tại trải t lai lý, địa sở. lương châu tại trải qua tu dưỡng cũng biết càng thêm kiên cố lại có tây v ự c rộng lớn quân hầu c ầ n cơ lấy nghe thiện đoàn vũ đồng ý lý nho ý kiến văn ưu tiên x i n nói đang phù hợp bản hầu suy nghĩ đoàn vũ suy nghĩ tiếp tục nói ngay sau đó lập tức đã tiến vào ngày mùa thu hoạch chi đ i ệ n bản hầu dự định là lương châu binh mã trở lại lương châu sau đó đi đầu chỉnh đốn trước đó tuân du còn có giả hụ đám người đã cho bản hầu ý kiến lương châu binh mã chinh chiến nửa n ă m có thửa vừa dài đ ồ bôn u ba mà v ề sĩ khí đã không thể dùng tại đây ngày mùa thu hoạch qua đi lại sắp tiến vào mùa đông năm nay liền không có tại tiến binh khả năng cho nên lý nho tiếp tục nói quân hầu có tại ngày mùa thu hoạch qua đi bắt đầu trường tập lao dịch tu sửa trường an đồng thời muốn ổn định trường an chính quyền hoàng tử phân rõ phải trái tại từ ký huyện lui tới trường an quân hầu tương lai căn cơ cũng tại trường an ký huyện nơi đó đã không thích hợp quân hầu tại châu ngồi căn cứ tu sửa trường an bắt buộc phải làm mà tướng hầu phụ từ ký huyện di chuyển đến trường an cũng là bắt buộc phải làm mặc kệ tương lai phải t r ă n g chiếm cứ l à dương nhưng trường an khẳng định là muốn với tư cách chính quyền hạ tâm ở trong đó có một cái thuộc về vấn đề nếu như hắn một mực đem thiên về đặt ở lương châu cái tiêu ti đại giáo ý bộ những này sĩ tộc liền không có lòng cảm b i ế n chính quyền vị trí h ạ c tâm tại cái gì khu vực khu vực này sĩ tộc liền sẽ coi đây là h ạ c tâm chờ lấy lưu biện vào trường an xác lập tây kinh chính quyền đây là tiếp x u ố n g trọng yếu nhất sự t ì n h một trong đương nhiên sau đó còn có một cái trọng yếu hơn sự t ì n h cái kia chính là đánh một trận lương châu hiện tại mặc dù không có tiến binh lạc dương năng lực nhưng là hàng cốc quan bên ngoài vẫn là muốn đánh một trận trái phù d ự c phải phù phong còn có kinh triệu doanh những thế gia này hào tộc đều còn ở vào quan sát giai đoạn muốn đem đám người này đặt vào đến dưới trường đến nhất định phải đánh một trận mới được bóng đêm yên tĩnh trương an thành vị ương cung tiêu phòng điện bên trong tắm rửa thay quần áo rửa mặt trang điểm một lần nữa đổi lại một thân mẩu đỏ phượng vào hà linh tư tươi cười giã rỡ cách đó không xa hai tên cung nữ đang tại dỗ ngủ lấy nằm tại giường nhỏ bên trong đoàn thiên đương nhiên và ở đây tiêu phòng điện sau đó đoàn thiên cái tên này đã không thể dùng lại phải gọi làm l ư u thiên ngồi tại thanh đồng kính b à n trang điểm trước đó hà linh tư lấy tay nhẹ nhàng k h u ấ y động lấy đỉnh đầu mũ phượng đứng ở sau người chính là mặc một thân màu đen quế bảo bên ngoài phủ lấy một kiện màu trắng áo lụa hà linh mạn t ỷ tỷ mệnh đó là tốt hà linh mạn một bên giúp đỡ hà linh tư sửa soạn tóc vừa nói tỉ tỉ tại lạc dương ở đến là gia đất điện trường thu cung bây giờ đến đây trường an lại là ở đến tiêu phòng điện ký hầu đối với tỷ tỷ yêu thương thật đúng là là cẩn thận để bội bội hâm mộ gấp đâu hà linh tư nhìn đến trong gương đồng hà linh mạng che môi đỏ cười khẽ bội bội làm gì như vậy chùa tương lai vì đoàn vũ sinh hạ một nhi nửa nữ cũng chưa hẳn không thể và ở cái kia đoàn vũ hậu trạch hà linh mạng nhẹ nhàng lắc đầu nơi nào có dễ dàng như vậy nàng thân p h ậ n chú định đời này đều đang không được nơi thanh nhã nhiều nhất cũng chính là đoàn vũ một cái tình v ụ đồ chơi tỷ có câu nói bội bội không biết không biết con tên nói hay không hà linh mạng c h m rãi mở miệng nói tỷ tỷ hiện tại mặc dù nhìn như phong vang nhưng cũng phải vì ngày sau lâu dài tính t o á n a hà linh tư k h ẩ mũ phượng t a y bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía hà linh mạn hỏi mỗi bội lời này là có ý gì chương năm trăm sáu mươi ba cùng ở tiêu phòng điện ba chương năm trăm sáu mươi ba cùng ở tiêu phòng điện ba tiêu phòng điện bên trong giấy lên ánh đến theo điện bên ngoài thổi tới gió đêm có chút nhảy lên thân mang màu đen khuê bảo áo khoác màu trắng áo lụa hà linh mạn đứng tại hà linh tư sau lưng hai tỷ bội người thân ảnh cộng đồng chiếu dọi tại gương đồng bên trong hà linh tư đoan trang tú lệ hà linh mạn vũ mị xinh đẹp mặc dù hai tỷ bội nhân dạng mạo năm phần tương tự nhưng khí chất lại không giống nh muội muội lời này của ngươi là có ý gì hà linh tư nhìn về phía sau lưng muội muội hà linh mạn nói ra cái gì gọi là lâu dài dự định t ỷ t ỷ hà linh mạn t h ấ p giọng nói ra t ỷ t ỷ thân phận lúc này không giống ngày xưa mặc dù t ỷ t ỷ bây giờ quy về thái hậu nhìn như cùng trước kia không có khác nhau nhưng t ỷ t ỷ bây giờ ỉ vào là đoàn vũ mà không phải người khác biện nhi mặc dù là đoàn vũ đến nữa nhưng t ỷ t ỷ có nghĩ tới hay không nếu có hướng một ngày đoàn vũ công chiếm lặng dương cho đến lúc đó thiên hạ này còn sẽ họ lưu sao nếu quả thật đến ngày đó cái kia biện nhi sẽ trở thành hoàng đế sao hà linh m ạ n hai câu nói lập tức đem hà linh tư suy nghĩ kéo hướng về phía tương lai hà linh tư đại mi hơi nhữ lại nếu như đoàn vũ thủy trung công không phá được lạc dương cái kia còn dễ nói thế nhưng là chốc lát có một ngày đoàn vũ công phá lạc dương thiên hạ này họ đoạn đâu t ỷ t ỷ nếu quả thật có một ngày đoàn vũ công phá lạc dương thiên hạ này họ đoạn mà không phải lưu vậy t ỷ t ỷ cùng biện nhi còn có thiên nhi làm như thế nào tự xử t ỷ t ỷ đoàn vũ tại ký huyện còn có rất nhiều vợ con nếu như thiên hạ họ đoàn vậy cái này tương lai hoàng vị hà linh tư đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vệ lo lắng nhưng ngoài miệng vẫn là nói bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm a sớm hà linh mạn liền vội vàng lắc đầu nói tỉ tỉ a làm sao còn sớm đâu đoàn vũ từ tấn dương một cái du lịch giao nộp cho tới hôm nay cũng chỉ bất quá ba năm năm đó cao tổ khởi binh đến s ư n g đế cũng bất quá sáu năm thời gian ba năm n h ó n g một cái mà qua có mấy lời ta không ngại nói minh bạch một chút nếu như về sau thiên hạ này thật họ đoạn vậy tỉ tỉ coi là đoàn vũ sẽ để cho biện nhi tiếp tục lưu lại hoàng vị bên trên sao hà linh tư hai cánh tay chăm chú nằm ở cùng một chỗ hàm răng cắn chặt môi đỏ một góc loại chuyện này đương nhiên không thể nào ai sẽ đem hoàng vị truyền cho một cái cùng mình chút nào không thể làm chung người dòng dõi hà linh mạn có chút lắc đầu thiên nhi mặc dù là đoàn vũ hai tử thế nhưng là thiên nhi thân phận nếu như một mực không bị bạch trần có thể tranh đến qua cái kia đồng c h á t chi nữ nhi từ sao hà linh mạn níu lấy tâm lần nữa lắc đầu thuyết không có khả năng đoàn vũ từ tấn dương lập nghiệp dựa vào đó là đồng c h á c mà đoàn vũ dưới trướng tướng lĩnh n ư u sĩ cũng nhiều vì lương châu nhân sĩ vì tướng thuyết pháp liền đều là đồng trác chi nữ đồng hương hương đảng tăng thêm đoàn vũ dưới t ư ớ n g những tướng lanh kia ảnh hưởng lại thêm đồng c h ắ t chi nữ thời gian dài như vậy tại đoàn vũ bên người kinh doanh nàng nhi tử lại thế nào tranh đế n qua t ỷ t ỷ mẫu bằng tử quý tương lai t ỷ t ỷ thân phận địa vị lại nhận biện nhi còn có thiên nhi ảnh hưởng t ỷ t ỷ hiện tại là thái hậu tương lai chưa hẳn liền b ĩ n h viễn đều là thái hậu cho nên ta mới nói t ỷ t ỷ nên chế tạo chủ tính mới phải hà linh mạn nói ra sớm làm chủ tính thế nhưng là nên như thế nào sớm làm chủ tính nàng ca ca hà tiến chết hà ra đã không có người có thể dùng còn nữa lấy đoàn vũ tính cách là tuyệt đối sẽ không cho phép có quá mức cường đại ngoại thích ấy nhiều trường an quốc chính Mội mội, ngươi nói theo tỉ, tỉ đều i hiện tại. Hà Thị hiện tại mội mội lại đi Tiêu điện ngoài ể chuyển u huống muốn đâu. thế Thị Thị tình tỉ tỉ trụ tính, thế một trận bước chân âm thanh. nhưng Hà Hà cho như phòng chân h đến cũng ràng, nên nào bước là làm làm sớm âm rõ ra dù cung nữ hành lễ thanh â m chuyển vào điện bên trong hà linh mạn lập tức thất vọng cơ hội chắc chắn sẽ có biện pháp cũng hầu như sẽ có khi hai tỷ m ộ i người quay đầu thời điểm đã thấy đoàn vũ đang hướng đến điện bên trong đi tới làm sao đang nói cái gì cao hứng sự t ì n h đoàn vũ vừa cười một bên hướng đến điện bên trong mà đến đã sớm rửa mặt trang điểm hoàn tất chờ lấy đoàn vũ hà linh tư cùng hà linh mạn hai tỷ bội người xoay đầu lại lập tức lộ ra nụ cười tỷ tỷ lại nói đây vị ương cung tiêu phòng điện so lạc dương trường thu cung tốt hơn nhiều lắm hà linh mạn vũ mị cười một tiếng đoàn vũ gánh b á c lấy một cái tay mặc trên người một kiện bình thường hắc bảo phát đ ạ t cơ bắc cùng khôi ngô dáng người đem hắc bảo no đến mức thật giống như là muốn phá đ ồ n g dạng đã tốt vậy ngươi liền bồi tỷ tỷ ngươi sinh trưởng ở nơi này ở lại vị ương cung vẫn là quá trống trải dạng này tỷ tỷ ngươi ở chỗ này cũng có cái kèm không đến mức không một người nói chuyện đoàn vũ một bên nói vừa đi về phía giường trẻ em bên trong tiểu đoàn t i ê n hà linh m ạ n ở một bên tre môi đỏ cười khẽ một tiếng nói ra ngươi người xấu này là nghĩ đến ta cùng t ỷ t ỷ cùng ở vẫn là nghĩ đến để ta cùng t ỷ t ỷ ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ cùng ở không biết có phải hay không là phụ tử giữa cảm ứng khi đoàn vũ đi vào giường trẻ em trước thời điểm rõ ràng đã nhanh muốn bị d ô ngủ tiểu đoàn thiên đông nhiên mở ra mắt to một đôi trọng đồng nhìn đến đoàn vũ dội ra hai cái tay nhỏ ia ia hướng đến đoàn vũ m u ố n ôm một cái đoàn vũ dội ra một đôi bàn tay lớn đem tiểu đoàn thiên từ giường trẻ em bên trong ôm lấy ôm vào trong lòng nhìn thấy một màn này hà linh mặn khỏe miệm ngậm lấy cười nhìn thoáng qua đoàn vũ lại nhìn một chút tỉ tỉ hà linh tư đoàn vũ một bên ngựa lấy tiểu nhi tử vừa nói qua hai ngày biện nhi liền từ ký huyện đến mẹ con các ngươi cũng coi là đoàn viên ta chuẩn bị lấy biện nhi vì thái tử thân phận tại t r ư ờ n g an thành lập tây kinh ngươi tức là với tư cách thái hậu phụ tá biện nhi một năm này biện nhi tại lương châu biến hóa rất lớn ban đầu không có nói cho ngươi biết là sợ ngươi lo lắng cũng là sợ tin tức để lộ khó mà bảo toàn biện nhi hiện tại tốt người một nhà cũng coi như là đoàn tụ hà linh tư bước chân nhẹ nhàng đi tới đoàn vũ bên cạnh thân sau đó nhẹ nhàng kéo đoàn vũ k h u ế tay đem đầu tựa ở đoàn vũ trên cánh tay có thể gặp phải ngươi là ta cả đời này lớn nhất may mắn sự tình hà linh tư nhẹ giọng nói ra ồ âu các ngươi hai cái sẽ không coi là nơi này chỉ có hai người các ngươi a hà linh mạn mang theo ghen tôm âm thanh vang lên nói ra đoàn vũ quay người cười ha ha sau đó đem ôm trong ngực tiểu nhi tử giao cho một bên cung nữ sau đó một cánh tay ôm một cái vừa cười vừa nói buổi tối hôm nay ai cũng chạy không được thời gian nhoáng một cái liền lại là mấy ngày sáng sớm trương an thành phía tây quá dịch đao phụ cận đoàn vũ đang mang theo trần khánh an còn có chương yếu hai người cùng hơn trăm tên thân vệ tại quá dịch đao câu cá một tay cầm cần câu thân mang màu đen thường phục đoàn vũ đang ngồi ở đặt ở quá dịch bên cạnh cao duyên hồ ghế dựa bên trên một tay cầm cần câu bên cạnh khoảng đứng đấy chính là mặc khôi giáp bên hông b ộ i đao trương liều cùng trần khánh an hai người theo mặt trời dần dần lên cao nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng nóng cũng liền vào lúc này một thất khoái mã đi vào đoàn vũ trước mặt phụ cận lập tức binh sĩ xoay người xuống nhanh không chiếm được đến khoảng cách đoàn vũ còn có cách xa mấy mét địa phương một gối quỳ xuống nói khải bẩm quân hầu từ ký huyện mà đến xe ngựa đã cách nơi đầy không đủ hai mươi dặm nghe vậy sau đó đoàn vũ thu hồi cần câu sau đó trầm g i i đứng dậy quay người hướng về sau thổi lên huýt sáo ngay tại nơi xa quá dịch cao trong nước nằm sấp hóng mát đại h ắ còn có tiểu hắc đứng dậy lắc lắc lông tóc bên trên nước súng ao nước sau đó nhanh chóng hướng đến đoàn vũ băng băng mà tới đi thôi chúng ta quá khứ nên đ ó n lấy chương năm trăm sáu mươi bốn tiến thiên tử ở trường an một chương năm trăm sáu mươi bốn tiến thiên tử ở trường an một quá dịch cao phía tây một chi nhân số đông đảo đội ngũ đang tại trầm g i i hướng đến trường an thành phương hướng mà đến đội ngũ bên trong đại đội lấy kỵ binh cùng xe ngựa làm chủ bên trên ngàn kỵ binh tại hai bên hộ vệ lấy mấy trăm chiếc xe ngựa hợp thành mấy ngàn người đội ngũ mỗi một cỗ xe ngựa khoảng cơ hồ đều ngồi hai tên thị nữ mặc dù thời gian đã tiến vào tháng tám nhưng trường ăn xung quanh nhiệt độ không khí vẫn như cũ cực nóng xe ngựa treo màn còn có cửa sổ xe đều mở ẩn ẩn có thể nhìn đến l ụ a mỏng ngăn cách trong xe ngồi đều là nước tuyến hộ tống đại đội từ ký huyện mà đến là triệu vân còn có triệu phong hai người h u y n h đệ lần trước từ tây vực trở về sau đó đi cùng đoàn vũ đồng thời trở về chỉ có triệu vân còn có triệu phong hai người còn thừa tướng lĩnh toàn bộ đều tại tây vực lĩnh binh mà về bất quá trước khi đến hà đông quận thời điểm đoàn vũ cũng không có mang theo triệu vân còn có triệu phong mà là đem hai người minh đệ lưu tại ký huyện bởi vì lý n h o điều trần khánh an nguyên nhân cho nên đoàn vũ đem triệu vân còn có triệu phong hai người lưu tại ký huyện bảo hộ gia quyến lần này gia quyến đã toàn bộ đều từ ký huyện di chuyển đến trường an triệu vân còn có triệu phong hai người minh đệ h ẳ n sung làm hộ vệ nhân vật khi đội ngũ đi tới gần phía trước nhất triệu vân tìm chặt chiến mã thấy được đâm đầu đi tới đoàn vũ thời điểm cả c h i đội ngũ đều chậm rãi ngừng lại từ chiếc thứ nhất xe ngựa sau khi dừng lại theo sát phía sau xe ngựa cũng đều chậm rãi dừng lại trong xe đoàn vũ gia quyến theo thứ tự xuống xe ngựa Dẫn đầu không h ề n g h i n g ờ l à t h â n mang m à u t í m nhạc quay bào, bên ngoài bảo kê m à u đỏ á o l u a đ o ô n t r a n g t ú lệ ô m t r o n g ngực đ o à n mục đồng nghi. Cha cha ô m một k á i Đã có thể r õ r à n g n ó i ra cha, mặt t i ể u hoa á o đ o b n mục hưng ớ về phía đ o à n vũ m ở r a c á n h tay. Mục g o a n không được c ầ m ý cha, m ộ i m ộ i b ằ n con, n g ư ơ i p h ả i bết i để cho m ộ i m ộ i đ ồ n g n g h i h ư ớ n g về phía trong ngực t i ể u đ o ằ n mục ôn l u n ó i t i ể u đ o ằ n mục r ú t tay trở về c á n h tay, n g ậ t m ộ t n g ó n tay nhìn đ ế n mô tân. Dong y sau lưng biểu tên ông chong luật bằng bức nhanh đi hai bước đi vào đồng y bên người. Một môi, mỗi mỗi nhìn đến điều thuyền trong ngực như là tiểu bút bê đồng dạng đoàn thần sau đó tiểu đoàn một trên mặt rào rạt lấy tính trẻ con nụ cười la lên đoạn ngắn thần nhìn thấy một đôi đã lâu không gặp nhi n ữ thời điểm đoàn vũ cười ha ha được nhanh bước lên trước mà từ nhỏ cùng tiểu đoàn một đoạn ngắn thần cùng nhau lớn lên đại h ắ còn có tiểu h ắ cũng vui chơi đồng dạng q u a y chung quanh đồng nghi còn có điều thuyền hai nữ vui mừng thấp giọng nức nở nghi nhi thuyền nhi vất vả các ngươi đoàn vũ từ hai nữ trong ngực nhận lấy một đôi nữ khoảng mỗi cái một cái ôm ở khuỷu tay bên trong tiểu đoàn một còn có đoàn vũ ôm vào trong ngực phát ra khanh khách tiếng cười ông đoàn vũ đầu đem khuôn mặt nhỏ chủ động dán vào từ từ hai nữ sau lưng tố hòa cũng ôm lấy so đoàn một còn có đoàn thần nhỏ hơn một tuổi đoàn an đi tới trừ cái đó ra t r â n cương trương linh lưu tù biện thị còn có em đi rổ gạ c h ờ nữ cũng đều lần lượt đi hướng xe ngựa đi tới đoàn vũ trước mặt nơi xa với tư cách bảo hộ nữ quyến diên vệ doanh thống lĩnh vương dị tức là xa xa nhìn đến phía trước một màn ở sau lưng hắn còn có hai chiếc xe ngựa trong xe ngồi là thân phận so sánh đặc thù đinh thị còn có tuân hải ô trong ngực đã ngủ say nữ nhi tuân hải nhìn thoáng qua nơi xa một nhà đoàn tụ đoàn vũ lại nhìn một chút bóng lưng có chút cô đơn vô dị khẽ thở một hơi lắc đầu cùng vợ con ngắn ngủi hàn huyên một lúc sau liền để triệu vân còn có triệu phong hai người đem vợ con đều mang đến trường an thành trường an thành vị ương cung phía bắc chính là nguyên bản tây hán đệ nhất quyền thần hoác quang p h ụ trạch đoàn vũ hiện tại còn chưa tới kịp xây dựng tân ký hầu phủ đệ cho nên chỉ là đem hoác quang p h ụ trạch đơn giản thu thập một chút đã làm lâm thời ngủ lại chi đ i ệ n tại một đám vợ con từ tây an môn tiến vào trường an sau đó thủy trung đứng tại đám người hậu phương một thanh niên hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi cái lễ thiếu niên mặc một thân trường bảo màu đen trường b à o bên trên dùng tơ vàng đâm vẽ lấy long hình đồ đ ẳ n g ống tay háo rộng lớn bên hông buộc lấy một đầu màu đỏ đ a i lưng ngai lưng bên trên treo long văn ngọc đội cùng một thanh t r ư ờ n g kiếm thấy đoàn vũ xem ra thiếu niên hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi cái lễ sư phó đoàn vũ mỉm cười đi ra phía trước sau đó đưa tay vô vô lưu biện bà vai cao lớn cũng tăng lên xem ra tại lương châu những ngày qua điện hạ rất là c ẩ n cũ đoàn vũ không theo kiệt khích lệ để lưu biện trên mặt lộ ra một tia được công nhận nụ cười học sinh cần tuân sư phó dạy bảo không dám quên lưu biện nhẹ giọng trả lời đoàn vũ mỉm cười gật đầu sau đó kéo lưu biện tay cách đó không xa một đội khôi giáp tươi sáng bọc lấy khí tức sơ sắc tầng mấy trăm giáp kỵ binh hướng đến hai người bay nhanh phương hướng mà đến tại đội kỵ binh ngũ bên trong còn có một cỗ từ bốn con đen t u y ể n chiến mã lôi kéo hoa lệ xe ngựa màu và nóng khi đội ngũ đi vào đoàn vũ cùng lưu biện trước mặt thời điểm một cái rừng ngữ vàng đứng tại hai người trước mặt lưu biện ngầm đầu nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ tức là đưa tay chỉ xe kéo nói điện hạ lên xe đi ta là điện hạ lái xe cùng nhau tiến vào trường an từ hôm nay trở đi điện hạ chính là đại hán thái tử quốc chi thái tử lưu biện lập tức lui lại nửa bước hướng về phía đoàn vũ chắc tay học sinh sao dám sư phó cứu ta tại nguy nan thời khắc lại dạy bảo ta học thức hộ ta chu toàn sao có thể để sư phó vì học sinh lái xe lẽ ra là học sinh lái xe đoàn vũ một bên cười một bên lắc đầu nói ra điện hạ có thể có phần này tâm ta liền đã rất vui vẻ nhưng điện hạ là đại hán thái tử quốc chi thái tử tới đi đoàn vũ lôi kéo lưu biện tay leo lên xe ngựa sau đó để hắn tại sau lưng ngồi xuống theo lưu biện leo lên xe ngựa đoàn vũ cũng tại trần khánh an còn có chương liếu hai người trợ giút phía dưới đổi lại long lân diệu kim giáp sau lưng nhịt lên đầu kêu đoàn liêu thanh đâm vẽ phi phong long lân diệu kim giáp tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ trói mắt kỳ quang cường t r ắ n g mà cao lớn thân thể như là chống lên phá toái không trung chiến thần đồng dạng đứng tại bốn con chiến mã sau đó theo xe kéo khởi động đoàn vũ sau lưng phi phong đón gió kêu p h â n phật trường an thành cửa nam thân mang hát giáp cầm trong tay binh qua lương châu quân từ phía nam cửa chính an môn bên trong một mực kéo dài đến thành bên ngoài sông hộ thành bên ngoài trên đầu thành cắm đầy màu đen tinh kỳ từng cây một triệu ba kèn lịnh tại trên đầu thành phương gác ở lỗ châu mái chỗ sau lưng chính là từng người từng người mình trần lấy thân trên bên hông buộc lấy màu đỏ dây lụa cầm trong tay màu đỏ r ủ i trống t r ắ n g hán nội thành thành bên ngoài lúc này đã chật ních trường a n thành bách tính mặc dù không biết sắp chuyện gì phát sinh nhưng bách tính có thể khẳng định là hẳn là có trọng yếu đại nhân vật phải vào thành từ khi trường a n trở thành bồi đều sau đó ngoại trừ hoàng đế tế tổ đến đây trường a n bên ngoài đã thật lâu không có như vậy long trọng tràn diện ngàn vạn vô số bách tính tại an môn bên ngoài hai bên chen c h ú t c h u n g một chỗ khi theo từng trận ầm ầm nổ vang tiếng vó ngựa vang lên sau đó Thành bên ngoài ô ô ô trường an thành bên trên nặng nề tiếng kèn văng lên châm đồng mà lộ ra c ổ vận tiếng kèn truyền khắp thứ phương thung thùng thung thùng thùng thùng thùng đồng loạt tiếng chống trận âm góp vang rồi chống rơi xuống trong náy mắt giống như đại địa động mạch đang rung động tựa như tỉnh lại hai trăm n ă m trước huy hoàng vô cùng trường an thị n h cảnh sinh hoạt tại mảnh đất này bách tính đều là sinh trưởng ở địa phương người trường an Mặc có thức dù không có kiến thức qua trường an thịnh thế phần hoa, nhưng trường an qua lý à dài này từ trong thuộc về đã từng thiên tử quốc đô dưới chân con dân huyết pháng phất tại giờ khắc này bị tỉnh đời đời đã đô đồng giờ kiếp kiếp miệng cái kia dưới lại kéo khắp phần pháng con chân dân mạch dạng. quốc về bị l nho mang theo trường an to to nhỏ nhỏ quan viên mấy trăm người tại khoảng cách an môn bên ngoài mấy trăm bước khi nhìn đến đoàn vũ c ư ớ i xe ngựa mà đến thời điểm lý nho d ã n ra ống tay áo s o n g tí chống ra rộng lớn áo bào màu đen sau đó chắp tay trước ngực quỷ trên mặt đất hô to chúng ta cùng nên thái tử giá lâm theo lý nho âm thanh vang lên sau đó sau lưng mấy trăm tên quan viên đều đồng loạt quỷ giảm xuống đất hô to mà hai bên như là hát s ắ t hải dương đồng dạng bách tính thấy một màn này cũng đều nhao nhao bắt đầu quỵ giảm xuống đất thái tử thái tử cái kia đại biểu là tương lai thiên tử tương lai thiên tử g i á lâm tất cả mọi người đều tự giác k é q u ỷ trên đất cho dù trên đầu gối quần váy có m ả n h bá cho dù khô gầy đầu gối chỉ có bao da lấy xương cốt q u ỷ gối cắt đá bên trên có chút nói nói nhưng thân là hàn dân khắc vào trong mạch máu người hắn hai chữ điều khiển bách tính tràn đầy đối với yến thiên tử kính sợ xua đổi lấy xe ngựa đoàn vũ trên mặt mang theo huyền thiết mặt nạ quay đầu nhìn thoáng qua sau lư biện từ lưu biện cái kia tấm hơi có vẻ non nớt trên mặt có thể nhìn ra được khẩn trương cảm xúc nhưng tại tiếp xúc đến đoàn vũ ánh mắt thời điểm lưu biện khẩn trương thần sắc lại vung lòng rất nhiều chuẩn bị xong chưa đoàn vũ nhẹ d ọ n g hỏi lưu biện dùng sức gật đầu nói sư phó ta chuẩn bị xong tại mấy trăm tên trọng giáp kỵ binh giới hộ vệ xe ngựa đi vào thông hướng an môn hai bên bị lương châu binh cùng b á c h tính ủy nên trước thông đạo khi cưới xe ngựa đoàn vũ chậm dần tốc độ xe xuyên qua vô số dân chúng ủy lệ thông đạo thời điểm từng trận to rõ lại chầm thấp hổ gầm tiếng gầm gừ vang vọng chân trời nâng lên các nhìn đến an môn hai bên vô số quần áo tả tơi trên mặt món ăn bách tính tại đoàn vũ tiếng hô bên trong hai bên mở mịn bách tính tuân theo lấy đoàn vũ mệnh lệnh chậm rãi n g n g đầu ánh mắt kia hoặc là trống rỗng hoặc là mê mang hoặc là e ngại ta chính là đại hán lương châu mục vạn hộ hầu t r i n h tây tướng quân đoàn vũ đoàn vũ nâng cao lồng ngực sau đó nhìn về phía sau l ư n g lưu biện tại thân ta về sau chính là đại hán thái tử tiên đế t r ư ở n g tử từ nay về sau tòa thành này đem một lần nữa chứng kiến một cái cường đại vương triều có thời đem một lần nữa chứng kiến người hán viết tiếp vĩ đại văn trường mà các ngươi đem làm cho này tất cả lịch sử tính người chứng kiến ta hôm nay để cho các ngươi ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lịch sử tính một khắc cũng là tại tuyên cáo từ nay về sau các ngươi khổ nạn kết thúc t r ă m ngàn năm qua sĩ tộc hào cường khiến cho các ngươi túi đ ầ u xuống mà ta còn có thái tử để cho các ngươi một lần nữa ngẩng đầu lên để cho các ngươi dùng thấy rõ thế gian hai mắt chứng kiến hán dân vinh quang lần nữa về hướng phiến đại điện này từ nay về sau các ngươi không cần lại n h ẫ n cơ chịu đói ta đại biểu thái tử tuyên bố các ngươi sẽ đạt được mình giống tốt mình thổ đ i ệ quan phủ sẽ vì các ngươi cung cấp châu tày nông hụ trợ giút các ngươi thành lập hạnh phúc gia biên từ giờ khắc này bắt đầu các ngươi đem thu hoạch được tân sinh nói cho các ngươi biết g i a q u y ế n nói cho các ngươi biết phương xà thân tuyến Tiến thiết tử, Trương An, Ngươn Hạ. Trương Trinh Trương tạng, nàng ta ta An Dân, lịch Cảm còn muốn có cách cách muốn nhau đợi chờ. 565, trong lắm. quỷ tại bên đường hai bên kiến trúc bên trên còn có trên thân bọc lấy hắc bảo không thấy dung m ạ o phòng quân cơ vệ sĩ nguyên bản tiến vào vị ương cung chỉ cần đi tây an môn trực tiếp liền có thể tiến vào vị ương cung nhưng đoàn vũ cố ý cưỡi xe ngựa từ an môn tiến vào sau đó hướng bắc đi trường an đường lớn vị ương cung phía đông võ khố chuyển hướng tây dòng g ã vây quanh vị ương cung xung quanh vòng vo một vòng lấy loại hình thức này đến thông chi trường an thành m á c tính từ nay về sau trường an thành không còn là lúc t r ư ớ c cái kia bồi đệ vị ương cung nam cung trước cửa đoàn vũ đem xe ngựa chậm rãi dừng lại sau đó dẫn đầu càng rơi xuống xe ngựa Điện hạ, mời. đoàn vũ hướng về phía trên xe lưu biện nói ra thân mang hắc b ả o đâm vẽ lấy long hình màu vàng đồ đằng lưu biện nhảy xuống xe ngựa vị ương cung nam cung trước cửa đứng đầy hai hàng thân hình cao lớn kim giáp binh sĩ theo nam cung đại môn mở ra một đầu thẳng tắp lại phủ kín đá xanh ngự đạo xuất hiện tại lưu biện trước mắt ngự đạo hai bên cắm đầy màu đen tinh kỷ trang trọng lễ nhạc từ nhạc sĩ trong tay văng lên lưu biện quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đoàn vũ mà lúc này đoàn vũ đã lui đến nửa bước đến lưu biện sau lưng nên đón lưu biện ánh mắt đoàn vũ gật đầu cười theo lưu biện bước chân nâng lên mở ra bước đầu tiên nam cung trước cửa mấy trăm tên kim giác binh sĩ đồng loạt dơ cao trong tay soát kim sơn trường âu sau đó lại lần chỉnh tề rơi trên mặt đất phát ra nặng nề g h tiếng đánh cái kia nặng nề g h âm thanh liền như là đại địa động mạch nhảy lên thanh âm đồng dạo khiến cho nguyên bản còn có chút khiếp đảm lưu biện dần dần n g ầ g đầu đất ngực trong lòng cũng dâng lên một vệ nhiệt huyết nơi xa quét vôi qua vị ương cung tường đen kịt một màu nghiêm túc tàn ra nặng nghề lịch sử lắng động cảm giác vị ương cung xây dựng ở trường an góc tây nam cũng là toàn bộ long thủ nguyên đầu rồng cao nhất chỗ thậm chí cao hơn tại trường an Thành. màu đen k h u kiến trúc liền tựa như từng mảnh từng mảnh hát giáp long lân đồng dạng tinh mị bày khắp toàn bộ đầu rồng từ nam cung cung môn sau khi tiến bảo bên tay trái chính là thương ao bên tay phải tức là vị ương cứu ao nước bởi vì thanh phai như thương sắc tên cổ thương ao tại bước vào vị ương cung sau đó đi sát đằng sau tại lưu biện sau lưng đoàn vũ lên tiếng hỏi điện hạ có biết đây vị ương cung vì sao mà tên vị ương lưu biện dừng bước lại cùng quan sát bốn phía ánh mắt quay đầu nhìn một chút đoàn vũ gật đầu trả lời học sinh biết vị ương chi danh lấy từ thơ tiểu nhã đình liệu ban đêm như thế nào hắn dạ vị ương đình liệu chi quang quân tử đến rừng loan âm thanh vừa k ý ý là khuyên bảo hậu thế quân vương muốn chuyên cần chính sự đoàn vũ m ỉ m cười gật đầu không tệ dạ v ị ương đình liệu chi quang quân tử đến rừng loan âm thanh vừa hy vọng điện hạ có thể nhớ kỹ câu nói này chuyên cần chính sự từ miễn không phụ thiên hạ b á c h tính lưu biện dùng sức nhẹ gật đầu sư phụ học sinh ghi nhớ sư phụ dạy bảo theo lưu biện bước chân b ư ớ c vào vị ương c u n g từng phong từng phong lấy đại hán trực tử thái tử thân phận phát ra trinh đích văn thư cũng mang đến tinh triệu doãn trái p h ụ n dực phải phù phòng cùng hoàng n g quận mà trước hết nhận lấy trường an triều đình văn thư trinh l ị c h không hề nghi ngờ là trường an phụ cận bốn bể sĩ tộc đoàn vũ vào trường an đã có một đoạn thời gian phong tỏa văn kiện ốc chiếm lĩnh trần thường hoa âm trường an đồng thời là chiếm cư chiến lược yếu điệu mà đổi thành bên ngoài một tin tức tức là tại tuyên n g cáo trư quận bên trong sĩ tộc trường an đã muốn trở thành tây kinh muốn cùng lạc dương vân đình được háng liền muốn có lạc dương triều đình tất cả quy chế tam công cựu khanh văn võ bá quan đây là cơ bản phối trí đây cũng là vì cái gì đoàn vũ không có trực tiếp để lưu biện đăng cơ xưng đế nguyên nhân to lớn trường an nếu là liền hướng công đường một cái triều thần đều không có như thế xưng đế chẳng phải là để thiên hạ biến thành trò cười xưng đế đơn giản chỉ cần là cá nhân chỉ cần hắn nghĩ là hắn có thể xưng đế nhưng là xưng đế sau đó đâu thôn quê đ ỉ n h con hoang đứng tại bờ sông hô to một tiếng mình là hoàng đế hắn dĩ nhiên chính là hoàng đế nhưng người khác sẽ thấy thế nào đáp án là rõ ràng đoàn vũ nếu là hiện tại để lưu biện đăng cơ xưng đế không thể nghi ngờ sẽ trở thành thiên hạ trò cười thiên tử đăng cơ phải có thiên tử đăng cơ quy chế mà trinh đ í c triều thần loại chuyện này tự nhiên cũng là muốn đợi đến lưu biện đi vào trường a n sau đó làm tiếp dùng cái này đến chứng thực hoàng trường tử lưu biện mới là chính thống cho nên tại lưu biện tiến v à o lạc dương tiến v à o vị ương cung sau đó đoàn vũ liền lập tức phái người đem triều đình trinh lích văn thư mang đến các đại sĩ tộc trường an tuy là bồi đều nhưng cũng đã trải qua hai trăm năm tây hán vương triều mặc dù không giống tây hán thời kỳ phùng đình nhưng cũng với tư cách đã từng dưới chân thiên tử dựng dục vô số cường tộc hai trăm năm thời đại biến thiên cũng không hoàn toàn đem mảnh này đã từng đại hán trung tâm chính trị tất cả vết tích đều xóa đi đặc biệt là kinh triệu doãn trương an nằm ở Kinh ở thành r i i ệ u Doãn, n mà k Triệu、Doán、nhất có nổi danh tức nổi Doãn danh có l k i Triệu、Quận、Tám Tống, Trương thành Ruộng, Kim. Quận Nâng, Đoạn, tống, Dụ, Lê, An Họ, Vì, Đô, Lê, bên trong một tòa chiếm diện tích mười mấy m â u phủ trạch trước cửa cửa hiên bên trên treo một mặt to lớn tấm biển bên cạnh viết điêu khắc hai cái cứng c ắ p phong cách cổ xưa mà hữu lực chữ lớn tống phủ trương an tống thị gia truyền âu dương thượng thư quan lại thế ra t h ứ hai đ ộ đảm nhiệm tam công chức vụ liệt vào cựu khanh gia tổ tống thượng vu thành đế thời kỳ đứng hàng cựu khanh vì thiếu phủ chức thành đế đó là cái kia tự sáng tạo trên lòng bàn tay m u ố n triệu phi đến trượng phu hán thành đế lưu ngao tống thượng c h i tử tên là tống hoàng tự trọng t ử t i n h triệu người t r ư ờ n g an hoàng thiếu nhi dịu dàng ngoan ngoãn ai đế thời kỳ vì hầu hạ bên trong sau vương mãn g xoan quyền sau đó t ử quan trở về nhà quan võ đế vào chỗ trình b á i quá trung đại phu hiến võ hai năm thay mặt vương lương vì đại tư k h ô n g phong tuân ấp hậu tống hoàng đệ đệ tên là tống tung l ấp t h y kiên cường hiếu mạnh chứ danh quan trí hà nam doãn chuyển đến hiện nay một đời đã trải qua bốn năm thay mặt hơn lấy trải qua đi c h ứ danh n â n g mậu tài tứ thiên tây hà thái thú vĩnh kiến năm đầu rời đông bình tướng đỗ liêu tướng quân lập danh tiết lấy uy ân lấy xưng ơ lúc này tống phủ bên trong đương đại tống ra già chủ tống tắc cùng một đám tộc bên trong thành viên đang ngồi ở sành bên trong năm qua năm mươi đã một nửa hoa dâm tống tắc ngồi tại chủ vị bên trên trước kia trong lúc đó tống tắc mặc cho y ê n l a n g lệnh rất nổi danh nhìn cùng đồng quận sĩ tộc vi thị vi lấy cùng phụ phong pháp chân danh xưng ơ có thể biết hiện tại chỉ bất quá trước kia một lần ngoài ý mớn khiến cho tống tắc sớm từ quan nhàn phú ở nhà thời gian trước tống t ắ c trưởng tử tại cùng trong nhà tôi tớ ra ngoài săn bắn thời điểm bởi vì tôi tớ thao tác có đ i ề u mất lầm đưa đến cung tiễn lầm b á n đem tống t ắ c tuổi gần mười tuổi trưởng tử bắn chết sau đó tôi tớ biết sai lầm đồng thời bên trên mời tống t ắ c đem giết chết nhưng tống thì tại hỏi rõ tình huống nguyên do sau đó cũng không có giết tôi tớ lúc này bị dĩnh xuyên tuân thị tuân sảng biết được tán dương tống lại có nhân tử minh lý c h i đức nhưng tống t ắ c đau mất trưởng tử sau đó liền lựa chọn t ử quan về nhà ngồi tại chủ v ị bên trên tống tác trước mặt để đó một phong văn thư tống t ắ c nhìn đến trước mặt trên b à n trà để đó là vừa bật đưa đến tống phủ không đến bao lâu trinh lít văn thư trinh lít văn thư triển khai phía trên nội dung đ á m nhìn hoàng tử biện thiệu nhận đại thống sớm đêm c ă n g nghiệp nghĩ hoàng tổ mạnh lấy linh triệu dân phu quốc chi hương suy hệ ư u hiện tại hướng chi long thay bản vu đức hóa nay xem xét kinh triệu doan tống thị tống t ắ c tự nguyên củ thâu âu dương thượng thư đức hạnh rõ ràng thôn quê lư ca tụng thiếu kính lấy tại châu quận liêm để nghe tại tứ hải sắp nói tư đặc biệt tích tống thì làm đại hồng lư tự khanh đứng hàng cựu khanh chi tham nghị lễ chế cứu vật n g à cung hắn nghi kiệt trung t ậ n t r í tá quan g võ tri nghiệp phục văn cảnh c h i trị châu quận quân lại chuẩn bị lễ thành thực sinh mời chớ dùng hiền giả lâu trệ đầm lấy chư vị chắc hẳn cũng rõ ràng lương châu mục ký hầu đoàn vũ vào trường an tiếp dẫn hoàng t r ư ở n g tử biện lập làm thái tử muốn cho trường an vì tây đều đối với kháng lập dương đối với cái này trinh lích chư vị thấy thế nào tống tác đem ánh mắt nhìn về phía sảnh bên trong tống thị tộc nhân nghe được tống tác cha hỏi sau đó phòng bên trong đám người bắt đầu nhao nhao nghị luận đoàn vũ đây một phong trinh lích văn thư cùng bựa đòi m ạ n cơ hồ không hề khác gì nhau mặc dù nhìn như là cho một cái cựu khanh chi vị thế nhưng là nếu như nếu như nói đoàn vũ tiếp xuống bị lạc dương tiêu diệt cái kia chính là phản địch thế hệ mà bọn hắn những người này nếu như ứng đoàn vũ trích lít vậy thì chờ cùng với giống nhau là tử tặc tư tặc phản địch chịu tội chỉ sợ muốn ngay cả cựu tộc thế nhưng là nếu như không tuyển dụng vậy cũng đồng dạng là tại mình đỉnh đầu treo một thanh lưới dao cái kia đoàn vũ là ai nếu như bọn hắn không tuyển dụng đoàn vũ có thể hay không bắt bọn hắn tống thị khai đao đây rất khó nói cho nên đây phong văn sách nhìn như là thiên ân thực tế là hưng suy đều chiếm một nửa bửa l o i mạng đáp cũng không phải không đáp cũng không phải loại thời điểm này tự nhiên không có người nguyện ý đứng ra cho ra một cái rõ ràng đáp án cho đến ngồi tại chủ vị bên trên tống tắc đợi hơn nửa ngày vẫn không có đợi đến phía dưới đám người cho ra một cái rõ ràng trả lời chắc chắn đến gia chủ cái k i ê u ký hầu đoàn vũ tự nhiên muốn trinh lích triều thần sẽ không chỉ có sau chúng ta tống thị nhất tộc các đại thị tộc sợ là cũng phải có chỗ trinh lích không bằng không bằng gia chủ trước hỏi thăm một cái gia tộc khác ý kiến sau đó cùng một chỗ tiến hành thương nghị liền tính cái k i ê u ký hầu đoàn vũ làm việc bá đạo cũng không thể đem tất cả gia tộc cùng nhau liên lụy đi pháp không trách chúng hắn đoàn vũ cũng muốn cân nhắc lợi hại à. phía dưới có người nói tống tác cao mày suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu lời này có chút đạo lý đoàn vũ đã muốn đến đỡ hoàng trường t ử thành lập triều đình quản lý thiên hạ cần t u y ệ t không phải là một hai người gia chủ không ngại liên lạc một chút vì lấy pháp chân chắc hẳn pháp cao khanh mấy người cũng nhất định sẽ thu được đoàn vũ trích l ý phải phù phong pháp thị tại chư tử bách gia kinh đ i ể n cùng sấm vi tri học đều có, có cực ó c cao tạo nghệ lại pháp gia cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp đoàn vũ không có khả năng không trích l í tất ta cái này cho pháp cao khanh biết một lá thư các ngươi nhanh chóng đưa đi ngay tại tống thị thu được trinh lích văn thư đồng thời trương an trí thị trương an lam thị thượng lạc đại thị đố lăng ngọc thị đố lăng trương thị tân phong phùng thị đố lăng tiêu hà sau đó tiêu thị đố lăng hoàng thị đố lăng đ ỗ thị trường lăng, lăng điện thị trường lăng thứ năm thị trường an kim thị to to nhỏ nhỏ mấy chục cái sĩ tộc cũng đều tại đồng thời thu vào đoàn vũ trinh lích văn thư trong đó cũng bao gồm hoàng nông dương b i u dương thị Đợt, theo kịch bản triển h a i cần cửa hàng càng ngày càng nhiều vì cam đoan khối lượng chỗ thẩm tra tư liệu cũng càng ngày càng phức tạp Hi Chương 566, huyết chiến h giải. vọng lý 566, à mỗi cốc chương chiến cốc trước đệ trạch học chân quan. quan. quỷ huyết huyền, tuổi 10 tuổi khoảng thiếu phong đường. tên trừng khoảng niên ngồi chân tại trong học đường. Một hàm Một mi Mấy m thị tại phải phù pháp phù học 566, đệ một tên thiếu niên thần thái đều mười phần đoan chính nhìn đến tên kia cầm trong tay một quyển thẻ che tại phía trước nhất quảng lương thân hình dạng thuận bài khóa láo giả lão giả tóc hoa dâm đỉnh đầu mang núi cao quan trên thân màu s á m hơi có vẻ cũ nát trường b ả o g ộ t rửa mười phần sạch sẽ mặc dù thân hình còn xuống nhưng trên thân lại có loại hạo nhiên chi khí pháp chính sử ký bá di liệt chuyện bên trong ghi chép bá di thúc đủ hổ thẹn ăn chu túc điện cố chính là ý gì à? phát chân ánh mắt rơi vào trong học đường đông đảo học sinh phía trước nhất một tên trên người thiếu niên thiếu niên mười tuổi ra mặt mặc trên người một kiện nho xinh áo trắng ngũ quan đoan chính m ẩ y dẫm mắt to ngồi q u ỳ chân tại sau án thư cái eo thẳng cáp nghe được pháp chân cha hỏi sau đó thiếu niên ngẩng đầu nhìn pháp chân nói ra tiên sinh này điện cố nói là thường vòng sau tránh cầm đầu dương sơn thả i vi mà ăn làm ca nói lấy hung bạo thay hung bạo này không biết hắn không phải vậy cuối cùng chết nói pháp chân chậm rãi gật đầu nói bạo thương mặc dù bạo nhưng bá di thúc tề nhị người cho rằng chu vương lấy bạo trị bạo đây là lấy thần thí quân hành vi thiên hạ tất cả khi ủng hộ lễ p h á p hai người song song cao khiết cuối cùng không ăn chù mệ chết đói để tỏ rõ thanh cao trị tâm chính là các ngươi khi tương tự sự c a o thượng ngồi ở phía dưới pháp chính kẽ cho mày t h ơ i chút suy nghĩ sau đó mở miệng tiên sinh học sinh có vấn đề pháp chân xoay người nhìn về phía pháp chính nói nhưng nếu đương t r i ề u thiên hạ đau khổ bách tính bụng ăn không no vì quân giả hoang dâm bạo ngược không phân trung gian cái kia không lúc này lấy binh phạt chi nên như thế nào chỉ lời còn không đợi pháp chân trả lời pháp chính vấn đề bên ngoài học đường liền chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân một người trung niên nam nhân đến đến trong học đường cầm trong tay một phòng triều đình văn thư phụ thân trường an có triều đình văn thư mà đến nói là muốn t r i n h đích phụ thân vì t ă n g công thân mang h ô i bảo pháp diễn không người hướng về phía pháp chân nói ra pháp chân vững m ạ n lương châu binh mã công phá phải phủ p h o n g t r ầ n thương cùng trường an sự tỉnh đã sớm chuyển khắp m g y huyện ở vào t r ầ n thương cùng trường an giữa phải qua trên đường bây giờ huyện lệnh đã sớm vi thuật đoàn vũ lấy tặc huỵ văn một phát người trong thiên hạ hiện nay đều biết đoàn vũ muốn làm gì tại trường an thành lập tây kinh d u n g lập hoàng trường tử lưu biện đối kháng lạc dương triều đình hoang đường pháp chân một tiếng gầm thét cầm trong tay thẻ tre ngã ở một bên bàn bên trên nhữ mày nói ra chuyến này cử động lần này không khác phản định lấy hung bạo thay hung bạo này không biết hắn không phải vậy như này thiên hạ chắc chắn đại l o ạ n như ta từ triệu chẳng phải là từ t ặ n g pháp diễn mặt lộ vẻ khó xử trong miệng hình như có nói nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng phụ thân hắn từ trước đến nay lấy thanh cao mà nghe tiếng đối với đoàn vũ trinh đích khẳng định sẽ tự tuyệt điểm này hắn không ngoài ý mớn thế nhưng là người kia là đoàn vũ a như thế dứt khoát tự tuyệt đồng đẳng với một điểm không cho đoàn vũ mặt múi phải phù phong bây giờ đã tại lương châu k h ô n g chế phía dưới nếu như không theo cái kia đoàn vũ khẳng định sẽ xuất ra cá b i ể n sĩ tộc khai đao phụ thân hắn như vậy kiên cường cự tuyệt có thể hay không đưa tới đoàn vũ trả thù ngồi tại đường bên dưới pháp chính nhìn về phía phụ thân phát diễn trong ánh mắt như có điều suy nghĩ thời gian nhoáng một cái chính là năm ngày sáng sớm quá dịch a o bên trên nổi lên một tầng hơi mỏng hơi nước như tiên cung bí cảnh đồng dạng thân mang trường bào màu đen ngồi tại hồ ghế dựa bên trên đoàn vũ cầm trong tay một cây cây trúc đang thành thơi tự tại ngồi ở bên hồ câu cá tại hắn bên cạnh để đó một cái bàn nhỏ bàn nhỏ bên trên bảy b i ể n trà nóng còn có bánh ngọt bốn phía cách xa nhau mấy mét địa phương đứng đấy thân mang khôi giáp thân vệ cùng một thân bạch bảo bên hông đội kiếm sau lưng con g bảo c u n g điều triệu vân đến bên trên cá nhìn đến trong nước qua loa hơi đ ộ n g một chút đoàn vũ cười sách cán cây trúc lập tức bị kéo thành một cái cong triệu vân cùng một bên thị vệ đều nhìn về đứng dậy trượt cá đoàn vũ mà nơi xa một cỗ màu đen xe ngựa chạy chậm rãi mà đến đứng tại khoảng cách đoàn vũ còn có xa mấy mét địa phương lý nho từ trên xe ngựa đi xuống nhìn đến đang tại thả câu đoàn vũ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu từ khi đi vào trường ăn sau đó đoàn vũ tựa hồ say mê câu cá mỗi ngày sớm tôi tất tại đây quá dịch bên cạnh ao bên trên ít nhiều có chút không làm việc đàng hoàng cảm giác quân h ậ u c ạ đoàn vũ vô đủi dây dài từ mặt nước bắn ra mắng lại thoát câu thử long đem bản h ậ u cung lấy ra triệu vân kéo kéo khoe miệng sau đó tiến lên đem bảo cung điêu đưa cho đoàn vũ cung n ở đầy dây cung kim tiến tiêu xạ mà ra một giây sau quá dịch ao bên trong liền lật lên một trận bọc nước sau đó một đầu chúng tên cá lớn lật lên cái bụng đoàn vũ cười cười lúc này mới hài lòng đưa trong tay bảo cung điêu đưa cho triệu vân quân hầu đừng nữa lý nho đi ra phía trước đoàn vũ quay đầu nhìn về phía lý nho quân hầu trinh l ị c h văn thư đã phát ra ngoài như vậy lâu ngày ngày đến đây ứng chiêu lại l ắ c đ ắ c không có mấy quân hầu ngài là một điểm đều không nóng này à lý nho một bên lắc đầu vừa nói đoàn vũ đi trở về đạo hồ ghế dựa trước mặt sau đó ngồi xuống dốc cho mình một ly tràn nóng dự kiến bên trong m à t h ô i có gì có thể sốt ruột đoàn vũ vừa cười vừa nói những n à y sĩ tộc có giả thanh cao có thật sợ hãi còn có treo giá bọn hắn đơn giản đều là đang đợi giả thanh cao cẩn thận tên thân ở giang hải bên trên tâm ở mỹ k u y ế t phía dưới thật sợ hãi lo lắng bản hầu bại vong thai họa ngay cả hắn thân cả tộc d ị tận nói trắng ra là đơn giản đều tại quan sát mà thôi lý nho nhẹ nhàng luốt vớt hàm dưới sợi dâu gật đầu không sai biệt l ắ m chính là như vậy cái kêu quân hầu chuẩn bị xử lý như thế nào những ngày sĩ tộc lý nho nhìn về phía khí định thần nhàn tựa hồ đã s ơ m có đối sách đoàn vũ đối phó những người này ôn nhu biện pháp không tác dụng đoàn vũ uống một cái trà nóng chậm rãi nói ra bản hầu đó là đang chờ bọn hắn cự tuyệt chờ bọn hắn giả thanh cao chờ bọn hắn bại lộ trong lòng sợ hãi đối phó bọn hắn chỉ cần một trận thắng lợi như vậy đủ rồi. Nếu như cho đến lúc đó, còn có không theo vậy cũng không thể quái bản h ậ u đoàn vũ thả ra trong tay ly trà sau đó chậm rãi đứng dậy từ long chuẩn bị một chút trở về trường an điểm minh tiến về hàm cốc quan nghĩ đến hàm cốc quan bên ngoài chu tuấn còn có hoàng phụ tùng cũng đã thu được lạc dương bên kia ra lệnh mặt khác đoàn vũ nhìn đến lý nho nói ra trước đó không nói qua khởi công xây dựng trường an sao văn ư u ngươi cho đôn hoàng bên kia mô phỏng một phong thư đưa đi liền nói đem tất cả tây v ự c t tăng lữ cùng trước đó phản kháng qua những cái kia tiểu quốc dân chúng toàn bộ đều áp giải tiến về lạc dương như vậy nhiều miễn phí khổ lao lực hiện tại không cần khi nào dùng lý nho nghe nói sau đó liên tục gật đầu biện pháp này tốt cái kia tây vực có mấy chục vạn tăng lữ dùng bọn hắn tới s ử a thiện trường an tại biết bao qua không cần thanh toán trả thù lao còn có thể tiết kiệm xuống tới một số lớn chi tiêu ngay tại đoàn vũ trở về trường an không đến bao lâu sau đó tần g mấy trăm giáp kỵ binh một đường hướng đông hướng đến hàm cốc quan phương hướng chạy như liên xông lên chu tuấn đứng tại trước trận trong tay hoành đao trực tiếp trên mặt đất vẽ ra một đạo vết tích quá lớn lại điều hòa ba nghìn đốc chiến đội ba nghìn binh lính nếu có người dám lui qua đường dây này quân pháp luận sử tại chu tuấn ra lệnh một tiếng sau đó sau lưng đại quân lần nữa bắt đầu điều khiển litna litnit c u n g tiến thủ bắt đầu dẫn cung hướng đến hàm cốc quan phương hướng tới gần nhưng bởi vì hàm cốc quan t r ư ớ c địa thế quá mức chật hẹp với lại lại có hoàng nông hàng ngăn cản mỗi lần có thể công quan binh sĩ cũng chỉ có như vậy một chút người đối với có hơn hai mươi vạn đại quân hoàng phụ tung chu tuấn còn có viên cơ đến nói tiến h đánh hàm cốc quan tức là một điểm binh lực ưu thế đều không chiếm được trái lại hàm cốc quan bên trên m g ự a cao ngất quan tường tại đồng c h á t chỉ huy phía dưới trên đầu thành lương châu thủ quân vững như thành đồng thân mang nặng nghề khôi giáp trong tay mang theo hành đao đồng trắc nhìn đến quan ngoại lít nha lít nhít h á n quân trên mặt không thấy chút điểm kinh hoàng lúc này vùng sắt cổng thành bên dưới đã bày khắp một tầng h á n quân công thành sau đó rơi xuống thi thể liên chút bản lãnh này cũng muốn công phá nhà ta đóng giữ vùng sắt cổng thành thử cử đồng trắc khinh thường hư nhẹ hai tiếng nói đánh tới sang năm lúc này bọn hắn cũng đừng hỏng sợ đến từng thành các minh đệ đều cho nhà ta bán gắn g sức bán buổi tối hôm nay rượu ngon thịt ngon khao là người tại đồng trắc k h í c lệ phía dưới vùng sắt cổng thành bên trên binh sĩ lập tức gào gào trực khiếu kéo cung bắn tên đem một đợt mới vùng sát cổng thành bên trong không có tham dự thủ thành binh sĩ tức là đem mũi tên tự thạch hướng đến trên đầu thành di chuyển đồng chắc tại hàm cốc quan chính diện quan trên tường ma thiết thạch đầu còn có vương nhị hổ hai người tức là tại trái phải hai bên quan trên tường dẫn đầu binh sĩ thủ quan chiến đấu từ sáng sớm một mực tiếp tục đến t r ạ m vào tối hàm cốc quan bên ngoài đã tầng tầng lớp lớp không biết bày khắp bao nhiêu h á n quân thi thể liền ngay cả hoàng n ô n g hà đều bị nhuộm thành màu đỏ nhạt câu một ngày chu tuấn hàm cốc quan bên ngoài hai mắt đỏ thấm nhìn cách đó không xa hàm cốc quan cán răng gắt gao nắm chặt trôi đao nghe hàm cựa vàng cùng trào ph câu vĩ t r i ệ t binh a chu tuấn sau lưng chậm rãi đi tới hoàng phủ tung hai người cùng nhau nhìn phía xa hàm cốc quan năm đó lục quốc tập hợp mấy chục vạn đại quân còn không thể công phá cửa này muốn công phá hàm cốc quan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tại như vậy tiêu hao s n g ư ớ i sĩ khí hạ xuống càng bất lợi cho sau đó chiến đấu chu tuấn không cam tâm quay đầu nói đều là đinh kiển luyến dương nếu như không phải hắn ban đầu thủ quan bất lợi làm sao biết để đoàn vũ chiếm cứ bậc này hùng quan hoàng phủ tung lắc đầu nói ra cũng không thể toàn bộ đều do đinh nguyên ban đầu đoàn vũ là từ văn kiện quan cổ đạo bên kia mà đến Không hoàng nông hàng an có cản, lấy địa o cao à n bản sự có thể mang một một số nhỏ người đọc qua hai bên cao nguyên, nhưng chúng ta hiện vũ v sự số có đọc thể một một ta tại hai qua trí, một liền phái người như phần nhỏ xem đọc q u cao nguyên cũng làm không được, chỉ có nguyên không làm thế ể chính cường công. h diện Địa t nơi này chật hẹp căn bản là không có cách triển khai binh lực ưu thế trừ phi bọn hắn chủ động từ hàm c ố c quan bên trong đi ra đánh một trận nếu không chúng ta liền xem như có hai trăm vạn đại quân chỉ sợ cũng khó có thể đánh hạ hàm c ố c quan đoàn vũ lương châu quân sẽ từ phía sau liên tục không ngừng trợ r ú t không có lính cùng lương thảo c á n nhiễu chúng ta căn bản cầm hàm cơ quan không có cách nào ngược lại là chúng ta đây hai mươi vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo sợ là sẽ trở thành triều đình gánh b ắ c a hoàng phủ tung lời nói thâm thiế nói ra dưới mắt khoảng cách mùa đông còn có hơn một tháng thời gian muốn t ạ i hơn một tháng bên trong công phá hàm cốc quan khó ỏ à. l i ê n coi có chút lục trí chu tuấn quay người chuẩn bị cùng hoàng phủ tung trở về doanh thời điểm sau l ư n g hàm cốc quan bên trên trận buộc phát ra từng trận trùng thiên tiếng la kỳ bái chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người quay đầu nhìn lại phát hiện không biết lúc nào sau l ư n g hàm cốc quan trên đầu thành đã cắm đầy từng mặt đoạn tự cờ lớn khi nhìn đến màu đen đoạn tự cờ lớn đón gió liệt liệt bay lượn thời điểm. hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người con người lập tức đều là ngưng tụ đoàn vũ đến đoàn vũ đến chương năm trăm sáu mươi bảy đội công làm thủ hai chương năm trăm sáu mươi bảy đội công làm thủ hai hàm c ấ p quan bên n g o à i hán quân đại doanh tổng cộng chia làm bốn tòa t r u n g quanh tổng cộng bốn tòa đại doanh kéo dài không ngừng chiếm diện tích hơn mười dặm trung quân đại doanh chính là thái úy trương ôn từ lạc dương dẫn đầu mà đến hai vạn bộ kỵ tạo thành mà chi phối hai bên tức là chú đóng hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người các lĩnh năm vạn đại quân về phần hậu quân tức là chiếu an mấy chục vạn bạch ba bạc quân mặc dù bạch ba quân nhân đếm nhiều nhất nhưng nếu bàn về sức chiến đấu thậm chí không bằng trương ôn từ lạc dương mang đến hai vạn bộ kỵ đây hơn mười vạn người đa số đều là sung làm dân phu nhân vật chuyển vận một chút lương thảo đ ổ quân nhu cái gì muốn nói tiến đánh hàm c ấ p quan chủ lực vẫn là chu tuấn cùng hoàng phủ tung làm chủ lúc này đoàn vũ đi vào hàm c ấ p quan tin tức đã chuyển đến trương ôn t r u n g quân bên trong hoàng phủ tung chu tuấn viên cơ còn có trung nghĩa tướng quân dương phụng đều ngồi xuống tại trương ôn khoảng dưới tay vị trí nghe được đoàn vũ đi vào hàm cơ quan cái thứ nhất bị hù dọa đó là dương ụ tháng trước tại bạch ba cốc phần thủy trận c h i ế n kia dương phụng thế nhưng là chính mắt thấy đoàn vũ h u n g m ánh cái tiết như là tàn sát đồng dạng tràng cảnh chi cảnh tại dương phụng trong đầu còn vùng đi không được nghe đồn năm đó đoàn vũ tại tấn dương nghe tiếng thời điểm chính là bởi vì một tay có một không hai thiên hạ t i ê n thuật nhưng là tại dương phụng lý giải bên trong liền xem như có một không hai thiên hạ t i ê n thuật cũng chính là bách phát bách chúng không c h ệ c một tên hoặc là t i ễ n như dồn dập loại này thế nhưng là đoàn vũ bắn ra t i ễ n vậy đơn giản không phải người đầy trời kim quang lấp lóe g ắ n ư ợ n g chỉ dùng lực lượng một người liền đem quách thái đám người dẫn đầu đại quân bắn giết vô số người vừa đối mặt xung phong liền đem mấy bạn đại quân hướng hỗn loạn chiến hậu dương phụng đi xem những cái kia bị đoàn vũ bắn chết binh sĩ không có chỗ nào mà không phải là một tiên b ắ n giết mấy người lộc cộc nghe chu tuấn cùng hoàng phụ tung nói đoàn vũ sau khi đến dương phụng không tự giác mất ngụm nước miếng mà đã một m nửa hoa bạch trương ôn cũng là một mặt n g ư n g trọng đoàn vũ chi dũng không thể địch lại a trương ôn lời nói t h â m thiế nói ra nguyên bản hàm cốc văn liền dễ thụ khó công bây giờ đoàn vũ lại tự mình mang binh đến đây chúng ta lần này chỉ sợ muốn không công mà lui tại dạng này tiêu hao lương thảo binh mã xuống dưới cũng không phải biện pháp lão phu coi là nên nhanh chóng dâng thư t r i ề u đỉnh thu binh trở về lạc chờ đến năm lại tính toán sau nghe được trương ôn nói doanh t r ư ớ n g bên trong đám người biểu lộ khác nhau dương phụng tự nhiên là một t r ă m nguyện ý ai nguyện ý cùng đoàn vũ đánh ai đánh dù sao hắn là không nguyện ý thân mang trường vào màu trắng viên cơ tức là túi đầu biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ trương ôn lần này tới là đại biểu tam quân thông soái mà hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người tức là phó tướng về phần viên cơ lúc này lấy thái phó nhân và sung làm ộ t lần giam quân chị binh thái lý đại nhân suy nghĩ một phen sau đó viên cơ nhìn về phía trương ôn chắp tay nói ra thái hoàng thái hậu cùng bọn ta công phá hàm cốc quan chi lệnh mặc dù công phá hàm cốc quan bất lợi nhưng nếu như chúng ta cứ như vậy một trận chiến đều không cùng đoàn vũ đánh liền như vậy rút lui sẽ có hay không có chút g i ả i người khác chi k h í diện uy phong mình như vậy dâng thư triều đình t r i ệ b ì n h không k h ắ c lâm trận bỏ chạy chỉ sợ thái hoàng thái hậu sẽ trách tội a viên cơ tiếng nói mới vừa rơi xuống ngồi tại viên cơ đối diện chu tuấn liền cùng thì nhìn về phía trương ôn đúng thái úy đại nhân cái kêu đoàn vũ cũng là người mặc dù chúng ta không công nổi hàm cốc quan nhưng hắn đoàn vũ đồng dạng mang binh giết không ra chu tuấn luôn từ sáng dực nói ra từ hàm cốc quan xuất binh đồng dạng muốn vượt qua hoàng nông hà đoàn vũ là rất lợi hại nhưng là đoàn vũ g i ớ i trướng binh mã lại không đều là đoàn vũ chỉ cần chúng ta thủ giữ hoàng nông hà hoặc là tại sao lương bố trí xuống mai phủ chỉ cần đoàn vũ dám mang binh xuất quan chúng ta liền đánh bại đoàn vũ khả năng chúng ta có hơn hai mươi vạn binh mã sợ gì đoàn vũ hoàng phủ tung cũng khẽ gật đầu không sai chu tuấn nói là không tệ hàm cốc quan địa hình chú định mặc kệ là công đánh vùng sát cổng thành một phương cũng tốt vẫn là thủ quan một phương cũng tốt đều xuất binh k h n g tiện đoàn vũ vũ lực là rất cường hãn nhưng còn chưa không phải là thật tiên chỉ cần tại hoàng nông hà ven bờ nhiều hơn thiết hạ ngăn cản đoàn vũ cũng vô pháp xuất quan chừng ôn hít sâu một hơi sau đó gật đầu nói tốt à đã như vậy vậy liền thử một chút xem sao dù sao khoảng cách mùa đông cũng chỉ có hơn một tháng thời gian đáng lo liền đang chờ hơn một tháng tại lui m i n h sáng sớm ngày thứ hai mới lên nắng sớm đánh vào hàm cốc quan nặng nề g h quan chiến tường trong đêm ngưng kết hạt sương từ vùng sắt cổng thành bên trên cao hơn ba tầng môn lầu trên gạch nói v ụ bên trên ngưng kết thành dọn nước nhỏ xuống s á t trời sáng lên đại biểu cho một ngày chém g i ế t lại bắt đầu bất quá hôm nay trên đầu thành binh sĩ rõ ràng so với hôm qua còn muốn sĩ khí dâng cao ba phần thân mang long lân diệu kim giáp thất lên màu đỏ phi phong đoàn vũ chính cùng lấy đồng t r á c hai người cùng đi hàm cốc quan q có t ư ờ n g triệu vân triệu phong còn có thiết thạch đầu cùng vương nhị hổ bốn người theo sau lưng tự d ự c trương an sơ định ngươi còn có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn làm gì tự mình đến này một phen đồng t r á c vừa đi vừa nói ra chỉ bằng bọn hắn sang năm lúc này cũng công không lên hàm cốc quan tưởng thành nơi này chỉ cần có ta từ d ự n ngươi liền tất cả yên tâm liền tốt một mực ổn định lại trường an thế cục đoàn vũ một bên cười một bên gật đầu nói hàm cơ quan có nhạc phụ đại nhân ta tự nhiên là yên tâm chỉ bất quá ta lần này đến chả có một ít khác mục đích nếu là là thủ quan có nhạc phụ đại nhân mình liền là đủ đồng chắc ha ha cười nói nghi nhi còn có mộc nhi thế nào cho phép cụ không có nhìn thấy ngược lại là nghĩ đến hoảng nghi nhi cũng thường xuyên tưởng niệm nhạc phụ đại nhân mộc nhi cao lớn đã sẽ gọi ngoại tổ phụ năm nay chính đ á n nhạc phụ trở về đi trường an chúng ta một nhà cùng một chỗ đoàn tụ ăn tết đồng chắc liên tục gật đầu tốt tốt tốt trở về cùng một chỗ đoàn tụ ăn tết ta đồng c h ắ c đời này chưa làm qua cái gì quá chính xác sự t ì n h hiện tại xem ra đem nghi nhi gả cho ngươi xem như chính xác nhất lựa chọn nghi nhi có ngươi dạng này trượng phu là có phúc lớn a đoàn vũ khiêm tốn l ắ n đầu hắn hôm nay thành tựu là không nhỏ nhưng tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ tại tấn dương thời điểm đồng c h ắ c một tay để bạn cùng trợ giúp hắn hiện tại vốn có tất cả không phải là lịch sử bên trên đồng c h ắ c vốn có sao tương đương với đồng c h ắ c đã đem tất cả tất cả bao quát nữ nhi đều cho hắn hiện tại còn chủ động g i ú p hắn c h ấ n thủ vùng sắt c ổ thành ta có thể có hôm nay đều là nhạc phụ đại nhân yêu mến cùng n h i nhi ban đầu không bỏ Đoàn vũ nói ra. đồng o chắc một bên n ó t r ê n hướng đến vùng sắt cổng thành bên g o à i m ộ t b ê n nhìn lại đoàn vũ cũng thuận theo đ n g chắc con mắt nhìn ra n g o à nơi xà quan ngoại phương hướng chỉ nhìn l ê n mắt đồng chắc liền khẽ ổ lên một tiếng a đồng chắc kỷ q u á i nói ra hôm nay tại sao không có công thành đổi lại dĩ vãng lúc này hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người đã sớm bắt đầu thay nhau công thành làm sao hôm nay lại ngay cả bình mãn đều không có tập hợp đồng chắc một bên nói một bên hướng đến vùng sắt cổng thành bên ngoài cẩn thận nhìn lại đoàn vũ cũng thuận theo đồng chắc con mắt nhìn ra ngoài nơi xa hoàng nông hả bờ bên kia bên trên từng đội từng đội hán quân đang đẩy dùng xe ngựa lôi kéo sàng n ỏ an trí tại bờ sông đối diện lít nha lít nhít sàng n ỏ bên ngoài còn có từng mặt to lớn tấm thuẫn chỉ để lại sàng n ỏ phát xạ n ỏ tiễn k h ẽ hở từ xa nhìn lại giống như là xây lên một tòa sắt thép pháo đài đồng dạng ngoại trừ bên bờ sông bên trên sàng n ỏ còn có công thành trên lầu tháp cũng an trí không ít sàng n ỏ mười mấy vị cao mấy t r ư ợ n g tòa nhà hình tháp toàn bộ đều nắm g chuẩn lấy hàm cốc quan phương hướng nhìn thấy một màn này đoàn vũ lập tức cười từ giữa gì bật cười a đồng trắc nhìn phía xa hán quân hành động có chút một mực này làm sao không giống như là muốn tiến đánh hàm c ấ p quan ngược lại tựa như là tại tựa như là tại phòng thủ hai nhạc phụ đại nhân bọn hắn đoán chừng là có chút sợ chưa đoàn vũ cười ha hả nói ra bây giờ có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có những này l ự c đạo mạnh mẽ sàng nọ cùng cường nọ đồng dạng loại này sàng nọ tầm bắn là tám trăm ước mà cường nọ tầm bắn có ba trăm ước chu tuấn cùng hoàng phụ tung hai người đều là hắn người quen cũ cũng biết hắn tiến thuật vô địch lại thêm nếu như nếu là sung phong đến vụ cận cái tia chính là cắt cỏ đồng dạng thu hoạch cho nên mới muốn ra loại biện pháp này dù ban đầu bác cùng bá ngọc thiết kế vây giết hắn biện、pháp. không cho hắn ra hàm cốc quan lấy nỗ sàng cường nọ trận loại vật này không cho hắn tới gần b ấ t quá nói đi thì nói lại chiêu này vẫn là có tác dụng như vậy nhiều nỗ sàng cùng cường nọ ai cũng đừng nghĩ đi qua hảo hảo tiến công bây giờ bị hoàng phụ tung còn có chu tuấn hai người biến thành phòng thủ đoàn vũ hiện tại biểu thị rất hoài nghi qua một thời gian bọn hắn có thể hay không tại hoàng n ô n g hà bờ bên kia xây lên t h á o đài hoặc là nói là xây lên một tòa ngăn cản hắn ra hàm cốc quan thành đến hàm cốc quan bên trên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị binh sĩ lúc này cũng, cũng kỳ quáy nhìn phía xa hoàng đông hà bờ bên kia hàn q â n đoàn vũ vốn là nghĩ đến thư đến cốc quan cho quan ngoại hán quân đến một đợt r a vai phủ đầu hiện tại hoàng phủ tung còn có chu tuấn làm như vậy có chút khó khăn á hàm cốc quan bên ngoài hoàng đông hà bờ bên kia khoảng cách sàng nọ đại trận còn có vài trăm mét nơi xa thái u y trương ôn hoàng phủ tung chu tuấn còn có viên cơ đám người xa xa nhìn đến hàm cốc quan lần trước đoàn vũ chỉ là dùng cung tiễn bắn g i ế t quách thái đám người tình huống đã bị đám người biết rõ cho nên lúc này đám người ai cũng không dám dựa vào khoảng cách hàm cốc quan quá gần ai biết đoàn vũ có biết dùng hay không tên bắn lén đem bọn hắm sát hiện tại mấy người đó là muốn nhìn một chút đoàn vũ thư đến cốc n ố t vào ngọn nguồn có cái gì ý đồ dương phụng đi theo mấy người sau lưng nhìn đến mấy trăm chiếc sàng nọ cùng mười mấy vị tòa nhà hình tháp thiết hạ sàng nọ đều nắm chuẩn lấy hàm cốc quan phương hướng trong lòng cuối cùng là chẳng phải sợ hãi theo thời gian chuyển r ờ i đương theo lấy hoàng phụ tung cùng chu tuấn hai người một trận ô nhẹ âm thanh một mực đóng chặt hàm cốc quan đại môn đ ố n g nhiên mở ra ngay sau đó một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh cưỡi hắc hổ chậm rãi từ nặng nghề đóng cửa bên trong chậm rãi đi ra đoàn vũ là đoàn vũ chu tuấn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía từ hàm cốc quan bên trong chậm rãi đi tới b à n vũ chương 568, nhục nhã một chương 568, nhục nhã một hàm cốc quan chiến hỏa mặc dù không có lan tràn đến xung quanh quận huyện nhưng lương châu quân cùng hán quân rằng có dẫn dắt hà đông quận hoàng đông quận cùng kinh triệu doãn tất cả sĩ tộc tâm chiến tranh kèn lệnh giống như là một khối to lớn mây đen đ e m ba quận chi địa đều che đậy đen kịt không ánh sáng đặc biệt là đoàn vũ tự mình dẫn binh mã đi vào hàm cốc quan sau đó đem sợ hãi cảm xúc đẩy hướng đỉnh điểm tất cả mọi người đều coi là đoàn vũ đến sẽ là một trận mánh liệt va chạm nhưng mà tất cả lại đều vượt ra khỏi đón trước hai mươi vạn hán quân tại hoàng nông hà bờ nam xây lên tháo đài không còn có bước qua hoàng nông hà một bước hoàng nông huyện dương phủ chiếm diện tích mấy chục mẫu dương thị đại môn đóng chặt lấy trước cửa vị trí còn treo hai cái màu trắng đèn lồng nếu như đổi lại d i vãng cùng những nam viên thị đồng dạng tứ thế tam công hoàng nông dương thị d i vãng cho tới bây giờ không thiếu thiếu khách tới thăm nhưng từ khi dương b a n sau khi chết dương m i u cũng không tấn thăng tăng công dương gia quyền thế trong lúc nhất thời cũng là rất xuống ngàn trượng tăng thêm trước đó dương văn tại trước khi chết dặn dò qua dương mưu lúc này đã nhàn phú ở nhà hơn nửa năm dương biu ngồi tại trong thư phòng ngày sư phụ thân dương ban ngồi vị trí bên trên c ả n thụ được dương thị nhất tộc tương lai hưng ơ suy đi hướng mang đến áp lực đoàn vũ cử minh hoàng nông dương thị kẹp ở trường an cùng lạc dương giữa đứng n u ô i chịu xào ngồi trong thư phòng thân mang cẩm b à o dương mưu ngồi tại s a u án thư không biết đang suy nghĩ gì mà bên ngoài thư phòng lúc này cũng chuyển tới gõ cửa âm thanh tiến đến dương mưu ngẩng đầu lên nhìn về phía bên ngoài thư phòng phương hướng một tên thân mang hát ý thị vệ đẩy cửa vào nhà gia chủ thị vệ hướng về phía dương mưu hành lễ sau đó chắp tay nói ra hàng cốc quan chuyển đến tin tức hoàng phủ tung còn có chu tuấn đại quân vẫn tại hoàng nông hà dừng bước không tiến đoàn vũ vẫn như cũ mỗi ngày tại quan chức thạc âu dương mưu nhướng mày hỏi đây là thứ mấy ngày hồi bẩm gia chủ đã là ngày thứ mười mười ngày dương i ê u trong lòng bí kinh từ khi đoàn vũ đến hàm cốc quan sau đó mỗi ngày ngay tại quan t r ư ớ c câu cá đây đã là liên tục ngày thứ mười mà hàm cốc quan bên ngoài trương ôn hoàng phủ tung còn có chu tuấn dẫn đầu hai mươi vạn đại quân cũng không dám bước vào hoàng n ô n g hàm ộ t bước công liên tiếp đánh hàm cốc quan cũng không dám trước đó đoàn vũ còn chưa tới hàm cốc quan thời điểm chiến hỏa còn rất mãnh liệt chu tuấn cùng hoàng phủ tung mỗi ngày đều thay nhau tiến đánh hàm cốc quan nhưng là bây giờ đoàn vũ mỗi ngày đều xuất quan đồng thời hàm cốc quan đóng cửa vừa mở đó là một ngày có thể chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người cũng không dám tiến minh nay bằng với đoàn vũ một người dọa sợ hai mươi vạn hàn quân một người hụ sợ hai mươi vạn hàn quân lời nói này đứng lên làm sao đều để người cảm thấy có chút khó tin thế nhưng là loại chuyện này hết lần này tới lần khác liền phát sinh dương n i u hít sâu một hơi khó trách ga khó trách ban đầu phụ thân không cho hắn lại cùng đoàn vũ làm đúng đoàn vũ người kiểu này như thế nào hắn có thể t r e o chọc lên bây giờ không phải là hoàng phụ tung còn có chu tuấn có thể hay không công phá hàm cốc quan vấn đề hiện tại vấn đề là chu tuấn cùng hoàng phụ tung đẩy ra tư thế rõ ràng là lo lắng đoàn vũ từ hàm cốc quan bên trong tiến đánh đi ra dương mưu hướng về phía thị vệ phất phất tay nói ngươi đi xuống trước đi tiếp tục phái người càng không ngừng quan sát hàm cốc quan bên kia tình huống có bất kỳ tình huống lập tức báo cáo thị vệ không người gật đầu sau đó thối lui ra khỏi thư phòng đồng thời đem thư phòng đại môn cũng cho mang tới thị vệ sau khi đi thư phòng bên trong liền lại chỉ còn xuống dương mưu một người phụ thân nếu như là ngài hiện tại phải làm gì a dương mưu cao mày trên mặt biểu lộ khó xử hàm cốc quan vừa vỡ đoàn vũ lương châu b i n h mã tất nhiên sẽ ngay lập tức sẽ công chiếm hoàng đông quận còn, còn có hà đông quận mà dương ra khoảng cách hàm q u ố c quan ở giữa giữa cách một cái hồ viện đoàn vũ tại trường an trinh l ị c h quan trung sĩ tộc tin tức đã chuyển đến hoàng đông quận thêm nữa trước đó đoàn vũ tại hà đông quận diệt vệ thị còn có phạm thị hiện tại quan trung sĩ tộc đều là lòng người bàng hoàng mà dương thị với tư cách quan trung sĩ tộc đứng đầu đoàn vũ nếu là đột phá hàm q u ố c quan dương thị đứng m u i chịu xào hiện tại bầy ở trước mặt hắn là làm như thế nào dương mưu hiện tại vô cùng hy vọng hy vọng phụ thân còn sống tối thiểu nhất có thể ở thời điểm này mang theo dương thị lựa chọn một đầu chính xác con đường ai dương mưu lắc đầu thở dài một hơi sau đó chuẩn bị đứng dậy nhưng mà còn không đợi dương mưu đứng dậy thời điểm bên ngoài thư phòng lại lần nữa chuyển đến gõ cửa âm thanh gia chủ triều đình điều động sứ giả đến đây ngay bên ngoài thư phòng âm thanh dương mưu s ư n g sở triều đình phái người đến triều đình lúc này phái người đến làm gì đến dương mưu đẩy ra thư phòng đại môn thấy được đứng ở ngoài cửa còn ra người đâu dương mưu mở miệng hỏi thân mang trường bào màu s á n quản ra không người nói ra người tại bên ngoài nói là để gia chủ nên đón dương mưu nhúng mày nên đón đại nhân vật nào lại muốn để hắn tự mình nên đón dương thị lúc nào l u ô n lạc tới tình trạng này trước kia liền xem như đến t u y ê n đọc thánh trị cũng biết nói một tiếng n g ư ờ i tự bây giờ lại muốn để mình nên đón bất quá mặc dù khó chịu trong lòng nhưng dương mưu vẫn là hướng đến tiền viện đi đến không bao lâu đang quản g i a dẫn dắt phía dưới dương mưu liền tới đến cửa phủ trước ngoài cửa phủ lúc này ngừng lại một chiếc xe ngựa xung quanh còn có hơn mười tên kỵ binh thị vệ tại dương mưu đi ra phủ đệ đại môn thời điểm xe ngựa treo màn lúc này mới sốc lên bước xuống xe một tên tuổi chừng chừng hai mươi thanh niên thanh niên thân mang cầm y lìa ngẩng lên c á i cằm thần thái kêu căng nhìn đến dương mưu bạn quan chính là hoàng môn thị lan kiệt lệ p h ụ mệnh đến đây truyền đạt thánh trị trước khi tấn hầu dương mưu t i ế t chỉ kiệt k i ế n dương mưu nhìn về phía tự xưng hoàng môn thị lan kiệt k i ế n đây không phải kiệt thạc chất tử sao thật đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a nương tựa theo kiệt thạc bây giờ về thế kiệt thạc một người c h ó đều trở thành hoàng môn thị lan không phải ban đầu bị tào tháo đều có thể dùng mũ sắc đại bồng đánh chết kiệt nhà nhưng nghe đến thánh trị dương Biu vẫn là thị ô n g d đời chịu quốc dân bây giờ lương châu phản tặc phản quốc giữa lúc quốc nạn thời khắc triều đình hai mươi vạn đại quân t h ấ n áp phản loạn mỗi ngày tiêu hao tiền lương một số triều đình lực có thua nhìn khanh có thể giúp chi xoay sở lương thảo mười và thạch triều đình tất nhiên nhớ tới khanh chi ái quốc tri tỉnh trung quân chi trí tất có hậu thưởng sau khi nói xong kiện hiến liền đưa trong tay thánh chỉ hợp lại trước khi tấn hậu đón lấy ý c h ỉ a kiện hiến n g ẩ n g lên cái cằm thần thái kêu i căng nói ra thái hoàng thái hậu còn nhớ tới lấy dương thị nhất tộc trước khi tấn hậu cần phải biểu hiện tốt một chút đừng cho thái hoàng thái hậu thất vọng mới phải túi đầu dương m i u suýt nữa mắng chửi người Tốt. ban đầu tư đ ầ tư không b ị trí chống chỗ thời điểm không nghĩ lấy hắn dương thị đề bạt mã nhật đê còn có thôi liệt hiện tại có khó khăn nhớ tới đến hắn dương thị mười vạn thạch lương h ả o nói nhẹ nhõm đích xác dương thị có cũng không kém đây mười vạn thạch lương thảo thế nhưng là cứ như vậy vô duyên vô cớ để quên ra mười vạn thạch lương thảo một điểm thuyết pháp đều không có dương m i u ngẩng đầu nhìn về phía k i ệ t khiến còn đứng ngay đó làm gì còn không tiếp chỉ k i ệ t khiến không kiên nhẫn tốt dụng dương m i u hít sâu một hơi cực kỳ không tình nguyện tiếp nhận thánh chỉ dương m i u tiếp chỉ bắt được thánh chỉ trong nháy mắt đó dương m i u chỉ cảm thấy tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu nhưng mà sự tình đến nơi đây còn chưa kết thúc đưa xong thánh chỉ kiện k i ế n hai tay chắp sau lưng nhìn đến dương、Miu. dương mưu cũng nhìn một chút k i ệ t khiến trước khi tấn hậu ngươi liền không có cái gì muốn cùng b ả n q u a n nói k i ệ t khiến nhìn đến dương mưu hỏi b ả n quan như vậy không xa ngàn dặm từ lạc dương đến cấp ngươi tuyên đọc thánh chỉ không có công lao cũng cũng có khổ lao đi ngươi không phải dự định để b ả n quan một chuyến tay không à? dương mưu s ư ơ n g sở đây k i ệ t khiến vậy mà đang cùng hắn t á c hối đây k i ệ t khiến vậy mà đang cùng hắn t á c hối không sai có thiên sứ đến đây tuyên đọc thánh chỉ là có muốn cho cho một chút chỗ ú t c h tốt truyền thống thế nhưng là cái kia tuyên đọc thánh chỉ phải là có lợi cho tiếp chỉ có ai gặp qua đến thánh chỉ là muốn mất đầu còn muốn cho đưa thánh chỉ thiên sứ chỗ tốt mặc dù đạo thánh chỉ này không phải cho dương thị mất đầu nhưng yêu cầu mười vạn thạch lương thảo đây cũng là tại dương thị trên thân cát thịt nếu như đổi lại dĩ vãng ai dám phách lối như vậy cùng dương thị tắc hối một cái tiểu tiểu hoàng môn thị lang cựu khanh chi nhất thiếu phủ phía dưới một cái thuộc quan dĩ vãng ngay cả cùng hắn nói một câu tư cách đều không có bây giờ lại ủy vào kiện thạc quyền thế cùng dương thị tắc hối làm sao kiện khiến tự hồ nhìn ra dương mưu không vui không thèm để ý chút nào nói ra trước khi tấn hầu nếu là khó xử nói quên đi vạn quan lúc này đi nói đến kiện khiến liền lập tức quay người chuẩn bị leo lên xe ngựa bất quá ở trên xe trước đó kiện khiến lại là hướng đến dương b i u thâm trầm cười nói trước khi tấn hầu lâu không tại lặng dương sợ là không biết hiện nay triệu dương bên trên là vì sao thế cục nhìn cách trước khi tấn hầu quả thật là ở nhà ngốc thời gian dài một điểm nói xong câu đó sau đó kiện khiến cũng không đợi dương b i u lại nói cái gì hất lên xe ngựa treo màn liền leo lên xe ngựa thẳng đến kiện khiến cơi ư xe ngựa đã đi xa dương b i u lúc này mới xấu hổ giận giữ kịp phản ứng một thân quá đáng một thân quá đáng khi nào loại này bẩn thỉu mặt hàng cũng có thể xúc phạm đến dương thị trên đầu đến dương mưu một tay gắt gao nắm lướt thánh chỉ, một bên nhìn về phía nơi x a kiện khiến xe ngựa không cần nghĩ dương mưu đều có thể đ o á n được kiện khiến chốc lát trở lại là dương nhất định sẽ tại thái hoàng thái hậu đồng thị trước mặt nói bọn hắn dương ra nói xấu đây không phải liền là cung bên trong hoạn quan thường dùng một chiêu sao tốt tốt tốt các ngươi bất nhân cũng đừng trách ta dương bưu không dễ người đến người đến dương mưu một tay nắm lướt trong tay thánh chỉ, một bên hướng đến thư phòng đi đến theo dương bưu gọi đến hai tên tử sĩ đi tới dương bưu trong thư phòng theo r ư n g á bánh khác bánh c cảm thích cảm thích Quốc nhau tạng, ăn núi, trưng nhau tạng, ăn núi, ngày Hàn quan. khoai khoai h sau đối đại đối đại đó. mã tầm mã tầm t sáng sớm mặt trời mọc h à n q u ố c quan đóng cửa hoàn toàn như trước đây đúng hạn mở ra cười h á t hồ đoàn vũ vẫn như cũ như cùng đi ngày đồng d ạ n g cầm c ầ n câu ngồi tại h à n q u ố c quan trước tựa như là câu cá ông đồng dạng ngồi tại hồ ghế dựa đầu đội lấy trong túi bắt đầu câu cá hai mươi vạn đại quân dòng dã hai mươi vạn đại quân đã nhìn đến đoàn vũ câu được hơn mười ngày cá không chỉ như thế đoàn vũ mỗi ngày câu được cá sau đó liền sẽ tại hàm cốc quan gia đợi hỏa sau đó cản ư ớ n g một cái hiếp đáp nhắm rượu một cái ăn uống no đủ sau đó liền m ỹ mỹ nằm tại quan nút cải lấy mũ vành đang ngủ một giấc trận chiến đánh tới loại trình độ này dương phụng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh hai mươi vạn đại quân nửa tháng thời gian tiêu hao lương thảo mỗi ngày đều là một cái cực kỳ khủng bố số lượng hàm cốc quan bên trong lương châu quân có thể dựa vào lên bởi vì hàm cốc quan bên trong binh mã vốn cũng không nhiều thế nhưng là hàm cốc quan bên ngoài hai mươi vạn đại quân đáng tin khó lường lúc này ngồi ở phía sau quân trung quân trong đại t ư ớ n g dương phụng đang vồn ngán ngẩm ngẩn người nhìn đến trong tay thẻ đ ồ n g nhiên doanh trướng bên ngoài vang lên một trận b ộ i vã tiếng bước chân thân mang khôi g i á p án lấy bên hông bội đao ngũ tập sải bước mặt đầy phẫn nộ đi vào dương phụng trong đại trướng sau khi vào cửa liền hướng về phía dương phụng tố cáo tướng quân những cái kia hán quân căn bản không có đem chúng ta khi người nhìn ngũ tập lớn tiếng la hét nói ra trước mấy ngày còn có một ngày một trận l ậ n b ễ hiện tại chỉ cấp chúng ta một ngày một bữa cháo loãng dưới t r ư ờ n g các tướng sĩ hiện tại tiếng oán than d ậ y đất từng cái đều trên mặt món ăn tại như vậy sùm dưới theo mặt ư ớ n g nhìn cuộc chiến này cũng không cần lại đánh nói cũng chết nói dựa vào cái gì cái kia hoàng phụ tùng chu tuấn dưới t r ư ớ n g binh sĩ một ngày hai bữa ăn chúng ta cũng chỉ có một ngày một bữa cháo loãng đây rõ ràng là không có đem chúng ta khi người dương phụ c nghe ngũ tập nói cháu mày từ khi đoàn vũ đi vào h à m cấp quan sau đó chu tuấn còn có hoàng phụ tung đại quân không tiến đánh h à m cấp quan sau đó toàn quân khẩu lương liền bắt đầu giảm bớt trước đó giới t r ư ớ n g hắn binh sĩ là phụ trách đồ quân nhu vận chuyển quét dọn chiến trường còn có chế tạo công thành khí cụ khi đó hai nhánh quân đội liền có khác nhau đối đ ã i công thành chu tuấn còn có hoàng phụ tung giới chướng binh lính một ngày hai bữa ăn ăn chặn chê mà giới chướng hắn binh sĩ chỉ có một ngày một bữa ăn chặn chê bất quá khi đó có thể hiểu được dù sao hoàng phủ tung còn có chu thuấn quân đội là muốn tiến đánh hàm cơ quan mà dưới trướng hắn binh sĩ chỉ là phụ trợ nhưng là bây giờ không tiến đánh hàm cơ quan hai quân vẫn như c ũ khác nhau đối đ ã i với lại dưới trướng hắn binh lính hiện tại chỉ có ăn một bữa không no cháo loãng cái này có chút không nói được dương phụng hít sâu một hơi sau đó đứng dậy nhìn đến ngũ tập nói ra dạng này n g ư ơ i trước chấn ăn một chút dưới trướng bộ khúc đ ê m trước chúng ta còn có một số tổn lương lấy ra phân phát ra ngoài b ả tướng đi tìm thái úy đại nhân nói cùng một cái nói đến dương phục liền hướng đến doanh trướng đi ra ngoài chỉ bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng dương phụ tâm lý cũng không có ôm lấy cái gì quá lớn hy vọng h ắ n ở phía sau danh o phụ trách vận chuyển đồ quân đu từ lạc dương bên kia vận đến lương thảo hiện tại càng ngày càng ít muốn trèo c h ố n g hai mươi vạn đại quân tiêu hao đã giật gấu và va bay không bao lâu dương phụ liền mang theo mấy tên thân binh đi tới t r u n g quân trương ôn hành quân trong đại trướng lúc này đang giữa trưa mới vừa từ quan chức trở về chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người cũng tại trường ôn trong đại trướng trước cửa đều là hai người thân binh dương phụ chỉ nhìn liếc mắt liền biết tại bẩm báo một tiếng sau đó dương phụ liền vào vào đến trương ôn trúng quân trong đ vừa mới đi vào trung quân đại trướng dương phụng đã nghe đến một cỗ nồng đậm m ù i thịt trương ôn viên cơ còn có hoàng phụ tung cùng chu tuấn mấy người đang ngồi ở danh o trướng bên trong ăn cơm trưa trước mặt trên bàn trà trưng ơ bày hiếp đáp còn có mới mẹ rết nấu xong thịt dê dương tướng quân đến a đến vừa bặt ngồi tại chủ vị bên trên trương ôn hướng về phía dương phụng vẫy vẫy tay sau đó phân phó trong danh o trướng thị vệ nói ra cho dương tướng quân chuyển đến bàn trà đem rượu thịt cũng tới một phần dương phụng lập tức chắp tay mái tạ đa tạ thái úy lại nhân、dương、tướng quân đến cần làm chuyện gì a trương ôn để tay xuống bên trong bộ đồ ăn nhìn đến dương ph dương phục nhìn thoáng qua khoảng đàng tại ăn như gió c u ố n hoàng phủ tung còn có chủ tuấn sau đó hít sâu một hơi nói ra thái úy đại nhân là như thế này hôm nay quân trong tướng lĩnh đến đây b v m báo nói hậu quân cơm canh từ một ngày lật mễ chuyển thành một ngày cháo nước đ á m binh sĩ nhiều phản nạn khó mà n o bụng mặt tướng hắn cầm là muốn mời cầu thái úy đại nhân nhìn xem có thể hay không cho hậu quân nhiều phân phối một chút lương thảo mặt tướng yêu cầu không cao không cần một ngày một b ữ a lật mễ dù là chỉ là hai ngày lặn ăn một ngày lật mễ một ngày cháo nước cũng tốt mặt tướng biết quân bên trong lương thảo hiện tại không nhiều nhưng mặt tướng lo lắng binh sĩ cứ thế mãi oán hận chất chứa trương ôn dùng một bên tơ lụa xoa xoa tay sau đó khẽ vớt vớt xuống hàm sợi dâu nói ra dương tướng quân ngươi cũng rõ ràng bây giờ đại quân lương thảo cung cấp khó khăn hai mươi vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao tiền lương vô số còn có chiến mã cần bảo trì nôn u i ấm liền ngay cả hoàng phủ tướng quân còn có chu tướng quân hai quân binh sĩ khẩu lương cũng nhiều có giảm bớt cũng không phải là lão phu nhằm vào dương tướng quân dương tướng quân vẫn là tận lực vượt qua một cái đi nếu như qua một đoạn thời gian lương thảo vấn đề giải quyết lão phu nhất định sẽ khao thưởng hậu s mặc dù đến lúc sau đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng là nghe được trương ôn chính miệng cự tuyệt trong lòng vẫn là cảm giác khó chịu thế là còn muốn mở miệng tranh thủ một cái nói ra thái b y đại nhân bây giờ hàm cốc quan bên dưới cũng không có chiến sự thái b y đại nhân cùng không cùng hoàng phủ tướng quân còn có chu tướng quân hai người thường nghị một chút dù là thiếu cho hậu quân đều đặn một chút đi giá cũng tốt dương phục vừa dứt lời còn chưa chờ đến trương ôn trả lời chắc chắn nhưng lại đem một bên ăn cơm chu tuấn cho làm p h á t b ự c chu tuấn một tay đưa trong tay cầm cắt thịt dao găm đập vào trên mặt bản nhìn đến dương phục dương tướng quân lời này của ngươi là có ý gì? chu tuấn cao mày nói ra muốn giảm bớt bản tướng dưới trướng binh lính cầu lương giảm bớt bản tướng dưới trướng cầu lương chờ lương châu quân giết ra tới làm u ố n các ngươi tiến đến nên chiến sao chu tuấn tiếng h ừ lệnh nói ra b ạ c h ba cốc bên dưới mười vạn đại quân không thể ngăn lại đoàn vũ năm trăm kỵ an nhiễu như vậy lương thực có làm được cái gì còn không bằng nuôi một đám công vĩ hoàng phủ tung vội vàng đánh gãy chu tuấn đằng sau nói sau đó nhìn về phía một mặt phẫn nộ dương phụng chắp tay nói ra dương tướng quân triều đình đã nghĩ biện pháp tại xoay sở lương thảo chúng ta đều là vì triều đình hiệu lực tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nặng bên này nh dương tướng quân tại vượn qua hai ngày dạng này không thể nào quân bên trong phân phối một chút lương thảo cho dương tướng quân đưa đi dương tướng quân trước khẩn cấp chẳng mấy ngày nữa triều đình xoay sở lương thảo đưa tới sau đó liền c ũ n có thể giải quyết hoàng phủ tung một bên nói còn một bên nhìn về phía chu tuấn ra hiệu chu tuấn đừng nói nữa không sai dương tướng quân tạm thời trước vượn qua một cái đi lão phu cho ngươi bảo đảm và triều đình lương thảo vượt đến hàng đầu liền cho các ngươi giải quyết vấn đề trương ôn nói ra dương p h ụ n chăm chú nắm chặt nắm đấm nói ăn bánh vẽ lời này h ắ n nghe nhiều nhưng dưới mắt tình h u n g cũng chỉ có dạng này hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích hướng về phía trương ôn ôm quyền thi lễ sau khi cáo tử dương phụng liền phiền muộn đi ra trung quân đại trướng không bao lâu ngay tại dương phụng chân chức mới vừa trở lại hậu doanh sau đó không đến bao lâu v ũ tập liền lại một lần đi tới dương phụng trong đại trướng tướng quân bên ngoài trại lính đến một người nói là tướng quân người quen biết cũ chuyên đến đầu nhập tướng quân v ũ tập hướng về phía dương phụng nói ra ân dương phụng xứng sở hắn người quen biết cũ vẫn là tìm tới dựa vào hắn ai đây có lòng lấy nghĩ hoặc dương phụng để n ũ tập đi đem người mang đến qua một nén nhang thời gian quảng vũ tập liền dẫn một người trung niên nam nhân đến đến doanh trướng bên trong khi nhìn đến trung niên nam nhân tướng mạo sau đó dương phụng càng là nghi ngờ đứng tại trước mắt hắn cái này m ặ t một thân hôi b ả o nhìn lên đến có điểm giống là văn tư nho sinh người hắn cũng không nhận ra nhưng mà trung niên nam nhân nhìn thấy dương phụng sau đó nhưng thật giống như là người quen biết cũ đồng dạng hướng về phía dương phụng cười chắp tay h g ô dương tướng quân dương phụng nghi hoặc cao mày nhìn đến trung niên nam nhân hỏi xin hỏi các hạ là trung niên nam nhân mỉm cười nói ra tại hạ hoàng nông dương thị dương kỳ thúc phụ dương ban、t. dương phụng hít vào một ngụm khí lạnh hoàng nông dương thị dương phụng cùng xuất từ hoàng nông dương thị chỉ bất quá dương phụng đây một chi chính là chi nhánh hơn nữa còn là cực kỳ nghèo túng một chi nếu không phải như vậy hắn cũng không trở thành rơi vào một cái vào rừng làm cướp bất quá nếu là bản v ề đến nói hắn cùng đứng tại trước mặt dương kỳ vẫn là cùng thế hệ dương thị tộc nhân nghe được là hoàng nông dương thị người đến dương phụng tự nhiên không dám thất lễ thế là vội vàng mời ngồi đồng thời để ngũ tập dâng lên thịt rượu chiêu đãi dương kỳ ngồi xuống sau đó doanh chướng bên trong liền chỉ còn lại có hai người dương tướng quân gia chủ phái xuống lần nữa đến là nghe nói triều đỉnh sắc phong dương tướng quân vì trung nghĩa tướng quân mà nghe nói dương tướng quân vốn là hoàng nông dương thị xuất hân do đó để tại hạ tới chơi mạng hội đã quay dày chỗ xin mời dương tướng quân thứ lỗi dương kỳ khách sáo vừa cười vừa nói nghe được trung nghĩa tướng quân bốn chữ này dương phụng đã cảm thấy miệng bên trong một trận đắng chát cái gì trung nghĩa tướng quân cho cười đồng dạng dương phụng một bên đắng chát lắc đầu một bên tự rêu nói ra cái gì trung nghĩa tướng quân đơn giản nói đúng là lấy thêm hay thôi ai nhìn đến dương phụng thở dài dương kỳ ánh mắt có chút n g n g tụ con mắt nhanh chóng chuyển động hai lần sau đó lo lắng hỏi làm sao tại hạ làm sao cảm giác dương tướng quân hình như có tâm sự à dương kỳ một câu nói kia lập tức đem dương p h ụ n mới vừa tại trương ôn nơi đó nuốt vào nước đắng đều chậm rãi đổ ra một phen nước đắng đổ ra dương p h ụ n cũng uống nửa bầu rượu vào trong b ụ n g dương tướng quân tại hạ có câu nói không biết con nên nói hay không dương kỳ nhìn đến dương p h ụ n dương p h ụ n cười khổ một tiếng nói ra có gì không làm g i ả g ta này chỗ nào tính là cái gì tướng quân dương kỳ quay đầu nhìn thoáng qua ngoài doanh trại phương hướng sau đó nhẹ giọng nói thứ không dám g i u dếm t h ự chương tại ạ chuyến này, là gia chủ phân phó triệu này, đây đến là tìm gia d t ư ớ năm g cũng Quân, l trăm bảy mươi dương, dương, dương phụ khởi nghĩa một càng tạng sương sơn ca chương năm trăm bảy mươi dương phụ khởi nghĩa một c ả m tạng sương sơn ca mẹ h án đây cho chúng ta ăn đều là cái gì giữa trưa thời điểm một tên thân hình cao lớn binh sĩ cầm trong tay thìa gỗ dùng sức ngã tại trước mặt thùng gỗ bên trong bắn lên trong thùng cháo nước nói là cháo nước nhưng cơm nước c á c h rời từ thùng gỗ bên trên rõ ràng có thể nhìn đến thùng ngọn nguồn đáng thương lương mẹ chỉ là miễn cưỡng đem thùng ngọn nguồn phủ kín mà nước tức là tràn đầy một thùng như vậy một thùng cái gọi là cháo nước vất đi ra lương mẹ chỉ sợ còn không chứa đầy một cái chén sành hai ngày trước còn có non nửa thùng hôm nay chỉ còn sót những ngày đây nếu là đang đợi hai ngày trực tiếp để ta chở uống nước được thang ngại danh không là người vậy mà như thế đối đãi chúng ta ta nhìn những cái kia hán quân một ngày hai ăn mà cho chúng ta liền ăn cái này binh sĩ tiếng mắng chửi lập tức dẫn tới xung quanh tất cả mọi người chú ý vây quanh ở doanh bên trong chuẩn bị ăn cơm binh lính cầm trong tay c h é n sành văng xuống đất lớn tiếng đi theo ồn ào chỉ là phút c h ố c công phu doanh bên trong huyên náo âm thanh liền vang vọng không dứt chúng ta đi tìm tướng quân đúng tìm tướng quân nói rõ lý lẽ đi đi tìm tướng quân đi cùng đi tìm tướng quân huyên náo âm thanh truyền khắp toàn bộ quân d o n h đã binh sĩ chen chút chung một chỗ hướng đến cách đó không xa hành quân đại t ư ớ n g mà đi doanh trướng bên trong một tên thân mang màu đen khôi giáp thanh niên tướng quân cũng nghe đến ngoài doanh trại âm thanh lập tức mang theo thị vệ đi ra hưng quân đại doanh khi thanh niên tướng quân đi ra đại doanh sau đó ngoài doanh trại đã tụ tập một mảnh đèn nghịt binh sĩ nhìn đến một màn này thanh niên tướng quân cũng có chút tê cả ra đầu hàng trước nhất trong tay binh lính mang theo chứa cháo nước thùng gỗ tại đi vào tướng quân hành quân đại doanh phía trước thời điểm không giữ cầm trong tay thùng gỗ đạp đổ trên mặt đất khiến cho cháo nước rơi tại trên mặt đất tướng quân không phải là chúng ta nháo sự tướng quân lại xem chúng ta ăn là cái gì chúng ta bán mạng đánh trận vì đó là một cái ăn chán chê. có thể đem quân nhìn xem chúng ta hiện tại ăn là cái gì đứng tại quân t r ư ớ n g trước từ h o ả n g một trận t ê cả ra đầu đây là muốn bất ngờ làm phản khúc nhạc dạo a binh sĩ bất mãn cảm xúc đã góp nhặt đã mấy ngày từ ba ngày trước bắt đầu quân bên trong lương thảo liền càng ngày càng thiếu cứ theo đà này quân đội nhất định sẽ bất ngờ làm phản tư hoàng muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng loại vấn đề này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tướng quân vẫn là đem trên tình huống hiện lên cho dương tướng quân đi tại như vậy xuống dưới binh sĩ khẳng định là muốn bất ngờ làm phản từ hoảng sau l ư n g phó tướng nói ra tư hoàng đội vàng nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía tụ tập được đến binh sĩ nói ra các tướng sĩ ta cái này đi tìm dương tướng quân hôm nay nhất định cho các tướng sĩ một cái thuyết pháp các ngươi t r ư ớ c không nên kích động riêng phần mình trở về doanh tư hoàng giang hai cánh tay hướng về phía phía dưới tụ tập đám binh sĩ lớn tiếng la lên tụ tập được đến binh sĩ hiển nhiên không có tán đi ý tứ tướng quân chúng ta hôm nay liền ở chỗ này trở lấy lúc nào tướng quân cho chúng ta lấy được thuyết pháp chúng ta liền tán đi dẫn đầu gây sự binh sĩ lớn tiếng nói ra sau lưng lập tức vang lên vô số p ụ họa âm thanh tư hoàng mắt thấy không có cách nào cũng chỉ có thể đáp ứng sau đó liền hướng đến dương phụng đại doanh mà đi không bao lâu từ h o à n g cũng đã đi tới dương phụng đại doanh nhưng mà vừa tới dương phụng đại doanh ngoài cửa từ h o à n g liền phát hiện không riêng gì chính hắn chứ quân giáo ý cơ hồ đều đã đi tới dương phụng hưng quân đại doanh ngoài cửa không bao lâu tại dương phụng mệnh lệnh lưới ngũ tập từ h o à n g còn có một đám lĩnh binh giáo ý toàn bộ tất cả tập hợp tại dương phụng trong doanh trướng trong quân trướng dương phụng chắp hai tay sau lưng phía sau hướng đến từ hoảng còn có ngũ tập đám người tại dương phụng bên người mặc ác bảo dương kỷ cũng cùng ở tướng quân đã binh sĩ cảm xúc đã áp chế không nổi tại dạng này xuống dưới quân bên trong lập tức liền muốn bất ngờ làm phản chúng ta chỉ sợ tại binh sĩ l ử a g i ậ n bên trong sẽ thịt nát xương tan a vũ tập bày ra tay hướng về phía dương phụng nói ra đúng vậy a tướng quân đám binh sĩ vốn chính là vì ăn một miếng sống sót hiện tại ngay cả cơm đều không có ăn tư hoàng gật đầu nói tướng quân hán g quân cho lương thảo càng ngày càng ít đám binh sĩ bụng ăn không no h o á n khí đã khó bình tướng quân nghĩ một chút biện pháp à? a i dương phụng thở dài một hơi sau đó chậm dãi xoay người lại chư vị không phải bản tướng không nghĩ biện pháp bản tướng nhiều lần tiến về thái úy đại nhân nơi đó thế nhưng là dương p h ụ c một bên t h ở dài vừa nói kết quả các ngươi cũng nhìn thấy thế nhưng là ngũ tập đưa tay chỉ nơi xa hàm cốc quan phương hướng nói ra tướng quân bọn hắn dựa vào cái gì một ngày hai bữa ăn chúng ta lại ngay cả cháo nước đều uống không no bọn hắn rõ ràng căn bản chính là không có đem chúng ta khi người đúng hán quân một ngày hai bữa ăn chúng ta lại ngay cả cháo đều uống không lên hán quân nếu là không có lương thực còn chưa tính thế nhưng là rõ ràng có lương nhưng vì sao không cho chúng ta đám người lao n h a u hướng về phía dương p h ụ c cáo trạng dương phụng bay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đứng đấy dương kỳ dương kỳ khẽ gật đầu ba ngày. đây đã đầy đủ tích xúc quân bên trong h à n khí thời gian vừa v ặ n nếu như thoát lại d à i chỉ sợ quân bên trong bất ngờ làm phản hiện tại đem cảm xúc góp nhặt đến đỉnh điểm đó là chờ lấy một lần cuối cùng dẫn bạo dương p h ụ n liếc mắt nhìn hai phía sau đó hướng về phía đứng người lên đám người ép ép tay chư vị chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp mới có thể bảo toàn ở mọi người còn có quân đội dương phụng trầm d ã i nói ra có thể muốn biện pháp bản tướng đã đều nhớ bản tướng cũng đi cầu khẩn nhưng là bọn hắn căn bản liền không có để ý tới bản tướng chư vị đều là hộ tống bản tướng cùng nhau xuất sinh nhập từ người thân như minh đệ quân bên trong cũng đều là đi theo bản tướng chi binh lính bản tướng cũng không đành lòng nhìn đến binh lính nhận cơ chịu đói chúng ta ban đầu hợp ở bạch bát Bạc cốc chính là vì có một miếng cơm ăn không đến mức chết đói ban đầu chịu t r i ề u đình chiếu an vốn cho rằng có thể ăn no bụng có thể sống sót nhưng là dương phụng đưa tay chỉ nơi xa trương ôn đại doanh nói ra nhưng là bọn hắn vẫn như c ũ không đem chúng ta khi người nhìn nói đến đây thời điểm dương phụng trên mặt hiện ra một vệ lệ sắp nói đã bọn hắn bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa ta vốn không muốn như thế nhưng là bọn hắn không cho chúng ta được sống cho nên bản tướng quyết định doanh trướng bên trong từ hoàng còn có ngũ tập cùng một đám giáo hí đều trận to mắt nhìn dương phụng cho nên bản tướng quyết định phản t doanh trướng bên trong đám người đều là hít vào một ngụ m khí lạnh dương phụng soát một tiếng rút ra bên hông bội kiếm sau đó hung hăng đi trước mặt b ả n bên trên tắm xuống mũi kiếm xuyên tấu h qua bàn đính tại trên mặt đất chư vị không phải là ta bất nhân thực tế là bọn hắn bất nghĩa chu tuấn c h ú n ta xem chúng ta là l ợ n cầu ta dương phụng một người không quan trọng nhưng ta dương phụng trên thân chịu trách nhiệm mười vạn người tính mạng ta không thể để cho đi theo ta mọi người n h ữ n cơ chịu đói dương phụng chỉ hướng hàm cốc quan phương hướng nói ra lương châu mục ký hầu đoàn vũ yêu lính như con vì huynh đệ đơn độc nản g giảm báo thù chắc hẳn chư vị cũng biết cho nên ta quyết định ném mát đương nhiên người có trí riêng không thể cơ cầu chư vị muốn theo ta hoặc là không muốn theo lấy ta ta đều không bắt buộc chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này làm quyết định muốn theo ta cùng nhau ném mát huynh đệ đứng phía bên tay trái một bên không muốn theo ta cùng nhau ném mát đứng tại bên tay phải t i ê n tâm ta dương phụng không phải tiểu nhân h è n hạ liền xem như không có ý định cùng ta cùng nhau ném mát ta cũng sẽ không vì khó bản thân huynh đệ các ngươi chi bằng yên tâm qua đêm nay ta liền sẽ thả các ngươi rời đi hiện tại dương phụng ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái liếc nhìn nói bây giờ chọn lựa giao cho các ngươi mẹ hắn đây còn có cái gì rất m u ố n v ũ tập cái thứ nhất đứng dậy trực tiếp đi tới dương phụng bên tay trái nổ khí nói ra mặt tướng đã sớm nhìn những cái kia h ắ n quân không vừa mắt dựa vào cái gì bọn hắn có cơm ăn chúng ta muốn chịu đói đáng lo phản cái kia ký hầu đoàn vũ ta nhìn liền rất tốt có thể vì huynh đệ như vậy đối với binh sĩ tự nhiên không thể kém đúng n ũ tập tiếng nói vừa hạ xuống liền lại có người đứng ra nói ra lương châu mục từ ký châu di chuyển một trăm vạn hoàng kim lưu dân vấn đề này chúng ta đều biết quân bên trong còn có không ít ven đường tụt lại phía sau ký châu lưu dân nghe nói ban đầu đi đến lương châu những cái kia lưu dân người người đều có c ơ m ăn ký hầu đoàn vũ nên được yêu dân như con từ hàng o n h ì n thoáng qua danh o t r ư ớ n g bên trong đám người tất cả mọi người đều lựa chọn đi theo dương phục chúng ta nguyện ý đi theo tướng quân khi tất cả mọi người đều đứng ở bên trái sau đó dương phụ c một cất ư dấm trên bàn sau đó rút ra phía trên cắm bội kiếm、Tốt. dương p h ụ n kích động nói ra đã các minh đệ đều nguyện ý đi theo ta vậy chúng ta liền đánh ra một cái tiền đồ như gầm đến ta kế hoạch là là ban đêm hàm cốc quan bên trên đoàn n ũ đồng chắc hai người song song đứng tại quan trên tường nhìn phía xa hoàng nông hà bờ bên kia hàn quân mẹ hắn c h g ôn cái t i a lão cẩu sợ là muốn tại sông bờ bên kia một lần nữa xây lên một cái hàm cốc quan đến đồng chắc nhìn phía xa hán quân đại doanh mắng nơi xa hoàng nông hà bờ bên kia hỏa quan tươi sáng vó đuốc dọc theo hoàng nông hà b ê n bờ cơ hồ cắm đầy vài c h ụ tòa tòa nhà hình tháp phủ kín duy nhất có thể qua sông thông đạo mấy trăm lỗ sảng cũng toàn bộ đều nhắm ngay hàm cốc quan phương hướng đoàn vũ cũng là cười khổ một tiếng biểu thị bất đắc dĩ gần một tháng thời gian hắn là mắng cũng mắng có thể muốn biện pháp cũng m u ố n thế nhưng là h ắ n quân đó là không nhúc đ í c h cùng vương bắt đầu dạng chương ôn tựa như là quyết tâm đó là phòng thủ kéo dài thời gian dưới mắt chính vào ngày mùa thu hoạch thời tiết cũng lập tức chuyển mát qua một tháng nữa chính là mùa đông song phương cũng chỉ có thể triệt binh ngừng chiến nguyên bản hắn là muốn dùng một trận thắng lợi đến c h ấ n n h i ế t quan trung sĩ tộc để sĩ tộc biết được đứng đội phương hướng hiện tại xem ra quyết định này là muốn thất bại cái kia sàng nọ trận còn có trên lầu tháp cường nọ để cho người ta nhìn đến liền tê cả ra đầu t ử dự c không được liền về trước trường ăn đi nơi này liền giao cho ta đi chỉ cần t ử dự cờ c lớn ở chỗ này hán quân liền tuyệt đối không dám công thành đồng chắc bay đầu nói ra đoàn vũ suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu thực sự không được cũng chỉ có thể dạng này ở chỗ này tiếp tục trì hoãn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cái kia a ngay tại đoàn vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác được nơi xa hán quân đại doanh đằng sau giống như bỗng nhiên có chỗ di động nguyên bản một mảnh đen k h ị thán quân hậu doanh phương hướng g i ấ y lên đại lượng hỏa quang tình huống như thế nào đoàn vũ cao mày nhìn về phía nơi xa gs bình luận sách phân đã rất lâu cũng không có độc q u a vẫn luôn là chín ba làm phiền mọi người đi trang đầu soát một cái ngũ tinh khen ngợi ôm quyền rồi chương năm trăm bảy mươi mốt đào ngũ một kích hai chương năm trăm bảy mươi mốt đào ngũ một kích hai là ban đêm dương phụng trung quân trong đại trướng ngũ tập còn có t ử hoàng trờ giáo húy thân mang khôi giáp bên hông đều treo đỗ đao dương phụng bản thân cũng đổi lại một thân áo giáp đứng tại đại trướng bên trong đốt ánh đến trong danh o chướng một mảnh khí tức sơ sát chư vị thoại bản chấp nhận không cần nói nhiều dương phụ c ánh mắt liếc nhìn hướng mọi người nói đêm nay hành động chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại là vinh hoa phu quý vẫn là mộ bên trong s n g khô liền nhìn tối nay đợi chút nữa chư vị trở về doanh sau đó lấy châm lửa làm hiệu cùng một chỗ đánh về đằng trước trương ôn hoàng p h ụ tung còn có chu tuấn một bên tiến công một bên châm lửa thế lửa càng lớn càng tốt cái gì cũng không cần lưu để tất cả các minh đệ đều trùn lên hoàng cần để tránh dưới bóng đêm thấy không rõ y ta chỉ cần trung quân đại doanh nhóm lửa ánh sáng tất cả binh sĩ đồng thời xuất động dương phụng tiếng nói vừa ra sau đó liền rút ra bên hông b ộ i kiếm chỉ chỉ trong danh o t r ư ớ n g chúng tướng đều cùng kêu lên đáp ứng theo dương phụng bước chân hướng đến danh o t r ư ớ n g đi ra ngoài chúng tướng cũng đều đi theo tại dương phụng sau lưng ra trung quân đại trướng sau đó từ hoảng còn có mũ tập một cây giáo hí liền đều diên phần mình trở về danh o t i ế n đến chuẩn bị mà dương phụng bên người cũng liền chỉ còn lại có dương kỳ dương phụng q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh dương kỳ ngự khí ngưng trọng nói ra công dân minh lần này ta thế nhưng là đem thân ra tính mạng đều đánh cược nếu như bản vũ không thu nạp ta cái kia dương kỳ lập tức lắc đầu nói ra dương tướng quân yên tâm gia chủ có tuyệt đối nắm chắc lần này không riêng gì dương tướng quân toàn bộ hoàng nông dương thị đều đã đánh cửa tương lai thân g i a tính mạng dương tướng quân cũng xin yên tâm ký hầu hiện tại cầu hiền như khác dương tướng quân tại thời khắc mấu chốt này sẽ cùng tại đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đ n g dạng còn nữa nói ký hầu một mực đối với thái bình đạo hữu chỗ bao dung dương tướng quân lần này bỏ gian t à theo chính nghĩa ký hầu hẳn hoan e n với lại dương tướng quân lần này khẳng định xem như lập công lớn ký hầu thành lập tây đều đang cần giống như là dương tướng quân dạng này nhân tài dương kỳ một phen để dương phụng trong lòng nhiều hơn một phần lực lượng nghe dương kỳ nói dương phụng nhẹ gật đầu sau đó ước chừng lấy thời gian không sai biệt lắm sau đó liền dặn dò bên cạnh khoảng thị vệ bắt đầu châm lửa theo dương phụng trung quân đại doanh hỏa quang dần dần sáng tỏ xung quanh đại doanh bên t r o n g cũng dần dần sáng lên từng đoàn từng đoàn hỏa quang đại doanh bên trong đầu khỏa hoàng cân bạch ba quân bắt đầu hướng về phía ánh lửa sáng lên phương hướng tụ lại dương phụng dơ cao trong tay trường kiếm hướng về phía đỉnh đầu trăng tròn lớn tiếng la lên thiên điệu bất nhân lấy vạn vật vì số cầu đại hán bất nhân muốn đem chúng ta chết đói ta dương phục làm sao nhịn tâm nhìn đến chư vị huynh đệ nhảy vào hố lửa hiện tại ta tuyên bố b ạ c h ba quân phản bọn hắn không cho chúng ta lương thực ăn chúng ta liền bình đoạn bọn hắn đối đãi chúng ta cay nghiệt chúng ta liền phản giết hạ quân đ o ạ t lương thực ném lương châu giết hạ quân đ o ạ t lương thực ném lương châu dương phục dùng hết toàn lực hô to dương phục bên cạnh khoảng thân vệ cái thứ nhất đi theo dương p h ụ c cùng một chỗ hô theo âm thanh càng lúc càng lớn doanh bên trong đã sớm bị đ ộ n lại mấy ngày lửa dận phẳng phất tại giờ khắc này bị nhen lửa đồng dạng cháy đường ự c dư ơ n g phụng trong, trong tay binh lính liền tay thức khí hướng cơ các thức vũ khí liền hướng đến trung quân bỏ tới. Dương Phụ bên này vừa mới hành động nơi xa liên doanh bên trong lĩnh binh tất cả giáo hí cũng đều dựa theo trước đó ước định châm lửa làm hiệu sông về trường ôn trung quân trong lúc nhất thời g i cao bó đ u ố c như là trên trời lấp lóe đầy sao đồng dạng dày đặc theo sông r a đại doanh sau đó lại trên bình nguyên đã luyện thành từng đầu hỏa long quần quận lấy hướng đến trương ôn trung quân vào tới hoàng phủ tung còn hữu dụng chu tuấn hai người đại doanh tại trái phải hai bên vì t i ề n quân mà trương ôn từ triều đình dẫn đầu mà đến hai vạn bộ kỵ vì trung quân cuối cùng mới là dương phụng dẫn đầu mười vạn bạch ba quân làm hậu quân khi bạch ba quân binh sĩ s u n g phong ra đại doanh sau đó cái thứ nhất đứng mũi chịu xảo chính là trương ôn trung quân dưới bóng đêm một đội mười người binh lính tuần tra tại thập trưởng dẫn giáp h í a dưới doanh sau tuần、tra. thập t r ư ở n g giải khai đai lưng cùng chiếc máy t ợ i bỏ quần đang hướng về phía ngoài doanh trại đi tiểu mới vừa túi đầu tiểu xong thập t r ư ở n g ngẩng đầu lên chuẩn bị hệ đai lưng thời điểm liền thấy nơi xa giống như có ánh sáng cao mày đưa c ổ thập t r ư ở n g cẩn thận nhìn một chút đích xác tựa như là có hỏa quan g với lại hỏa quan g càng ngày càng sáng diện tích cũng càng lúc càng lớn chuyện gì xảy ra thập t r ư ở n g không rõ ràng cho lắm cao mày nhìn đến doanh sau theo hỏa quan g càng ngày càng gần thập t r ư ở n g mơ hồ giữa tựa như là nghe được cái gì Dết. Dết thập trưởng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ nghi hoặc cải thành khiếp sợ sau đó là kinh hoàng không kịp buộc lại đai lưng lung tung nâng lên quần thập trưởng chính là một tiếng kinh hô không tốt rồi không tốt rồi hậu quân nổ doanh hậu quân nổ doanh thập trưởng một bên hướng đến nơi xa chạy một bên hô to quân trướng bên trong lập tức có không rõ ràng cho lắm hán quân mơ mơ m à n g m à n g từ doanh trướng bên trong đi tới trương ôn trung quân trong đại trướng mới vừa nằm xuống không có bao nhiêu một hồi còn chưa tới cùng ngủ trương ôn liền nghe đến ngoài doanh trại chuyển đến từng trận h u ê n náo âm thanh từ trên giường em ngồi dậy đến trương ôn cao mày còn chưa kịp mở miệch liên gặp được phó tướng trên mặt kinh hoàng đ ộ i vã chạy vào thái úy đại nhân không xong dương phụng hậu quân nổ doanh phó tướng đội và n ó i cái gì trương ôn ngay cả g i à y cũng không kịp xuyên l i ề n một đường chạy chậm đi tới doanh trướng bên ngoài chạy đến doanh trướng bên ngoài trương ôn lúc này mới nghe rõ bên ngoài kêu là cái gì giết hạ quân đ o ạ t lương thực ném lương châu đây thế này sao lại là nổ doanh đây là dương phụng làm phản rồi á không tốt trương ôn đại nao lúc này liền làm một trận c h o n g dương phụng đầu hàm địch cái kêu mười vạn bạch ba quân cùng theo một lúc đầu hàm địch hơn nữa còn tại bọn hắn đại quân hậu phương này bằng với một cái đem bọn hắn gây mất đường lui nhanh nhanh nổ i trống tập hợp binh sĩ không thể để cho dương phụng đại quân t r ù n g kích hậu doanh mà khác lập tức phái người đi thông chi hoàng p h ủ tùng còn có chủ tuấn liền nói dương phụng làm phản rồi lập tức đến đây chấn áp nhanh nhanh nhanh trương ôn một hơi nói liên tục ba cái chữ nhanh lúc này dương phụng dẫn đầu đại quân đã đột tiến đến trương ôn hậu quân từng cái nhóm lửa bó đốt trực tiếp từ ngoài doanh trại đặt vào đại doanh bên trong, trong nháy mắt liền đốt lên binh sĩ cư trú l ề vải phái người đi thông chi ngũ tập còn có từ h o ả n g hai người không cần để ý trương ôn trung quân trực tiếp dọc theo trương ôn trung quân đại doanh p h ó n g hỏa sau đó tập kích hoàng phụ tùng còn có chu tuấn hậu quân dương phụng hướng về phía một bên phó tướng nói ra phó tướng lĩnh mệnh mà đi sau đó dương phụng liền bắt đầu chủng kích trương ôn hậu quân h á n quân binh sĩ bị nhen lửa doanh trướng giấy lên hừng hực h ỏ a diễm đem đêm tối chiếu giống như ban ngày đ n g dạng dương phụng dưới trướng binh sĩ từ trương ôn trung quân doanh trại trong khe hở trên bạo rất nhanh liền cùng doanh bên trong h ã n quân đánh thành một mạnh nguyên bản trương ôn trung quân hậu phương đó là dương phụng đại quân cho nên lập danh o thời điểm hậu phương liền so sánh yếu kém vốn là bởi vì có dương phụng hậu quân cậy vào không nghĩ tới lòng đang đ â y ủy vào ngược lại thành thiếu sót xảy ra bất ngờ biến cố khiến cho tuyệt đại bộ phận hán quân binh sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì có từ chìm vào giấc ngủ doanh trướng bên trong đi ra vẫn là một mặt mẫu b ớ c có dứt khoát bị nhen lửa doanh trướng trực tiếp bọc lấy đốt trên mặt đất không ngừng l a lộn rất nhanh cửa doanh liền được công hãm dương phụng cơ trong tay trường mâu xuất lĩnh lấy dưới trướng thân vệ một đường hướng đến trương ôn trung quân đại bất quá khi dương phụng giết tới trương ôn trung quân trong đại trướng thời điểm trương ôn đã sớm không thấy tung tích một bên khác ngũ tập còn có từ hoàng hai người dẫn đầu đại quân thẳng bức hoàng nông hà ven bờ hai bên trái phải hoàng phủ tung còn có chu tuấn đại doanh hậu phương giấy lên đại hỏa cùng kêu giết âm thanh đã sớm kinh động doanh bên trong hoàng phủ tung còn có chu tuấn đang ngồi ở doanh trướng bên trong đọc sách hoàng phủ tung khi lấy được tin tức sau đó lập tức dẫn đầu dưới trướng binh mã nên đón từ hoàng mang đến b ạ c h ba quân hôn chiến lại với nhau từ thủ doanh trại quân đội mà chu tuấn phản ứng cũng là không chậm cũng đồng dạng tại cố thủ doanh trại quân đội hàng cốc quan bên trên buổi tối đi ra cùng đồng chắc đi tản bộ đoàn vũ đứng tại vùng sắt cổng thành bên trên nhìn thật lâu ngay từ đầu nhìn đến nơi xa hán quân hậu doanh nhóm lửa ánh sáng thời điểm đoàn vũ còn tại nghi hoặc hán quân đây là muốn làm gì có phải hay không chuẩn bị thừa dịp bóng đêm rút lui nhưng là nhìn lấy nhìn đến đoàn vũ liền phát hiện là lạ cái k i a hậu quân giấy lên hỏa quang vậy mà một đường hướng đến hán quân t r u n g quân đại doanh mà đi đang đến gần hán quân t r u n g quân đại doanh không lâu sau đó toàn bộ hán quân chúng quân đại doanh đều nổi lên đến nhạc phụ đại nhân ngươi nghe đoàn vũ nghiêng đầu cẩn thật lắng nghe nơi xa phát ra âm thanh đồng giết hạ quân đ o ạ t lương thực ném lương châu đoàn vũ ẩn ẩn nghe rõ ràng hỗn loạn tiếng la hậu quân đóng quân hẳn là dương phụ bạch ba Bạc quân đoàn vũ một bên nghe vừa nói bọn hắn còn sẽ không là phản đoàn vũ nghi hoặc nhìn về phía một bên đồng t r á c đồng t r á c s ư ơ n g sở trên mặt biểu lộ cứng đ ở phản dương phụ phản có phải hay không là có phải hay không là hàn quân âm lữ a đồng trác có chút không dám tin đoàn vũ lắc đầu không giống không giống như là trương ôn mình gây ra hỗn loạn sau đó cố ý dẫn dụ bọn hắn khi bên trong loại khả năng này không phải là không có chỉ là đây đen k ị n ban đêm dù loại phương thức này du địch sơ s u ấ t một cái đó là toàn quân n ổ doanh lại nói trong lúc này quân hỏa quang đốt sáng như vậy chẳng lẽ lại là đem toàn bộ trung quân đều đốt lên không giống như là nhưng dương phụng tại sao phải làm phản hiện tại còn có nói nhạc phụ đại nhân ta mang binh xuống dưới tìm tòi liền biết nếu như dương phụng thật là phản vậy cái này đó là tuyệt hảo cơ hội nếu như chúng ta không xuất binh giác công nương tựa theo hoàng phủ tung còn có chu tuấn dưới t r ư ớ n g mười vạn binh mã chỉ cần cố thủ doanh trại quân đội nói dương phụng tuyệt đối công không được nói không chừng không bao lâu liền sẽ bị chấn áp nếu như chúng ta nội ứng ngoại hợp liền có thể nhất cử đột phá hàng góc quan có phải là thật hay không một thử liền biết đoàn vũ nói ra để ta tới đi tử d ự c ngươi là tam quân thông soái ngươi còn muốn t ỏ a chấn chỉ huy sơ bộ một điểm ngoại ý mớn đồng chắc tiến lên một bước tranh đ o ạ n quân hậu quân hậu đoàn vũ sau lưng triệu vân còn có triệu phong hai người đồng thời ôm quyền tiến lên nói ra mặt tướng xin chiến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai tháng một chương năm trăm bảy mươi hai tháng một b á n tên b á n tên hoàng nông cùng phía bên phải chu tuấn đại doanh bên trong thân mang áo giáp chu tuấn chỉ huy điều khiển doanh bên trong hán quân hướng về phía sau l ư n g đột kích bạch ba quân c h â n áp bởi vì có trương ôn trung quân ngăn cản cho chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người thắng được ngắn ngủi khoảng cách cũng không bị bạch ba quân trực tiếp tập kích bất ngờ lại thêm hai người dưới trướng hán quân đều là tinh nhuệ n trong lúc nhất thời đem phản loạn công tới bạch ba quân đệ vào hậu doanh đầy trời mưa tên tại hắc ám bầu trời đem bên trong hóa thành ẩn hình thu hoạch lợi khí đem ngoài doanh trại giống như thủy triều nào h lên b ạ c h ba quân một đợt nối một đợt bắn giết đính trụ cửa doanh hàn quân binh sĩ dùng trong tay sắc bén trường màu đem nào h lên b ạ c h ba quân sĩ binh cách cửa doanh đâm giết nhưng b ạ c h ba quân cũng không phải không có chút nào tác dụng xông lên hắn lấy ra b ạ c h ba quân sĩ binh tướng trong tay bó đuốc ném vào hai quân hậu doanh đốt lên làm bằng gỗ doanh trại quân đội khiến cho thế lửa dần dần dấy lên xông đi lên, xông đi lên người sợ chết chạm từ hoảng cơ trong tay chừng nào ở sau lưng hắn hai bên đen n h ị mạch ba quân hô hào giết hàn quân khẩu hiệu điên cùng tuân hướng hàn quân khoảng trước đại doanh tý tách tý tách hai giọt giọt nước từ trên cao rơi xuống nước vừa v ặ n rơi vào từ h o à n g chóc m ũ i còn có mi tâm khi mát m ẻ cảm giác rơi vào từ h o à n g trên mặt thời điểm hắn bộ ý thức lau mặt một cái bên trên nước bắn hạt mưa giọt nước trời mưa tư hoàng ngựa đầu nhìn về phía đen kịt bầu trời đêm lúc này đỉnh đầu đã không thấy đầy sao còn có ánh trăng chỉ có tối ho một mảnh ngầm đầu lên tư hoàng cảm thấy tích tích hạt mưa rơi vào trên mặt cùng trên thân khôi rác bên trên trời mưa tư hoàng sắc mặt lúc này đã biến không tốt làm sao biết ở thời điểm này trời mưa bọn hắn dùng pháo hỏa phương thức lúc này mới dẫn đốt hắn quân đại doanh tạo thành hỗn nếu là lúc này trời mưa tiêu diệt hán quân đại doanh bên trong h ỏ a diễm vậy bọn hắn trước đó làm tất cả không đều phí công nhọc sức sao nhưng thế sự vô thường tựa như là xuyên thành châu xuyên đồng dạng hạt mưa chân thật từ không trung bên trong rơi xuống cái tia thiêu đốt doanh trại còn có trên cửa doanh trại h ỏ a diễm rõ ràng có thể nhìn đến đang tại dần dần b ư ớ c lên tư tư khói trắng ha ha hán quân phải tiền quân đại doanh bên trong chu tuấn ngựa mặt lên trời cười to thiên diệt các ngươi chu tuấn khắp khuôn mặt là ngoan sắc nói ra thiên diệt các ngươi một đám cường đạo bản tướng liền biết các ngươi không thể tin lặp đi lặp lại dị thưởng cường đạo đó là cường đạo. tối nay chính là các ngươi táng thân thời điểm lệnh cưỡng chế đại quân phản công đem đám này cường đạo chu sát hầu như không còn một cái cũng không lưu lại giết cho ta mưa như chút nước mưa to không riêng tiêu diệt hán quân đại doanh bên trong thiêu đốt h ỏ a diễm phản phất cũng một cái đem b ạ c h ba quân tiến công tình thế tiêu diệt đồng đạo nhưng mà đang tại trấn áp b ạ c h ba quân chu tuấn còn có hoàng phụ tung đều không có chú ý đến tại hai người sau lưng hàm cốc quan tất cả đóng cửa tại cùng thời khắc đó mở ra tiếng b õ ngựa tại tiếng s ấ m tiếng mưa rơi hiểm hộ phía dưới đặc phá hàm cốc quan trước yến tĩnh kỵ binh hàng dài từ h à m g cốc quan bên trong lao ra sau đó liền tại quan chức hội tụ thành vì một đầu màu đen cự long móng ngựa phá vỡ trên mặt đất nước mương ngưng kết v ũ n nước sau đó bắn lên bọn nước cấp tốc sông về hoàng nông hà phương hướng không có s u n g phong khẩu hiệu mấy trăm lương châu trọng giáp kỵ binh sau lưng sen lẫn hơn ngàn khinh kỵ hung hăng đục hướng về phía nỗ sản g cùng tòa nhà hình tháp tạo thành phong tỏa đại trận giết triệu vân trong tay long đảm lượng ngân thương trực tiếp đem một bộ đụng hiệu đánh bay đứng lên chỉ lo trấn áp sau l ư n g bạch ba phản quân trước trận hán quân căn bản không kịp phản ứng ở bang bị lương châu trọng cầm trong tay long đảm lượng ngân thương triệu vân tay năm tay mười như vào chỗ không người đem phía trước ngăn cản h á n quân từng cái đánh bay ta chính là ký hầu dưới trướng thường sơn triệu t ử long l à c cũng đ ị c h tướng ai dám đến đây một trận chiến triệu vân một tiếng gầm thét trường thương trong tay vung lên đem trước mặt rơi xuống hạt mưa cắt một vết nứt thuận thế đem hai tên bị dọa đến hồn bay h á n quân binh sĩ hết hầu cắt ra đi theo tại phía sau trọng giáp kỵ binh tướng phong tỏa hàm cốc quan gần một tháng thời gian nỗ s à n g đại trận nghiền át mà theo triệu vân đột nhập đến hàn quân nỗ sang đại trận bên trong một đạo đ ẩ y ra mây đèn á n h trăng phản phất là tại né tránh lương châu trọng kỵ sắc khí l ạ n g y ê n rút lui mưa như chút nước mưa to đống nhiên đình chỉ cổ vũ trọng kỵ đột tiến tốc độ mà b ạ c h ba quân nhóm lửa những cái kia không có dập tắt hỏa diễm cũng dần dần phục lên hàm cốc quan bên trên mật thiết nhìn chăm chú lên tất cả đoàn vũ kích động một quyền hung hăng rơi vào quan t r ê n t ư ờ n g thành không phải hán quân âm mưu ì ị kế dương phục là thật phản chuyện cho tới bây giờ đã không có cái gì tại đáng giá hoài nghi chỉ cần phong tỏa hàm cốc quan chức nỗ sàng đại trận phá vỡ cái kia lương châu trọng kỵ đem không người có thể ngăn cản đoàn vũ bên cạnh đồng chắc cũng cực kỳ kích động nhạc phụ đại nhân tại đóng lại trấn thủ ta xuống dưới đem cái kêu hoàng phụ t u n g còn có chu tuấn hai người chạm sát đoàn vũ một bên nói một bên quay người hướng về phía quan nội phương hướng thổi một tiếng huýt sáo đ ư ơ n g theo lấy đoàn vũ tiếng huýt sáo âm văng lên hai tiếng rung trời tiếng hổ gầm đồng thời vang vọng hàm các quan t ừ dựng lại đi chính là nơi này có ta đoàn vũ không có trì hoãn vội vàng đi xuống q u a n tường giống lâm chiến trước đó tiểu hắc hưng phấn hổ gầm khi đoàn vũ xoay người mã lên sau đó tiểu hắc liền hóa làm một đạo màu đen kiểm điện bọt thẳng ra hàm các quan một người hai hổ cầm trong tay thiên long phá thành kích đoàn vũ lúc này đúng như mánh hổ xuống núi thế không thể đỡ h á n quân khoảng trước đại doanh bên trong mới vừa còn tại c ư ờ i như liên chu tuấn lúc này dự cảm được không ổn từ hàm cốc quan bên kia truyền đến tiếng la rết để chu tuấn ý thức được mình phạm một cái nghiêm trọng sai lầm mạnh ba quân không phải k i n h địch sau lưng hàm cốc quan bên trong lương châu quân mới phải đoàn vũ mới là nhưng mà thì đã trễ đại quân phía trước cửa doanh rõ ràng đã bị phá ra tướng quân không tốt rồi lương châu quân từ hàm cốc quan rết ra đến phía trước cửa doanh đã bị công phá chu tuấn còn tại suy đoán thời điểm sau lưng đã chuyển đến sợ h ạ i âm thanh xong thái úy đâu có phát hiện hay không thái úy chu tuấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lúc đầu phó tướng phó tướng liền vội vàng lắc đầu không cần đoán trương ôn khẳng định là s ớ m chạy tiền hậu giáp kích tiền hậu giáp kích nhìn đến hỗn loạn tương bừng đại doanh chu tuấn trong lòng biết lúc này đã vô lực hồi tiên tướng quân mau bỏ đi đi, lại không rút lui liền đến đã không kịp phó tướng thúc giục â m thanh tại chu tuấn bên thai mới vừa rơi xuống nơi xa liền vang lên một trận gào t é t hổ gầm âm thanh đoàn vũ đó là đoàn vũ toạ kỵ chu tuấn cơ hồ không hề nghĩ ngợi lập tức liền xoay người bỏ lên trên bên người chiến mã rút lui rút lui hạ lệnh toàn quân từ sau doanh p h á vây p h á vây so với h ư u quân trước đại doanh tả quân hoàng phủ tung trước đại doanh tình huống còn tốt một chút vũ tập tiến công tình thế hiển nhiên không có từ hoàng bên kia đến máy liệt mà từ hàm cốc quan bên trong giết ra triệu vân cũng không có lựa chọn trước tiên tiến đánh hoàng phủ tung tả quân mắt thấy thế cục càng phát ra hối loạn cũng hiểu biết hàm cốc quan bên trong lường châu quân giết ra đến hoàng phủ tung cũng lập tức hạ rút quân mệnh lệnh nhưng nói là rút quân kỳ thực đó là bãi trốn lúc này có thể hay không đạo tẩu cũng chỉ có nghe theo mệnh trời hoàng phủ tung mang theo dưới trướng thân vệ kỵ binh mượn bóng đêm i ể m hộ phía dưới t ử còn không có bị vây quanh k h í a cạnh cửa doanh bên trong trốn đi hai quân chủ xoáy như vậy vừa đi đại doanh bên trong chỉ huy trong nháy mắt liền lâm vào hỗn loạn bại c ụ c đã định sáng sớm khi tờ mở sáng ánh nắng sẽ rách bóng đêm sau đó chiếu hướng về phía chém g i ế t suốt cả đêm chiến trường l ử a cháy bừng bừng đốt cháy qua vết tích tùy ý có thể thấy được trên mặt đất hôn tạp máu tươi cùng nước bẩn cái hố bị một cái cực đại hộ trào dâm phá cưới tại tiểu hát trên thân đoàn vũ ánh mắt l i ế c nhìn xung quanh từng đ ở phía xa một đội từ mười mấy người tạo thành đội ngũ bước nghiêm đi hướng đến đoàn vũ phương hướng mà đến tại hạ dương phụng khấu kiến quân hầu dẫn đầu dương phụng đứng tại cưới tại tiểu h trên t thân đoàn vũ trước mặt khoảng cách còn có hai ba mét thời điểm dừng bước lại ôm quyền quỳ một chân trên đất thi lễ đoàn vũ xoay người từ nhỏ thân đen bên trên xuống tới hai ba bước đi vào dương phụng trước mặt sau đó đôi tay nâng đem dương phụng từ dưới đất đỡ lên thân cười một cái nói dương tướng quân cử động lần này để bản hầu rất là ngoại ý muốn a nếu là không có dương tướng quân bản hầu cũng không biết như thế nào phá địch dương phụng nhìn về phía đoàn vũ đây là dương phụng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đoàn vũ khi mặt mà gặp đoàn vũ trên thân cảm giác g á p bách so trước đó nhìn xa xa thời điểm tăng thêm mấy lần dương phụng sớm nghe nói về quân hầu đại dành hôm nay đặc biệt xuất bạch ba quân đến đây hợp nhau xin mời quân hầu thu lưu đoàn vũ cười gật đầu đây là tự nhiên đây là tự nhiên đoàn vũ một bên nói ánh mắt một bên nhìn về phía dương phụng sau lương tướng lĩnh chém giết một đêm đám người mặc dù trên thân chật vật nhưng là trên mặt biểu lộ đều cực kỳ hư vấn chư vị hay theo bản hầu nhập quan bản hầu tự thân vì chư vị bày tiệc mời khách chương năm trăm bảy mươi ba bắt sống chủ tuấn hai chương năm trăm bảy mươi ba bắt sống chủ tuấn hai hàm cốc quan bên ngoài lương châu quân binh sĩ đang đánh quét chiến trường một đêm huyết chiến qua đi hàm cốc quan bên ngoài chiến trường một mảnh hỗn độn chế tử còn có đầu hàng hán quân nhiều đến mấy vài người trừ cái đó ra nóng hổi cơm canh đang từ hàm cốc quan bên trong hướng đến bên ngoài vận khổ chiến một đêm bạch ba quân sĩ v i n h rốt cục ăn được một cái cơm no nấu chín nhiều trong cháo tăng thêm đại lượng thịt băng còn có mối tình trong tay bưng lấy chén sành bạch ba quân liền trực tiếp ngồi trên mặt đất uống vào nóng hởi nhiều cháo tuyệt đại đa số binh sĩ một hơi đều có thể uống ba bốn chén huynh đệ chậm một chút、uống. không n ó n g nảy phụ trách múc cháo lương châu quân sĩ binh nhìn đến ăn như hổ đói bạch ba quân sĩ binh vừa cười vừa nói cháo bao no t i ê n tâm đi chúng ta quân bên trong một ngày ba bữa đ ừ n g lại bao ăn no nghe được lương châu binh sĩ nói bạch ba quân binh sĩ lập tức có chút xấu hổ huynh đệ nghe ngươi khẩu âm giống như không phải lương châu người hẳn là ký châu cự lộc người a thả tay xuống xạ tổ sờ chén bạch ba quân sĩ binh hỏi cầm môi cơm trương võ trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ nói huynh đệ ngươi cũng là cự lộc người ta nghe ngươi khẩu âm cũng là a đồng hương xác nhận là đồng hương trần nhị lập tức dùng tay áo lao đi khoe miệng gật đầu nói đúng vậy à, ta là cự lộc người năm ngoái thời điểm từ ký châu đi đến lương châu trên đường lạc đường liền lưu tại thái nguyên quận về sau nghe nói bạch ba cốc có người đánh lấy đại h i ể n lương sư danh hào khởi nghĩa ta liền mang theo các huynh đệ đi bạch ba cốc tha hương nộ cố chi nhân sinh một đại hỷ trương võ còn có trần nhị hai người đều là cự lộc người ở chỗ này gặp nhau cũng không dễ dàng huynh đệ các ngươi đi lương châu bên kia thế nào sinh hoạt còn tốt chứ trần nhị nhìn đến trương võ hỏi ha ha ngươi đây xem như hỏi đúng người huynh đệ trương võ xoa xoa tay sau đó từ trong ngực móc ra hai đầu thịt bò khô đưa cho trần nhị đến huynh đệ ngươi ăn cái này trần nhị nhìn đến trong tay thịt bò khô trong lúc nhất thời có chút phân biệt không rõ ràng là cái gì t i ê n tâm ăn đi huynh đệ đây là thịt bò khô hành quân gấp thời điểm phù hợp lương thực trương võ đ ắ p ý nói ra huynh đệ ngươi khi đó nếu là không có lạc đường liền tốt đi lương châu ngươi liền biết cái gì gọi là sinh hoạt mà không phải còn sống trương võ âm thanh rất lớn dẫn tới xung quanh không ít b ạ c h ba quân binh sĩ đều dựng thẳng lên lấy lô thai nghe ban đầu đến lương châu sau đó quân hầu đã sớm cho chúng ta đắp kín phòng ở đồng thời từng nhà phát lương thực qua mùa đông đến mùa xuân thời điểm còn cho chúng ta hạt giống cùng nấm c ụ chúng ta tại lương châu trồng trọt chỉ cần xuất lực là được chỗ nào có thể không có bóc lột chúng ta hào cường đoàn người trồng trọt dựa vào là khí lực chỉ cần có sức lực kiếm lời công điểm liền có lương thực với lại biểu hiện tốt trong nhà còn sẽ phân phát xuất sinh nuôi dưỡng q u a n năm suốt tháng ăn uống cái gì đều không lo đội sản xuất còn sẽ định kỳ cho cấp cho đồ lao động t r ư ơ n g võ một bên nói một bên giật ra khôi giáp lộ ra bên trong bộ đồ mới nói ra nhìn thấy chưa đây là năm nay trang phục mùa thu một năm tư quý một cái quý tiết một bộ đồ mới xuân hạ thu đông đều có bộ đồ mới trần nhị cúi đầu nhìn một chút trên người mình cụ nát đã không thể tải phá y phục còn có trên chân dấm lên dày cỏ đang nhìn trương võ trên thân bộ đồ mới còn có đi lại trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ lương châu năm nay mưa thuận gió hòa lương thực sinh sản nhiều căn bản là ăn không hết ăn không hết chúng ta ra ngoài đánh t r ư ợ một ngày đều là ba bữa cơm trong nhà căn bản không cần phải để ý đến chỉ cần là phục n g h ệ m vụ quân sự còn có lao dịch đều tính công điểm đến cuối năm liền kết toán dựa theo công điểm cho lương thực đây gọi một người tham gia quân ngũ cả nhà quang i n h nếu là lập công kia liền càng khó lường còn có quang linh huân trường treo ở trong nhà một nhà lao tiểu đều có ưu đãi liền xem như chết trượt về sau đều có sinh sản đội nuôi một nhà lao tiểu huynh đệ ngươi còn có người thân sao cũng tại lương châu trương võ nhìn đến trần nhị hỏi trần nhị liền vội vàng gật đầu nói có có có ban đầu đại m i n h cùng ta cùng một chỗ đến đoán chừng bây giờ đang ở lương châu vậy ngươi có thể có phúc chờ ngươi sắp xếp lương châu ngươi đem ngươi đại m i n h tên báo lên đến lúc đó tìm tới ngươi đại minh liền có thể trực tiếp cho ngươi ghi công ngươi chính là quang linh gia đình chứng v i những lời này để trần nhị lòng tràn đầy đều tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt ước mơ xung quanh những cái kia bạch ba quân binh sĩ nghe cũng đều m ư ờ i phần hâm mộ sớm biết lương châu như thế vậy liền đã sớm đầu lương châu h à n cấp quan bên trong đoàn vũ tại q u a n nội bố trí tiệt rượu dương tướng quân một chén rượu này bản hầu kính ngươi đoàn vũ bưng chén rượu lên hướng về phía dương phục dương phục đội vàng đôi tay bưng chén rượu lên không dám không dám mặt tướng ngưỡng mộ quân hầu đã lâu hôm đó tại bạch ba có quả thật tình hình bức bách hôm đó có mặt tướng phần thủy mở tây tận mắt nhìn đến quân hầu như là thiên thần hạ phạm trong lòng kính ngưỡng không thôi đoàn vũ lông mày nứt lên a nhật bản này hầu tại bạch ba c ố c thời điểm dương tướng quân cũng tại dương phụ c liền vội vàng gật đầu cười khổ nói đúng vậy a quân hầu mặt tướng này g đó vận khí không tệ bằng không thì nói sợ là cũng không thể ngồi ở chỗ này cùng quân hầu cùng uống đoàn vũ cười cười quân hầu t h ự c không giam d ấ u dếm mặt tướng lần này bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng không phải là tất cả đều là bởi vì mặt tướng một người duyên cớ mặt tướng có một người muốn cho quân hầu dẫn tiến một phen dương phụ đem ánh mắt nhìn về phía một bên dương kỷ đoàn vũ cũng đang kỳ quái vấn đề này dương phục làm sao đ ỗ n g nhiên liền phản l o ạ n nữa nha mà lại là một điểm dấu hiệu đều không có ở trong đó nhất định có một ít nguyên do thế là kiên nhẫn nhìn đến dương phục chờ lấy giải thích quân hậu vị này là dương kỳ dương công đĩnh xuất từ hoàng nông dương thị dương phục nhìn đến dương kỳ giới thiệu nói ra kỳ thực mặt tướng bỏ gian tả theo chính nghĩa đa số là bởi vì hoàng nông dương thị ân hoàng nông dương thị thực không dám dấu dếm quân hậu mặt tướng vốn là xuất thân hoàng nông dương thị chẳng qua là một bên chi với lại trước kia gia đạo sa sút dương phục nói chuyện thời điểm dương kỳ liền cũng đứng dậy hướng về phía đoàn vũ hành lễ tại hạ dương kỳ phục gia chủ trước khi tấn hầu chi mệnh đến đây tiếp ký hầu trước khi tấn hầu dương mưu đoàn vũ lần này càng là nghi ngờ dương mưu ký hầu gia chủ biết được ký hầu muốn nâng đại hạ tại em nghiêng chu diệt loạn quyền x o á n quốc chi yêu hầu cố ý p h á i tại hạ đến nói phục dương tướng quân bỏ gian tả theo chính nghĩa gia chủ nói hoàng nông dương thị đ ờ i chịu có cân an quân đồng lầu yêu hậu t r n g đ ỉ n h thận kê thi thần ngư hại đông cung tại đỉnh sâu trung lương hàm đoan mạnh cốt mục g ã gia định dân triều chuyện thế này thiên lý bất dung dương thị hàn doanh ký hầu cử chỉ đoàn vũ nghe rõ không nghĩ tới hắn tại quan trung mời chào những cái kia sĩ tộc còn không có thành công ngược lại là trước tiên đem hoàng đông dương thị cho lấy được Trước không dương b i u là vì cái gì bởi vì cái gì đầu nhập tới nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt dương b i u lần này thuyết phục dương p h ụ n làm phản trực tiếp đem hàm c ấ p quan bên ngoài chu tuấn còn có hoàng phụ tung cùng trương ôn đám người vây quanh đánh b ỡ gián tiếp đồng đẳng với đem hoàng đông quận còn có hà đông quận hai cái quận địa bàn đều bại lộ tại lương châu q u n tiên phong phía dưới đây tuyệt đối là một cái công lớn、tốt. đoàn vũ cười lớn nhìn đến dương kỳ nói ra trước khi tấn hầu hiểu rõ đại nghĩa như thế đúng là quốc chi đại hạnh ngày mai bản hầu liền sẽ tiến về hoàng n ô n g tự mình tiếp trước khi tấn hầu dương kỳ sắc mặt đại hỷ lần này nhiệm vụ cuối cùng là mười phần viên mãn thành công tới đi chư vị để cho chúng ta cùng một chỗ uống đầy chén này đoàn vũ dơ cao lên chén rượu nói ra để ăn mừng dương phụ tướng quân tri công chúc mừng trước khi tấn hầu tri công bản hầu ở chỗ này đi đầu t í n h hai vị một ly ngày khác đại quân trở về đi châu an như thế công tích chắc chắn nhận trọng thưởng ngày sau chúng ta là quan đồng liêu đến đỡ đại hán cũng là vì đồng liêu phòng bên trong đám người nao h nao h đều bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đoàn vũ chén rượu mới vừa đặt ở trước mặt trên bàn trà bên ngoài phòng thân mang ngân r i á p bạch b ả o triệu vân liền nâng cao lồng ngực đi vào sảnh bên trong khải bẩm quân hậu mặt tướng ven đường truy kích bắt sống chủ tuấn triệu vân chắp tay hướng về phía đoàn vũ nói ra đoàn vũ s ữ n g sở lập tức cười ha ha đêm qua hắn sau khi xuất q u a n liền muốn lấy trước giết chết trương ôn chu tuấn còn có hoàng phủ tung làm sao lúc ấy trời tối với lại chu tuấn cùng hoàng phủ tung còn có trương ôn đều chạy trốn như vậy đại chiến trưởng hơn hai trăm ngàn người hôn chiến với nhau muốn tìm được một hai người căn bản không thực tế cho nên chém giết một phen sau đó liền coi như không tệ thử long đem người dẫn tới a đoàn vũ hướng về phía lập xuống đại công triệu vân nói ra triệu vân đáp lễ sau đó liền bay người đem chói chu tuấn áp lên đường đến chương 574, hoàng nông dương thị nội tỉnh ba chương 574, hoàng nông dương thị nội tỉnh ba bị dây thừng trói chặt chu tuấn bị áp đi lên cả người đều cực kỳ chật vật m ũ giáp không thấy trên mặt tựa hồ là quăng tràn đầy máu đạo trên thân khôi giáp có mẹo nhưng đứng tại sảnh bên trong lại bên cạnh n g a đầu mặt đầy nạo khí quý xuống một bên triệu vân quát khẽ một tiếng h ừ chu tuấn hư l ệ n h một tiếng nói các ngươi một tổ loạn dân phản tặc cũng xứng t a quỷ hẳn là quỷ là các ngươi mới phải phanh chu tuấn nói không đợi nói xong liền bị triệu vân một cước đá vào đầu gối sau lốn lượn bắp chân bên trong sau đó liền phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất tướng bên v u a cũng dám phát ngôn bừa bãi triệu vân cúi đầu nhìn đến chu tuấn một cái tay gắt gao án lấy muốn đứng dậy chu tuấn bả o bay sành bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thấy chu tuấn dương phục là cái thứ nhất nói chuyện chu công n ĩ ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta là loạn dân dương vụng Phụ không phục nói ra nếu không phải là các ngươi khinh người quả đáng làm sao có thể có hôm nay bại trận ngươi g i i t r ư ớ n g binh lính một ngày hai bữa ăn lại cho chúng ta cháo nước như nước lạnh còn trông cậy vào chúng ta vì cái kia dối trá triều đ ỉ n h bán mạng ngươi có thể có hôm nay bại trận tất cả đều là bởi vì chính ngươi chu tuấn cắn răng nhìn đến dương vụng sắc mặt đỏ lên một đôi mắt tựa như là có thể phun ra lửa đoàn vũ chậm rãi từ chủ vị bên trên đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn đến quỷ gối phía dưới chu tuấn cảm nhận được đoàn vũ nhìn chăm chú chu tuấn cũng nhìn về phía đoàn vũ đoàn tử dực muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đừng muốn dùng loại này đục người phương thức đ ụ c ta ta cũng không phải viên công lộ ngươi nhìn ta sẽ cầu ngươi một tiếng không chu tuấn mười phần kiên cường nói ra đoàn vũ cười một cái nói chu tuấn ngươi quá coi trọng chính ngươi ngươi ngay cả bị bản hầu đục nhã tư cách đều không có từ long dẫn đi đi chém đầu gian chúng sau đó đem đầu người treo ở vùng sắt cổng thành bên trên đoàn vũ tùy ý hướng về phía triệu vân phất phất tay chỉ lĩnh mệnh sau đó triệu vân bắt lại chu tuấn sau cổ áo trực tiếp đem kéo l ấ hướng đến bên ngoài đi đến đoàn tử dực cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng biết như ta đồng đ ạ g ta ở phía dưới chờ ngươi ngươi chết không yên lành chửi m ắ n g âm thanh từ từ đi xa hơn nửa ngày sau đó tào dương đình một đường chạy trốn hoàng phụ tung tại xuyên qua tào dương đình sau đó dừng sát ở ven đường nghỉ ngơi nhắc tới cũng xảo vừa lúc ở nơi đ â y gặp đồng dạng đêm qua cùng nhau trốn tới thái Bí trương ôn cùng thái phó viên cơ hai người mặc dù vẹn vẹn chỉ có một buổi tối không có gặp mặt nhưng lúc này trương ôn giống như là một cái già mấy tuổi đồng đạo trên thân chỉ mặc một kiện đơn giản màu xám trắng t r ư bảo bên người thân vệ chính là chỉ còn lại mấy chục người khi hoàng phủ tung nhìn đến trương ôn thời điểm trương ôn đang ngồi ở dưới một thân cây uống nước viên cơ nhìn lên đến ngược lại là rất nhiều chỉ là tinh thần có chút để b ả i ai trương ôn một bên lắc đầu một bên thở dài nói ra biết sớm như vậy sẽ không nên ban đầu à ban đầu nếu không phải là như thế đối đ ạ i dương phụng dương phụng như thế nào lại phản như thế dẫn tới một trận đại bại chúng ta muốn thế nào cùng t r i ệ u đình bàn hàn giao như thế nào cùng thái hoàng thái hậu bàn giao à câu vĩ ai trương ôn lại là thở dài một tiếng chu tuấn bị bắt lại tin tức mấy người đã từ tan tác binh sĩ trong miệng biết được hơn mười vạn hán quân tan tác bây giờ trên đường tùy ý có thể thấy được đều là hội quân hoàng phủ tung đang nghe chu tuấn bị bắt lại thời điểm trong lòng cũng là một trận bi thương chu tuấn bị đoàn vũ bắt lấy hạ tràng khẳng định là sẽ bị g i ế t không có chút nào còn sống khả năng thái phó đại nhân chúng ta vẫn là chức phái người đem tin tức này đưa về triều đình a hoàng phủ tung châm trước một phen sau đó nói ra bây giờ hàm cốc quan đã phong tỏa không được đoàn vũ hà đông quận còn có hoàng đông quận lần này hoàn toàn bại lộ tại đoàn vũ quân tiên phong phía dưới nếu là triều đình không thêm phái đại quân trấn thủ lạc dương tam quan đoàn vũ quân tiên phong chẳng mấy chốc sẽ đến lạc dương phía dưới đến lúc đó bởi vì tâm hoảng hoảng triều đình dung chuyển a trương ôn đồng ý nhẹ gật đầu việc đã đến nước này cũng chỉ có như thế hàm cốc quan v ừ a vỡ khoảng cách lạc dương b ấ t quá mấy ngày lộ trình có thể nghĩ khi lạc dương triều đình biết được tin tức này thời điểm sẽ có như thế nào phản ứng một ngày sau đó hoàng nông huyện bên ngoài đức thắng sau đó đoàn vũ hạ lệnh để đại quân tại hàm cốc quan bên ngoài chỉnh đốn một ngày trận này đại thắng khiến cho hán quân tử thương còn có đầu hàng binh mã nhiều đến năm vạn còn thừa đại đa số đều tháo chạy chỉnh đốn sau một ngày đoàn vũ cũng không có vội vã hạ lệnh tiến n h mặc dù hàm cốc quan bên ngoài đã không có ngăn cản nhưng nếu là muốn tiến đánh lạc dương phía trước còn có một cái quan khẩu cái kia chính là tân an huyện hàm cốc quan cũng chính là lạc dương tám quan trí nhất n a m ở hoàng đông quận hàm cốc quan là tần hàm cốc quan mà tân an huyện hàm cốc quan tức là lạc dương tám quan tri nhất hàm cốc quan mặc dù đều gọi hàm cốc quan nhưng lại cũng không phải là cùng một cái h á n tại lương châu khởi binh mà muốn tiến đánh lạc dương phải qua đường đó là lạc dương tám quan lạc dương triều đình không có khả năng không tại tây vào quan hải bố trí t r ọ binh với lại nếu như không triệt để đem hoàng đông quận còn có hà đông quận bắt lấy đại quân lương đạo cũng không thông suốt. vì thế đoàn vũ đã phái người trở về cho lý nho đưa tin tại trường an mộ binh đồng thời g i a tốc để từ tây vực trở về chư tướng trực tiếp mang binh đến đây trường an hoàng nông huyện bên ngoài tầng mấy trăm cưới bồi tiếp đoàn vũ một đường đến đây đồng hành còn có thân là hoàng nông dương thị dương kỳ mà thân là hoàng nông dương thị gia chủ dương mưu tức là đã sớm mang theo tộc bên trong thành viên trọng yếu chờ tại hoàng nông huyện bên ngoài khi nhìn đến nơi xa tầng mấy trăm cưới mà đến thời điểm dương mưu sửa sang lại một cái trên thân áo gấm nhanh chóng tiến lên mấy bước ký hậu nhìn đến đoàn vũ từ hắt hổ bên trên xoay người xuống sau đó dương mưu lập tức chắp tay thi lễ đoàn vũ cởi tiến lên hai bước một thanh kéo lại dương đu tay đoàn vũ là làm sao cũng không có nghĩ đến đã từng coi là địch nhân hoàng nông dương thị vậy mà lại ngay tại lúc này lựa chọn đứng đội tại hắn bên này đây coi là niềm vui ngoại ý muốn a hoàng nông dương thị chính là toàn bộ quan trung địa khu sĩ tộc lanh tụ có hoàng nông dương thị với tư cách tham chiếu tin tưởng rất nhanh những n à y quan trung sĩ tộc liền biết nên như thế nào đứng đội với tư cách lựa chọn nương tựa theo hoàng nông dương thị cái chiêu bài này cùng hoàng nông dương thị nhiều năm như vậy môn sinh cố lại trường an triều đình lần này cũng không thiếu sót bề ngoài trước khi tấn hầu thật sự là cho ta một cái to lớn kinh hỷ a đoàn vũ vừa cười vừa nói lần này đại thắng toàn do trước khi tấn hầu chi công đoàn vũ cho đủ dương mưu mặt mũi lôi kéo dương mưu đồng hồ tình n g u y phần thân thiết dương mưu tức là vội vàng chối tử không dám không dám hoàng đông dương thị đợi chịu quốc ấn hẳn đem thân đến đất nước chỉ hận không có ký hầu mang binh trí năng không thể t r i n h chiến xa trường hai người liền như là bằng hữu cũng đồng dạng đứng tại hoàng đông huyện ngoại hàn g u y ê n ký hậu đây là k u y t ử dương mưu những người đem sau lương vị trí tránh ra một tên tuổi t r ừ n g mười mấy tuổi thiếu niên đứng tại dương biu ê sau lưng cách đó không xa đang dùng một đôi hiếu kỳ mắt to nhìn đến đoàn vũ thiếu niên mặc một thân màu tím cầm bạo m ặ t như ngọc thần sắc linh động xem xét đó là cực kỳ thông minh bộ dáng tu nhi còn không qua đây gặp q u a ký hậu dương biu ê hướng về phía sau lưng dương tu vậy vây tay dương tu tiến lên một bước sau đó nho nhã lễ độ hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lê nói tiểu tử dương tu gặp q u a ký hậu đoàn vũ trên dưới đánh giá lấy mắt đây chính là dương tu ai nhìn đến đích sắc mang theo một cỗ thông minh bộ dáng đơn giản hàn huyên một phen sau đó đoàn vũ liền cùng dương biêu hai người cùng nhau hướng đến hoàng nông huyện bên trong dương thị phụ trạch đi đến chờ đoàn vũ đi vào dương thị phụ trạch sau đó mới biết được nguyên lai、like、dương biêu không chỉ là chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn mà là ba phần tiệc d i ệ u bên trên dương biêu trực tiếp lấy ra đây mười mấy ngày từ các nơi vừa đi vừa về thư thư nội dung đều là dương biêu thuyết phục những cái kia đã từng với tư cách hoàng nông dương thị môn sinh cố lại hoặc là hoàng nông dương thị hảo hữu quan viên quy thuận trường an trong đó tuyệt đại đa số đều là lấy hoàng nông quận hà đông quận chiếm đa số đoàn vũ khi nhìn đến những n à y thư tín thời điểm cũng cực kỳ kinh ngạc như vậy nói chẳng khác nào hắn không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống hoàng nông v ậ n còn có hà đông quận căn bản đều không cần phái binh đi tiến đánh dương b ư u ngoại trừ lợi dụng hoàng nông dương thị ảnh hưởng trực tiếp để hoàng nông v ậ n còn có hà đông quận quy t h u ậ n bên ngoài còn mặt khác chuẩn bị một món lễ lớn hai mươi vạn thạch lương thảo mặc dù đoàn vũ hiện tại không thiếu thiếu đây hai mươi vạn thạch lương thảo nhưng đây là dương thị thái độ lần này dương b ư u thật xem như mang tư nhập cổ một cái dương phụng tăng thêm mười vạn bạch ba bạc quân lại thêm một cái hà đông q ậ n một cái hoàng nông q ậ n hai mươi vạn thạch lương thảo bất kể nói thế nào một cái tam công chi vị là khẳng định phải được. cùng ngày trong đêm tại dương thị lưu lại đoàn vũ trực tiếp tại dương biểu chiêu đài phía dưới tại dương thị ngủ lại một đêm mà theo trương ôn đại bại nơi thứ nhất khiếp sợ tin tức cũng chuyển về là dương đợt s đoán xem hôm nay có h a y không chừng bốn để nạp điện còn có tiểu lễ vật đến m á n h liệt hơn một chút ta chương năm trăm bảy mươi lăm hòa đàm bốn chương năm trăm bảy mươi lăm hòa đàm bốn chung tuần tháng tám sớm phong đã mang theo một chút ý lệnh thổi đến đứng tại tư mã ngoài cửa chờ vào cùng chúng thần m ẫ đen quan bảo nhẹ nhàng đong đưa tay áo nhưng cho dù phong lại lệnh cũng không bằng hàm các quan chức lương châu quân lưới đao c h ặ xuống c h i báo hai mươi mấy vạn đại quân thoáng qua giữa lữ mặc dù trong đó có mười vạn bạch b ạ c quân nhưng này còn lại mười hai vạn cũng là hán quân tinh nhuệ hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người các lĩnh năm vạn binh mã tại dự châu dương châu đánh đông dẹp tây chưa từng thua trận nào biết được một trận đại bại vậy mà toàn bộ là úc chu tuấn bị bắt hiện tại đầu người còn treo tại hàm cốc quan bên trên thổi thu phong bại trốn hoàng phủ tung còn có trương ôn trở lại lạc dương sau đó liền trực tiếp bị bỏ tù hoàng đông dương thị đâm lương càng là tại đây phong bại trên báo tăng thêm mấy phần h ạ khí hoàng đông quận hà đông quận hai quận toàn bộ mất đi lương châu quân quân tiên phong nhắm thẳng vào tân an huyện hàm cốc an đêm qua khi đây phong chiến báo đưa đến trong thành lạc dương thời điểm toàn bộ lạc dương thành đều nhấc lên r u n g mạnh dĩ vãng vào chiều ngày tư mã trước cửa đông đảo quan viên đều sẽ t ố t năm top ba cười cười nói nói nhưng hôm nay toàn bộ tư mã trước cửa hoàn toàn t ĩ n h mịch ngoại trừ nặng nề tiếng hít thở bên ngoài không có bất kỳ người nào mở miệng thái phó b i ê n m ũ i tư đồ thôi liệt thư không mã nhật đê đình úy quất hồng cùng mới vừa bị triều đình trinh lích nhậm chức không đến bao lâu thay thế dương bưu vệ ý trước tuân sảng đám người đều đ ứ n g tại tư mã trước cửa theo canh giờ v tư mã cửa mở ra mấy trăm tên quan viên cầm trong tay màu trắng hốt bài thân mang màu đen quan bảo dựa theo chức quan kích cỡ sắp xếp chầm dại đi vào tư mã môn bên trong khi tất cả triều thần đi vào g i a đức điện v ụ cận thời điểm lúc này g i a đức điện so ngày xưa rõ ràng muốn thêm một phần khí tức sơ sát cấm quân thị vệ đứng tại thông hướng g i a đức điện hai bên trên ngự đạo cấm quân thống lĩnh kiển thạc cũng cầm đao đứng tại trước cửa điện ông lãnh g i a đức điện bên trong thái hoàng thái hậu đồng thị ngồi tại mới vừa đăng cơ không đến bao lâu thiên tử lư hiệp bên cạnh thân đỉnh đầu mũ p ư ợ n g rủ xuống bức rèm rất nh khi chúng thần dựa theo chức quan kích cỡ ngồi xuống sau đó còn không đợi tiểu hoàng môn tuyên bố triều hội bắt đầu ngồi tại lưu hiệp bên cạnh thái hoàng thái hậu đồng thị liền đã không kịp chờ đợi mở miệng đồng thị đầu tiên là dùng con mắt nhìn liếc mắt ngồi quỷ chân tại phía trước nhất một loạt biếng mũi sau đó lại một lần nhìn về phía tam công tử khanh chỉ bất quá lúc này tất cả mọi người đầu đều thấp ánh mắt ngông xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn t â m liền ngay cả hô hấp rõ ràng cũng không dám lớn một chút âm thanh tựa như là sợ chạm tới ngự tọa bên trên đồng thị hôm qua chiến báo chắc h ẳ n các khanh đều đã nghe được đồng thị âm thanh cực kỳ kiềm chế nói ra. hai mươi vạn đại quân hai mươi vạn đại quân thoáng qua liền bại triều đình dùng nhiều như vậy tiền lương cung cấp nuôi dưỡng hai mươi vạn đại quân thoáng qua giữa liền bại ai ra để bọn hắn muốn đi t r i n h phạt phản địch bọn hắn lại bị một cái đoàn vũ dọa đến tại hàm cốc quan chức dừng lại nửa tháng công liên tiếp đánh hàm cốc quan c ũ n g không dám đây chính là triều đình trung thần lương tướng đây chính là đại hán triều thần chẳng lẽ bọn hắn là phải chờ đến đoàn vũ đại quân đánh tới lạc dương thành dưới đem ai ra còn có bệ hạ hiến cho đoàn vũ sao đồng thị tiếng nói vừa hạ xuống ra đức điện bên trên ngồi quỷ chân mấy trăm tên triều thần đều lập tức quỷ s thái hoàng thái hậu bất giận bất giận đồng thị đại mi nhữ chặt lấy các ngươi để ai ra làm sao bất giận hai mươi vạn đại quân lật úc hoàng đông còn có hà đông hai quận luân hãm đoàn vũ lương châu binh mã mắt thấy liền muốn đánh tới lạc dương thành xuống ai ra còn cần đến bất giận sao các ngươi nói hiện tại phải làm gì đồng thị đưa tay chỉ hướng điện hạ quỷ triều thần đại điện hạ một mảnh lặng ngắt như tờ vẫn là quỷ gối phía trước nhất thái phó viên ngôi dẫn đầu đứng thẳng lưng lên đồi tay dơ hốt bài nói ra thái hoàng thái hậu lạc dương còn, còn có tám quan đoàn vũ mặc dù rết ra hàm các quan nhưng muốn tấn công xong lạc dương tám quan cũng không dễ dàng. tân an huyện hàm cốc quan có trọng binh c h ấ n giữ chỉ cần bế quan không già đoàn vũ trong lúc nhất thời cũng tuyệt tuyệt đối không khả năng tùy tiện công phá h u ố n g hồ bây giờ lập tức liền muốn tới mùa đông lao thần đề nghị thái hoàng thái hậu lập tức hạ chỉ từ các nơi mộ tập đại quân đến c h ấ n thủ lạc dương tám quan lao thần tiến cử lang gia quốc tướng lưu bị người này là hán thất tông thân tâm lo đại hán lại riêng có mưu lược am hiểu l ĩ n h binh lao thần coi là lấy người này c h ấ n thủ tân an huyện hàm cốc quan đồng thời để hắn mang binh tiến về lạc dương có thể bảo vệ lạc dương vô ưu ngồi tại ngự tọa bên trên đồng thị nhẹ gật đầu nhưng rất rõ ràng cái này cũng không có thể làm cho đồng thị hoàn toàn hài lòng tuy nói còn có hơn một tháng liền bắt đầu mùa đông nhưng là đây hơn một tháng vạn nhất có sai lầm đâu thái phó tiến cử ai ra tự nhiên yên tâm thế nhưng là hiện nay lại nên làm như thế nào đồng thị truy vấn vạn nhất đoàn vũ linh binh đến đây tiến đánh đâu đồng thị một bên nói một bên đem ánh mắt rơi vào tư đ ổ thôi liệt trên thân bị đồng thị ánh mắt nhìn chăm chú lên thôi liệt hình như có cái gì tâm sự đ ồ n g dạng biểu lộ cực kỳ khó sự chậm d ạ i ướn thẳng lưng thái hoàng thái hậu thần thân có một cái đề nghị thôi liệt chậm rãi mở miệng nói ra nói đồng thị hơi không kiên nhẫn nhìn đến lệ mề thôi liệt nói tư đồ có đề nghị gì thôi liệt lúc này ánh mắt túi thắt xuống không dám nhìn bốn bề đồng liêu sau đó chậm dai nói ra thái hoàng thái hậu thần coi là vì kế hoạch hôm nay hẳn là lấy trước ổn định đoàn vũ làm chủ đoàn vũ đã muốn đến đỡ sử h ậ u đơn giản là muốn muốn thu hoạch được quyền thế địa vị mà thôi ban đầu thái hoàng thái hậu đáp ứng đoàn vũ muốn phong đoàn vũ làm vua bây giờ đoàn vũ đã đánh xuống tây bực thái hoàng thái hậu không bằng dùng cái này đến cùng đoàn vũ hòa đàm lấy phong vương làm đầu lấy tình động hạ cắt xủ kỳ chi lấy lý giao chi lấy lợi đã đoàn v vạn nhất đoàn vũ t â m động có thể sẽ như vậy như vậy b ạ i h minh t thôi liệt lời này vừa ra lập tức liền đưa tới triều đình bên trên một mảnh vụ vù, vù cùng hít vào khí lạnh nát đất phong vương đây là một nát đất phong vương a bạch mã chi minh trước đây cao tổ tổ h ấ n không phải lưu thị không thể phong vương không phải quân công giả không thể phong hầu nếu không thiên hạ tổng kết chi mặc dù đây b ạ c h mã chi minh tại sau đó bị phá mấy lần nhưng cái nào một lần không phải dẫn tới thiên hạ dung chuyển thôi liệt đây công khai trên triều đình gián ngôn cho đoàn vũ phong vương đây rõ ràng là đại nghịch bất đạo chi ngôn h á n thôi liệt làm sao dám nói dạng này nói vì b ô i phía trước nhất viên mỗi meo lại một đôi mắt trong đôi mắt chảy ra tinh quang như là một cái lao hổ ly đồng dạng lặng yên nhìn về phía ngồi tại ngự tọa bên trên đồng thị thôi liệt có can đảm này nói ra dạng này nói sao rất hiển nhiên không có đang nhìn thôi liệt mới vừa bộ dáng đây rõ ràng đó là tâm không cam tình không nguyện nhưng lại lại không thể không nói là ai đem thôi liệt bước đến cái mức này đáp án đã rõ ràng ban đầu thôi liệt dùng tiền mua cái này tư đồ quan chức vốn chính là đức không xứ vị chính là vì tham luyến tam công tri vị、vì、việc này thôi liệt thanh danh trên cơ bản đều đã bại lấy hết không cần nghĩ đều biết khẳng định là thái hoàng thái hậu cho thôi liệt thụ ý hơn nữa là dùng thôi liệt chức quan với tư cách áp c h ế cũng chỉ có thôi liệt người tài giỏi như thế sẽ một lòng vì chức quan mà khuất phục t h ầ y cái c h ù n g tiên người khẳng định thà rằng từ quan trở lại quê hương cũng tuyệt đối không dám nói ra bậc này đại nghịch bất đạo c h i ngôn quả nhiên ngay tại thôi liệt tiếng nói mới vừa rơi xuống tuân sản g liền cái thứ nhất đứng dậy chỉ hướng thôi liệt thôi tư đồ ngươi vì sao ra bậc này đại nghịch bất đạo tri ngôn cao tổ tổ hớn Vạch chi minh mã k h ô n g p h ả i l ư u t h ị k h ô n g thể phong v ư ơ n n g g ư ơ i chỉ vào tuân sảng nói r o ngươi tuân sảng nói lịch ra ngươi ệ tuân t sảng nói ra ngươi tuân thị người cũng không phải không có ở đoàn vũ dưới chướng người cái kia tuân du là chuyện gì xảy ra hắn không phải tại đoàn vũ dưới chướng trợ giúp đoàn vũ sao ngươi dinh xuyên tuân thị có tư cách gì nói ta、người. tuân sảng trong lúc nhất thời bị o á n mặt mo đỏ bừng ngồi quỳ chân tại cách đó không xa đình l ý quét hồng túi đầu khỏe miệng có chút dương lên đây là bắt đầu lẫn nhau vậy khuyết điểm sao sĩ tộc không đem toàn bộ tiền đặt cược đặt chung một chỗ đây là trăm ngàn năm qua truyền thống mọi người lòng dạ biết rõ nhưng sẽ không có người đem loại chuyện này thật lấy ra nói hoàng vị ngồi lấy n g ư ờ i trăm ngàn năm qua thay đổi giao thế nhưng quản lý thiên hạ người thủy trung đều là những này đương nhiên điều này cũng không thể trách tuân sảng còn có thôi liệt rất hiển nhiên muốn cùng đoàn vũ hòa đàm cho đoàn vũ phong vương cái chủ ý này cũng không phải là xuất từ thôi liệt đủ ngự tọa bên trên đồng thị một tiếng k h é teo t h đánh gãy k h ắ p khẩu thôi liệt còn có tuân sản g hôm nay triều hội là nghị luận như thế nào giải quyết đoàn vũ không phải để cho các ngươi đến cãi nhau đường đường tam công còn thể thống gì tuân sản g hít sâu một hơi tiếng h ừ lạnh sau đó không tiếp tục để ý thôi liệt mà thôi liệt cũng xoay người không nhìn nữa tuân sản g thôi tư đồ đề nghị mặc dù có chút không ổn nhưng ai ra trước đó đúng là đáp ứng đoàn vũ phong vương một chuyện khả năng đoàn vũ trong lòng cũng có chỗ và khí lại thêm trước đó một chút hiểu lầm ai ra cảm thấy có cần phải cùng đoàn vũ nói rõ ràng như này không bằng dạng này trước phái người đi dò thám đoàn vũ ý nếu như hắn thật là trong lòng có chỗ h à n g khí mọi chuyện đều tốt hóa giải đồng thị nói ra viên m ũ i nhẹ nhàng lắc đầu hồ đồ á đơn giản đó là lòng dạ đàn bà chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể đảm đoàn vũ hiện tại chiếm hết ưu thế quân tiên phong nhắm thẳng vào lạc dương lúc này hòa đàm căn bản không phải thời cơ tốt nhất có thể ra cái chủ ý này người là không phải người ngu đó là ngớ ngẩn với lại chỉ cần cái này cùng đ à m tin tức chốc lát thả ra quan trùng sĩ tộc bền kia sợ là sẽ toàn bộ đều đảo hướng đoàn vũ nhưng viên mỗi cũng không mở miệm phản bác đồng thị dùng thôi liệt thăm dò đám người phản ứng đem thôi liệt đẩy ra khi mục tiêu rõ ràng đó là đặc quyết tâm túi đầu viên mỗi mét liếc cho mắt xem ra viên thị cũng phải cấp mình lưu một đầu đường ra mới phải đ ỡ t s khu khu hiểu được đ ề u hiểu để nạp điện cùng tiểu lễ vật đến bánh liệt hơn một chút đi cười hì hì đi ngủ rồi đi ngủ à cố gắng nhị bắt đầu từ ngày mai không đến đi làm rồi chưa bị cực kỳ ngủ ngon mậu đẹp chương năm trăm bảy mươi sáu nhân tính một chương năm trăm bảy mươi sáu nhân tính một thái phó phủ đệ bên dưới hướng sau đó viên muốn ngồi xe ngựa trở lại phủ đệ bên trong hòa đàm đã thành kết cục đã định mà đưa ra hòa đàm đề nghị này tôi h liệt tự nhiên trở thành lần này hòa đàm sứ giả bên dưới hướng sau đó tôi h liệt tựa như là trong nhà chết người thân nhất đồng dạng lại thêm phân sảng đám người xa lánh khiến cho tôi h liệt từ t ừ mã môn đi ra thời điểm cả người nhìn lên đến đều bề mại trở lại phủ đệ sau đó viên mũi tại người hầu nâng phía dưới đi tới cực đại rộng rãi trong thư phòng ngồi quỳ chân tại trong thư phòng mặc một thân trường bảo màu trắng đầu đội vào hiền quan viên cơ đã đợi thật lâu thấy viên mũi sau khi trở về lập tức hành lễ thúc phụ viên mũi nhẹ nhàng nhẹ gật đầu sau đó trở lại phía sau thư án ngồi xuống người hầu dâng lên trả sau đó liền lặng lẽ thối lui đồng thời đóng lại thư phòng đại môn lần này hàm cốc quan đại bại hoàng phủ tung còn có trương ôn cùng còn thừa tất cả tướng lĩnh đều bị v ấ n trách từ hàm cốc quan trốn về đến trương ôn cùng hoàng phủ tung hai người càng là trực tiếp bỏ tù bị phán án giảm tội chết nhất đẳng về phần chủ tuấn người đã chết tự nhiên không có cái gì tại tốt truy cứu mặc dù lần này viên cơ cũng với tư cách giáng quân cũng có tội trách nhưng cũng không phải là chủ trách cho nên chỉ bị phán án bị tước đoạt cựu khanh chi vị thái phó trước nhưng bất luận là trương ôn vẫn là hoàng phủ tung hay là viên cơ loại này xử phạt mặc dù nhìn như nghiêm trọng nhưng người nào đều rõ ràng t r ư ôn cùng hoàng phủ tung không có khả năng một mực giam giữ tại trong đại lao bây giờ triệu đình chính vào lúc dùng người t r ư ôn còn có hoàng phủ tung hai người sớm muộn gì cũng phải bị thả ra v ề phần viên cơ thì càng không cần nói sớm tối còn muốn phục lên tối hôm qua trở lại lạc dương viên cơ cũng không có tới được đến thấy viên n g ũ i hôm nay trước kia viên n g ũ i lại muốn lên triều nghị chính cho nên viên cơ sớm liền chờ đợi tại viên n g ũ i thư phòng bên trong thúc phụ chất nhi để thúc phụ thất vọng viên cơ cúi đầu trên mặt biểu lộ áy náy khi sâu một hơi sau đó viên ngỗi phất phất tay nói việc này chẳng trách người liền ngay cả lão phu cũng không có nghĩ đến cái kia dương biu vậy mà đầu đấm ngũ trước đó thái hoàng thái hậu phái người đi tới chỉ cho dương biu truyền đạt trinh đích lương thảo thánh chỉ thời điểm lão phu đã cảm thấy không ổn cái kia t i ề n thạc chất tử đắc thế sau đó không coi ai ra gì sau khi trở về liền thượng tấu thái hoàng thái hậu nói một phen dương biu nói xấu lão phu lúc ấy đã cảm thấy có chút không ổn chỉ là không có nghĩ đến dương biu lại đem sự tình làm như vậy tuyệt xem ra ban đầu dương ban bệnh nặng lúc kia cũng đã là trôn xuống mầm t a i hoạ dương ban tất nhiên là nhìn ra đoàn vũ chiếm cứ lương châu uy hiếp ty đại g i á o bí bộ sớm muộn cũng có một ngày có thể muốn đem xúc tu ngả vào ty đại g i á o bí bộ bằng không thì dương ban ban đầu sẽ không ở đoàn vũ vấn đề bên trên mơ hồ không rõ từ đó làm cho lần trước dương mưu sẽ vì đoàn vũ nói chuyện hiện tại xem ra đoàn vũ lần trước vào lạc thời điểm sự tình liền đã sơ hiện mánh khỏe là lao phu chủ quan trách không được ngươi viên ngội những lời này để viên cơ trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều viên cơ vốn cho rằng chiêu hàng dương phụng là một kiện đại công không có nghĩ rằng dương phụng b ệ n mà trở thành hàm cốc quan chức đại bại nguyên nhân dẫn đến hoàng đông dương thị đầu đoàn vũ hình ảnh này không cần phải nói viên cơ cũng minh bạch sẽ mang đến như thế nào chấn động hoàng đông dương thị cùng n h ư nam viên thị tương xứng môn sinh cố lại còn có quan hệ rắc rối khó gỡ lần này quan trung sĩ tộc khẳng định sẽ ở dương thị dẫn dắt phía dưới đứng đội đoàn vũ trường an triều đình đại thế đã thành thúc phụ triều đình kia bây giờ chuẩn bị ứng đối ra sao đoàn vũ viên cơ ngẩm đầu lên nhìn về phía viên n g ũ i viên n g ũ i thở dài một hơi lắc đầu nói ra một tướng vô năng m ệ n chết tăng quân nhất suất vô mưu áp chế t a n vạn sư chắc là tiền thạc đám người giống thái hoàng thái hậu đề nghị cùng đoàn vũ hòa đàm đồng thời cho hắn phong vương a viên cơ trên mặt biểu lộ lập tức cứng đ ở hòa đàm hừ hừ viên ngỗi một tiếng khinh thường hừ lạnh nói đơn giản đó là nói vậy như vậy chẳng phải là chủ trương đoàn vũ khí diễm lão phu nhìn à nếu l à như vậy dĩ vãng xuống dưới đại hán sợ là đằng sau nói viên ngỗi chưa hề nói nhưng viên cơ đã lĩnh hội dĩnh xuyên tuân thị còn có dĩnh xuyên quách thị đều đã trước thời gian làm xong đường lui bây giờ cũng đã đến phiên chúng ta viên ngỗi ánh mắt âm trầm nói ra lão phu cùng đoàn vũ là địch lâu như vậy đoàn vũ trong lòng tự nhiên là ghi hận lại thêm công lộ chém giết đoàn vũ bộ tướng lúc này đã khó thiện nhưng dù cho như thế vẫn là muốn cho viên thị lưu lấy một đầu đường lui viên mũi vừa mới nói đến lưu lấy đường lui viên cơ trong đầu liền nổi lên một người cay bóng viên thiệu bản sơ ban đầu cùng đoàn vũ còn có tào tháo ba người tình như phi thường cũng may là còn để lại một phần tình nghĩa tại xem ra đầu này đường lui phải rơi vào bản sơ trên thân viên mũi nói ra túi đầu viên cơ bỗng nhiên đem ống tay áo bên trong nắm đấm nắm chặt mi tâm cũng không tự giác địa khóa lại với nhau dạng này ngươi trước chuẩn bị một chút viên mũi nhìn về phía viên cơ nói ra bây giờ thân ngươi không có con chức cũng đúng lúc rơi vào một thân nhẹ nhõm mấy ngày nay ngươi liền tiến về ký châu đi gặp bạn sơ đem lão phu ý tứ truyền đạt cho bạn sơ trước yên lặng nhìn biến cố túi đầu viên cơ khẽ gật đầu sau đó lệ bãi viên ngôi sau đó liền thối lui ra khỏi thư phòng từ thư phòng rời đi viên cơ hướng đến thái phó ngoài phủ đệ đi đến trên mặt viết đầy lo lắng viên thị đường lui hy vọng tại viên thiệu trên thân mà không phải hắn cái này tương lai viên thị tông chủ trên thân viên cơ cắn răng thay lời khác đến nói chính là nếu như tương lai đoàn vũ thật công chiếm lặng ư ờ n g chứng cứ thư phòng vậy bọn hắn viên thị nhất mạch đem đều sẽ lấy viên t i ệ u làm chủ dù sao toàn bộ viên thị chỉ có viên thiệu cùng đoàn vũ quan hệ tốt nhất cũng có khả năng nhất dùng nhập đoàn vũ thế lực leo lên chờ tại thái phó trước cửa phụ đệ xe ngựa về sau trong xe ngựa n ô n ám kia sáng phảng phất trong nháy mắt liền đem viên cơ nuốt sống chỉ có xe ánh sáng xuyên thấu qua ánh sáng nhạt đánh vào viên cơ bên mặt bên trên gia tộc thương suy vinh n h ụ p h ồ t h ị suy bong hy vọng con、Đơn、rơi viên cơ trong đầu quanh quẩn vô số thuốc phụ viên ngôi đã từng đã nói với hắn nói còn có viên thuật chết thảm một mặt kia với tư cách viên gia đích tử viên thuật chết tại hắn thuốc phụ viên ngôi xem ra là như vậy không có ý nghĩa viên thuật là ngu xuẩn có tại làm sao ngu xuẩn đó cũng là viên gia đích tử mặc dù viên gia dòng dõi bên trong cũng có tranh đấu lẫn nhau cùng tranh đoạt tài nguyên nội bộ đấu tranh nhưng tất cả những thứ này đều là tại nội bộ giải quyết hàm cốc quan bên trên viên thuật bị thiên đao vặn quả bị đoàn vũ sống sờ sờ dàn vặt đến chết nhưng đến bây giờ tại hắn thúc phụ viên mỗi nơi đó vậy mà sách đều không nhắc tới một chữ kế tiếp sẽ bị hy sinh người là ai trải qua thời gian dài tại đoàn vũ quật khởi sau đó hắn vẫn luôn là đứng tại đoàn vũ đối lập bày mưu tính kế hối h ạ được xuôi nhưng bây giờ viên thị hy vọng phải đặt ở viên t i ệ u cái này con thứ c h i tử trên thân nếu quả thật đến ngày đó hắn lại nên đi nơi nào trở thành viên thuật đồng đạo bị đoàn vũ phát tiết phẫn nộ công cụ thuốc phụ đây chính là ngài nói tất cả đều phải lấy viên thị gia tộc lợi ích làm đầu bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh nhưng ta mới là tương lai viên thị tông chủ mới là viên thị đích t ử a sáng sớm ngày thứ hai khi lạc dương thành c ử a mở ra thời điểm hai đội nhân mã chia làm hai cái phương hướng từ lạc dương mà ra ngồi viên cơn e ngựa ra lạc dương thành sau đó một đường bắc thượng hướng đến duyên tân độ phương hướng mà đ ổ i thành bên ngoài một đôi mang theo thái hoàng thái hậu đồng thị thánh chỉ tôi liệt tức là hướng đến tây vào phương hướng mà đi trường an cuối mùa thu đã tới ban đêm sương khí tại sáng sớm mới lên ánh mặt trời chiếu phía dưới ngưng kết trở thành hạt sương từ vườn hoa bên trong ngày ngày đích ấu vàng trên phiến lá nhỏ xuống đồng nghi gian phòng trong biệt viện s ớ m cũng đã đứng dậy đồng nghi đang tại hai tên thị nữ phụ trợ bên dưới giúp đoàn vũ mặc q u a n bảo c ắ t may vừa vặn q u a n bảo mặc ở đoàn vũ trên thân càng thêm cho đoàn vũ trên thân tăng thêm mấy phần vị khí phú quân có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút đồng nghi một bên giúp đoàn vũ sửa sang lấy trên thân quan bảo vừa nói mục nhi đoạn thời gian này một mực tại đinh phu nhân nơi đó hữu tình nhi b ồ i tiếp mục nhi hiện tại cũng không nguyện ý cùng ta cái này mẫu thân ở cùng nhau đoàn vũ nhìn đến gương đồng bên trong mình cùng đồng nghi trong lòng đại khái đã phỏng đoán đến đồng nghi muốn nói điều gì mị vơi đoàn vũ không có mở miệng đánh gậy đồng nghi phu quân mục nhi cũng lập tức bốn tuổi mà tình nhi cũng cùng mục nhi cùng tuổi ta nhìn hai đứa bé rất là s ư ớ n g phu quân cùng mạnh đức là sinh tử mạc nịch chi giao bây giờ tạo ra ra người cũng đều tại phu quân dưới c h ư ớ hiệu lực phu quân lại thu mạnh đức tri tử làm nghĩa tử hai nhà càng l à đích thân lên r a thân ta muốn đây là để một nhi cùng tình nhi đính hôn lấy kết hai nhà c h i hảo dạng này tào thị tộc nhân còn có hạ hầu thị tộc nhân thì càng có thể an tâm tại phu quân dưới trướng đồng nghi nói không vượt ra ngoài đoàn vũ n ă n trước hiện tại liền đính hôn có thể hay không sớm một điểm đoàn vũ khẽ cười nói đồng nghi lắc đầu không còn sơ ba ta nhìn tình nhi hải tử kia liền rất tốt khẳng định là một nhi lương tối được thôi đoàn vũ không có phản đối đã ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi đinh phu nhân cũng đồng ý không nhìn đến đoàn vũ gật đầu đáp ứng đồng nghi lập tức cởi giúp vào đoàn vũ trong ngực nói linh tỷ tỷ tự nhiên cũng là vừa ý nhà chúng ta m ộ t nhi đoàn vũ sửa sang lại một cái bên hông hai lưng sau đó từ một bên trên khay cầm lên vào triều dùng h ớ t bài sau đó đi ra phủ đệ triệu vân còn có triệu phong hai người minh đệ đã sớm trở tại phủ đệ môn bên ngoài hôm nay là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian từ khi dương b i ê u dẫn đầu hoàng nông dương thị quy hàng sau đó quan t r u n g sĩ tộc liền đều nhao nhao biểu lộ thái độ trước đó những cái kia không có tiếp nhận trinh lĩnh bây giờ cũng đều chủ động tới trước h à n cấp quan chức một trận đại thắng lại thêm hoàng nông dương thị quy hàng khiến cho rất nhiều người tựa hồ thấy rõ ràng tình thế mà nếu là muốn cùng lạc dương phân đình ngược h á n g liền muốn có hợp lý hợp pháp thân phận lưu biện lấy hoàng trường t ử thân phận tự nhiên là không thích hợp cho nên hôm nay là đã định lưu biện đăng cơ ngày cũng là thành lập trường an triều đình phân đất phong hầu trọng yếu thời gian cũng chính bởi vì vậy đoàn vũ mới từ hàm cốc quan chạy về cưới lên xe ngựa sau đó đoàn vũ liền một đường hướng đến vị ương cung mà đi tờ s tiểu lễ vật nạp điện còn có ngũ tinh k h n ngợi van cầu cầu chương năm trăm bảy mươi bảy đoàn vũ mời phong vương một cảm t ạ di cờ tiếp đại lão chương năm trăm bảy mươi bảy đoàn vũ mời phong vương một cảm tạng di cờ tiếp đại lão vị ương cung chỉnh thể bố cục vì hình chữ nhật chu vi đại khái mười bốn km khoảng từ tây an môn sau khi tiến bảo bên tay trái là thương ao bên tay phải tức là vị ương cứu thương ao chi thủy từ minh mương dẫn bảo tạo thành một cái c ỡ nhỏ hồ nước trung tâm còn có nhân công lắp tạo dần dần đ à i có thể cung cấp tại giữa hồ dung loạn bốn phía cao ngất vách tường bốn góc đều thiết trí có vọc lâu vọc lâu bên trên có thị vệ thủ hộ vị ương cung đại khái chia làm tiền trung hậu ba cái khu vực tiền điện là hoàng đế tiếp kiến thần tử thảo luận chính sự yếu điểm đoàn vũ cưới xe ngựa từ tây an môn sau khi tiến vào liền một đường đi tới tiền điện lúc này trên đại điện ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài tất cả triều thần đều đã đến đông đủ với tư cách hoàng trường tử lưu biện lúc này đang ngồi ngay ngắn ở đại điện ngay phía trên ngự tọa bên trên mà lưu biện phía sau là một mặt màu đen bước rèm thái hậu hà linh tư mặc một thân diễm lệ phượng bảo ngồi tại phía sau bước rèm c h e vung rèm chất chính sành bên trong triều thần khi nhìn đến đoàn vũ thời điểm đều lập tức ngồi ngay ngắn liền ngay cả ngự tọa bên trên lưu biện cũng là như thế hôm nay là đã định lưu biện đăng cơ thời gian lựa chọn. cùng đông đảo triều thần chức quan an bài cho nên mới chỉ có mấy tên trọng yếu nhân vật dương m i u cùng dương kỳ hai người liền không cần nhiều lời ngoại trừ dương m i u dương kỳ bên ngoài còn có trước đó đoàn vũ trinh lịch qua trường an tống thị tống tác cùng phù phong pháp thị pháp t r â n c h i t ử phát diễn nguyên bản đoàn vũ muốn trinh lịch là pháp chân nhưng là pháp chân không nhận trinh lịch nhưng tại hàm cốc quan đại thắng sau đó pháp chân là không có ứng c h i ề u nhưng là pháp chân nhi t ử pháp diễn lại đến đứng tại pháp diễn bên cạnh cách đó không xa thân mang quan bảo một người trung niên nam nhân nhìn thấy đoàn vũ sau đó liền đội vàng k h n người hành lễ đoàn vũ khẽ gật đầu người này tên là vi đoan xuất thân tự đỗ lăng vi thị mà đỗ lăng vi thị ra t r u y ề n cốc lương xuân thu kinh thị dễ h ẳ n thơ trở nguyên đế đỗ lăng vi thị năm thế tổ vi huyền thành t h ị vì thừa tướng thọ cao tổ vi thượng ai đế thì quan t r í đại tư mã thúc tổ vi mưu đông hán đại hồng lưu đi tư đồ sự tỉnh quả thật trung cổ danh môn trừ cái đó ra còn có trường lăng thứ năm thị tộc tử thứ năm tuần người này ban đầu cùng vi đoàn đám người cùng nhau ra làm quan là đồng liêu cũng là đồng hương những gia tộc này đều là đoàn vũ tại sau khi xuyên biệt mới hiểu rõ đến mặc dù tam quốc bên trong cũng không có quá nhiều đối với những gia tộc này ghi chép nhưng không thể phủ nhận là những gia tộc này tại đông hán thời kỳ mỗi một cái lực ảnh hưởng đều vô cùng lớn cũng thì như đây thứ năm thị chính là tề quốc điển thị sau đó từ tây h á n đến đông hán công khanh thế g i a gia tộc các đời đều có hai nghìn thạch quan biên thứ năm tuần phụ thân thứ năm vĩnh là đốc quân ngự sử dùng đốc phú châu ngoại trừ trở lên bên ngoài còn có một cái trọng lượng cấp gia tộc phú phong mậu lăng mã thị cũng chính là lạc dương triệu đình đương triệu tư không mã nhật đê phủ phong mậu lăng mã thị t đại, tuân tuân tuân đại tranh chi thế những ngày sĩ tộc phân biệt đầu tư vô luận từ lúc nào đều có thể cam đoan gia tộc sừng sững không ngã mà đoàn vũ cũng đã sớm chấp nhận loại này tranh đoạt thiên hạ quy tắc ẩm đối với giết sạch sĩ tộc hoặc là nói là lập trường rõ ràng loại chuyện này tại ngay sau đó thời đại này căn bản không có khả năng thực hiện dân trí chưa mở ngoại trừ những này nắm giữ tri thức sĩ tộc bên ngoài không có người có thể trị lý thiên hạ mà cái gọi là hàn môn kỳ thực cũng là sĩ tộc một thành viên chẳng qua là nghèo túng sĩ tộc mà thôi thiên hạ b á tính có thể ra manh tướng lương tài nhưng t u y ệ t gia không được quản lý thiên hạ nhân tài đừng bảo là quản lý thiên hạ dù là đó là quản lý một cái huyện một cái thôn quê loại này người đều khó có khả năng xuất từ b á tính tri thức ở thời đại này l ũ đoạn tính ngoại trừ sĩ tộc nắm giữ tri thức bên ngoài tuyệt đại đa số bách tính thậm chí ngay cả mình tự đều sẽ không biết như thế dạng này lại thế nào khả năng quản lý thiên hạ muốn chân chính đánh vỡ sĩ tộc l ũ đoạn truyền bá tri thức phổ cập tri thức lúc này mới có khả năng nhưng đây không phải mấy năm thậm chí vài chục năm lại hoặc là một thế hệ liền có thể hoàn thành sự t ì n h đoàn vũ cải cách thổ địa mặc dù xâm chiếm sĩ tộc còn có hào cường một chút lợi ích nhưng đây cũng không phải là là hoàn toàn không thể tiếp nhận bởi vì sĩ tộc còn khống chế chế tri thức điểm này đoàn vũ trước đó liền cùng lý nho thảo luận qua nhưng nếu như bây giờ đoàn vũ lựa chọn đánh vỡ sĩ tộc lũng đoạn tri thức cái kia chính là đồng đẳng với các đức sĩ tộc bệnh mạch đến lúc đó thật muốn cùng thiên hạ là địch không cầm quyền vĩnh viễn không cách nào lý giải n h ữ này một vị s á t lục chỉ có thể khiến cho thống trị địa bàn chấn động bất an ngay từ đầu đoàn vũ chỉ là một cái huyện úy, một cái thái thú thời điểm còn có thể dùng s á t lục đến uy hiếp dù sao quản lý một cái huyện thậm chí một cái quận không cần quá nhiều nhân thủ chỉ có dưới trướng hắn nhân tài cũng đã đầy đủ nhưng theo bây giờ địa bàn càng lúc càng lớn đoàn vũ đối với điểm này cũng lý giải càng ngày càng sâu đánh xuống địa bàn cần phải có người quản lý có người tới quản lý một mình hắn không phải thần không có khả năng nắm toàn bộ toàn cục cho nên tại sĩ tộc trên lập trường đoàn vũ hiện tại đã cùng thời đại này thỏa hiệp ngoại trừ một đám quan trung sĩ tộc bên ngoài đứng tại đại điện hạ hàng trước nhất tức là đoàn vũ một đám dưới trướng vài ngày trước từ lương châu chạy đến giả hủ chính dục tuân du còn có lý nho mặc dù chỉ có mười mấy người nhưng đây chính là tương lai trường an triều đình tam công c ử u khanh khi đoàn vũ đi đến tất cả mọi người phía trước nhất sau đó sau lưng đám người tức là tự giác đứng thành hai hàng đi theo đoàn vũ sau lưng hướng về phía ngồi tại ngự tọa bên trên cùng phía sau bức dèm tre thái hậu hà linh tư chắp tay hành lễ hành lễ sau đó đoàn vũ nghiêng người sang đến xem hướng về phía điện hạ đám người chư vị chắc hẳn hôm nay chiêu chư vị đến đây thảo luận chính sự cần làm chuyện gì chư vị đã rõ ràng đoàn vũ nhìn đến đám người lần nữa nhấn mạnh một cái lấy tặc hịch văn bên trên nội dung nói ra xuân thu đại nghĩa đích trưởng thừa tộ cho nên định xã tắc an vạn dân hoàng trương tử nguyên tự chính là đế trụ c h i tôn b ệ hạ c h i huyết giận thừa thiên mệnh mà sinh năm chính khí mà giải há lại cho đạo trích lấy cựu vũ ám tưởng bản hầu nhận tiên đế c h i ẩ n hẳn ân g cao ốc chi tướng nghiêng trừ loạn quốc chi yêu hậu yêu hậu lấy lấy thứ lang đích hỏng tổ tông tri pháp xưa kia hán võ chu câu giặc chấm dứt hậu h o ạ quan võ phế q u á c sau lấy đang tương thường ta đoàn vũ chính là yến chi trung thần tự nhiên không đành lòng tông miếu lợi úc đi sự tỉnh cũng đều là quang minh lỗi lạc chưa bị trung cổ danh môn có thể cùng b ả n hầu cùng nhau thanh cung vi đang kỷ cương là đại hán may mắn đoàn vũ ánh mắt liếc nhìn đám người dương mưu dương kỳ tống t ắ c p h á p diễn vi đoan thứ năm tuần mã nho đám người đều phụ họa gật đầu sử hầu chính là tiên đế đức trưởng thừa càn phụ mà đảng ứng kim sách mà tên lạc dương bên trong ngụy đế thật là c o thứ bất quá yếu hậu trong tay đùa bỡn quyền mưu chi khôi lỗi cho nên bản hầu tại cao tổ chi đô đến đỡ tân đế đăng cơ hôm nay mời chính là vì thương thảo tân đế đăng c ơ n g à y cũng là xác lập triều đình tam công cựu khanh phân chia quyền lực này cho nên hôm nay chưa bị cứ việc nói thoải mái đoàn vũ những lời này tuân theo đại nghĩa dọn nước không l o ạ n thực tế là lý nho còn có giả hủ đám người đi qua nhiều ngày thương thảo trừ cái đó ra còn có một phần khác thanh cung vi đang kỷ cương văn trường là phải chờ đến tân đế sau khi lên ngôi thảo phạt lạc dương lại đi c h i ề u cáo thiên hạ đoàn vũ tiếng nói vừa ra ở vào đám người bên trong hàng thứ nhất dương hữu liền tay ngân hốt bài thoát ra đội vũ dương hữu hướng về phía n g tọa bên trên lưu biện đi đầu thi lễ sau đó tại đối đoàn vũ chắp tay thi lễ nói Ký hầu, hạ coi là, thiên tử đăng cơ ngày hẳn càng nhanh tại càng tử tốt, coi cơ càng càng là, ngày đăng n h ư thế thành lập tân triều trật tự, tắc có thể đăng lập có c ư ơ n g thường, tuyên cáo thiên hạ, n cáo ă mưu nay ngày mùa thu hoạch tốt hoạch ơ n g c h â tiền lương dọc định, khi nâng nghĩa quân thảo phạt bất、nghĩa. Tán thành! Tán thành! Tán thành! Tán khi Miu lương định, nâng nghĩa quân nghĩa. thành! Dương dọc sau khi nói xong điện bên trong tất cả mọi người đều biểu thị đồng ý đoàn vũ nghe nói sau đó cũng là khẽ gật đầu nói đã như vậy vậy bản hầu coi là sau bảy ngày chính là lương thần các nhật nói đến đoàn vũ liền quay đầu nhìn về phía ngự tọa bên trên lưu biện sau đó tay nâng hấp bài n g ồ i tại ngự tọa bên trên lưu biện khẽ gật đầu đầu đội đế vương chối ngọc trên mũ miệng bên trên b ứ c rèm hơi rung nhẹ đoàn khanh sở ý cũng là bản cung sở ý lưu biện tỏ thái độ đại biểu cho đăng cơ thời gian đã đã định kế tiếp chính là phong thưởng đối với chức quan phong thưởng tam công cựu khanh sớm tại mấy ngày trước đó liền đã quyết định đoàn vũ quay đầu nhìn về phía điện hạ mọi người nói thiên tử nhớ tới chư vị phụ tá tân triều chi công do đó phong thưởng t ă n g công cựu khanh lấy lập tân triều chi đ ă n g lấy dương mưu vì tư đồ vi đoan vì t h ạ c ú y tống t h làm tư không mã nho vì thiếu phụ pháp diễn vì đại ti nông dương kỳ vì quá thưởng thứ năm tuần vì đại hồng lư giả hủ vì đình ú ý trình dục vì b ệ n h ú ý dương phụ vì thiếu phụ cái vân vì quang lộc hân lý nho vì thượng tư h lệnh tuân du vì thị ngự lịch sử đoàn vũ đem đã sớm đã định danh sách tuyên đọc số dưới t u y ệ t đại đa số người phong thưởng đều đã kết thúc nhưng người nào tâm lý đều hiểu còn có một cái trọng yếu nhất người vị trí không có nghị định cái này người không phải người khác đó là đoàn vũ ngồi tại lưu biện sau lưng phía sau bức rèm tre thái hậu hà linh tư nhẹ nhàng hò khan một tiếng sau đó mở miệng nói ra đoàn khanh phụ tá cao ốc tại đem nghiêng h ắ n nhất nên phong thưởng chính là đoàn khanh điện hạ tất cả mọi người đều đều đi theo hà linh tư tiếng nói gật đầu không dám đoàn vũ đ ộ i vàng chối tử thần đoàn vũ lấy triệu quốc g â n bây giờ chính là vạn hộ hầu sao lại dám ham hố ký hầu không cần k i ê m tốn ký hầu công tích mãn đường t r ư khanh còn có ai ra đều nhìn ở trong mắt nếu không phải ban đầu ký hầu tại nguy nan lúc cứu tiên đ ế với mạch lại hộ tá ai ra đến rơi xuống trường an hôm nay thiên hạ có lẽ đã đại loạn ký hầu c h i công thắng tiêu hạ s o hàn tín hàn thụ phong cho nên ai ra cùng bệ hạ thương nghị vì ký hầu mời phong vương gs hôm ba đơn vị lâm thời xảy ra t r ư ớ việc các bộ môn toàn bộ điều động nghiêm ngặt kiểm tra phòng cháy bồi tiếp lãnh đạo bôn u ba một ngày hơn mười một giờ khuya mới về nhà vốn là nghĩ đến bạo c ả g nhưng là lâm thời chậm trễ ở chỗ này cho chư bị cực kỳ ô n quyền t ạ lỗi bất quá cũng may không có quy canh hôm nay vẫn là ba canh giữ gốc xem như bồi thường một cái h ô m q u a